Tam Di nương đầu góc một hồn, sau này ngượng thân mình ngã ngồi ở trên giường, đại viên nóng bỏng nước mắt theo nàng gương mặt không ngừng đi xuống lăn xuống. Nàng cắn môi, thấp đôi mắt, trên giường tiểu Bình An tựa hồ bò mệt mỏi, mềm như bông tiểu thân hình ngoan ngoãn rửa vào gối đầu, ngủ dung an tĩnh. Mới 4 tháng đại tiểu Bình An, cũng không biết, hắn đã mất đi hắn mẫu thân. Tam Di nương nhìn cái này đáng thương hài tử, thật lớn bi thống thổi quét mà đến, trong mắt hướng về phía trước phiên thiên, thân thể của nàng hoàn toàn mềm đi xuống, đôi mắt một bế té xỉu. Tam Di nương một bệnh không dậy nổi, ở trên giường liền nằm nửa tháng đều khởi không tới thân, rơi vào đường cùng, chỉ phải đem Tiểu Bình An đứa nhỏ này giao cho Cố Ngăn Hành cùng hắn Tân cưới vào cửa Thê Tử chăm sóc. Nguyên nên là hai người bọn họ đến mang đứa nhỏ này, ở Cố Phán đem Tiểu Bình An đưa đến Cố Phủ khi, Cố Ngăn Hành chỉ phải đem đứa nhỏ này nhận làm là con hắn, như thế mới nhưng danh chính ngôn thuận đem Hải Tử lưu lại. Cố Ngăn Hành sắc mặt cũng không được tốt, dù cho hắn cùng Cố Phán không quá thân cận, nhưng vô luận nói như thế nào. Nàng đều là cùng hắn huyết mạch tương liên thân tỷ tỷ, người liền như vậy không có, hắn trong lòng không có khả năng một đinh điểm xúc động đều không có, mấy ngày liền tâm tình đều rất kém cỏi. Cố phủ không khí hạ xuống, lưu tại nhà mẹ đẻ dưỡng thai Cố La Thế, nhưng rất hai giọt nước mắt. Nàng từ nhỏ đến lớn liền ghen ghét tỷ tỷ đã chết, nàng buồn hẳn là cao hứng mới đúng, cũng không biết như thế nào, nàng lại cao hứng không đứng dậy. Giống như tất cả mọi người cho rằng Cố Phán thích người là Triệu Hoang trường, mới có thể vứt bỏ trưởng phu ném xuống như tử. Không chút do dự quay đầu triệu hoán trương trong lòng ngực, nhưng cô la trước nay liền không tin quá. Thẳng đến không lâu phía trước, nàng gặp được hồi lâu chưa từng gặp qua cố phán. Cái này từ nhỏ liền không ai bị nổi trương dương ương ngạnh tỉ tỉ, mặt mày kia cổ mũi nhọn thần khí, không thấy. Nàng ôn nu rất nhiều, thân là tân đế duy nhất su phi, nhưng nàng trong ánh mắt dư lại chính là bi thương, còn có phá thành mảnh nhỏ ái. Nàng rõ ràng là ai trung niên, chính là nàng lại không khoái hoạt. Cố phán sau khi chết một tháng. Tân đế tự Hồ vẫn là không có phải cho nàng hạ táng làm tang sự tính toán, thả lệnh lùng đã cảnh cáo cố gia người cũng không cho làm. Chỉ có cố La nửa đêm ngủ không được, liền áo ngoài cũng chưa xuyên, đi trong viện cấp cố phán thiêu điểm tiền liền giấy. Thao đồng ngọn lửa manh mối bị gió thổi đến lay động không chừng, vụn giấy bị cuốn ở không trung phiêu linh lạc định, ánh lửa chiếu vào cố La này trương nhỏ xinh khuôn mặt, nàng biểu tình chuyên chú, trên tay tiền giấy không ngừng hướng thao đồng ném, tiền giấy mau thiêu xong thời điểm, cố La đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi đã chết lúc sau thế nhưng liền một cái vì ngươi đốt tiền giấy người đều không có, cũng chỉ dư lại một cái cùng ngươi ghét nhau như chó. Với mèo ta, trung niên liền ngươi sau khi chết đều không cho ngươi sống yên ổn, ngươi nói một chút ngươi có phải hay không hạt. Mới thích thượng như vậy cá nhân. Ta cảm thấy ngươi còn rất đáng thương, phía trước là ngốc đáng thương tròn nên bị ta lừa, mới thành hôn liền nơi trốn cùng chính mình trượng phu đối nghịch, sau lại đã bị trung niên lừa, nam nhân chính là bạc tình đều là không có lương tâm hỗn trướng. Nàng nói có điểm mệt mỏi, đôi mắt bị ánh lửa chiếu có chút chứa sót. Cuối cùng nàng nói, lục tỷ tỷ kỳ thật ngươi cũng không tính ái sai rồi người. Ta xem ngươi sau khi chết, trung niên kia cổ điên kính cũng đủ lợi hại, không chuẩn bất luận kẻ nào cho ngươi làm tăng sự, còn đương ngươi không chết đâu. Ta cũng là thừa dịp không ai thấy mới dám cho ngươi thiêu điểm tiền giấy. Tiếp sau ngươi đầu cái hảo thai đi. Trung niên đích xác đương cố phán không chết, hắn hiểu hiểu như thế nào sẽ chết đâu. Thân thể của nàng bị bảo tồn hào hảo, bị đặt ở đồng tức trong cung kia trương tơ vàng gỗ nam trên giường, Trung niên thậm chí làm thanh dương điện tăng nhân tác pháp ý đồ vây khốn nàng hồn phách. Trung niên rất ít có thể ngủ được, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi nàng mép giường ngồi, thường thường nhìn cố phán này trương không hề huyết sắc mặt, không ngồi vào bình minh. Hắn cũng không phải không nghĩ ngủ, chỉ là thật sự ngủ không được. Một nhắm mắt lại, trong đầu chính là nàng hoành đao tự sát hình ảnh, còn có nàng khóc lóc đứng ở trước mặt hắn nói chính mình đau quá, đau quá bộ dáng. Đồng tước cung giữa sân trồng chọn cây từ hồi phủ rời qua tới Ngọc Lan Thụ, Trung niên nhớ rõ cô phán bệnh nặng mấy ngày nay, khó được thanh tỉnh thời điểm còn thích đứng ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn phía trước cửa sổ Ngọc Lan Thụ. Hắn không rõ nàng rốt cuộc đang xem cái gì, thực mau, Trung niên sẽ biết. Bích Thanh từ nàng của hồi môn những cái đó trong dương phát hiện một phong thực cổ xưa tin, giấy viết thư ố vàng, nhìn ra được đã thật lâu thời đại, bị chủ nhân lưu tại trong một góc, lạt hôi phủ bụi trần. Phong thư thượng tự cực kỳ giống hắn bút tích nàng vốn là sẽ không đọc sách viết chữ, khi đó bị lao thái gia nhắc mãi không được, mỗi ngày không tình nguyện bị hắn giáo viết chữ. Trung niên triển khai giấy viết thư ngón tay không chịu hắn chữ viết không chế run nhẹ nhẹ, giấy viết thư thượng ít ỏi vài nét bút, tự thể cũng không hợp quy tắc, cũng không thể xưng là đẹp, chữ viết tuy rằng siêu siêu vẻ vẻo, bất quá từng nét bút viết đều thực nghiêm túc. Đây là một phong thiếu nữ xuân tâm vừa lộ ra khi thông báo tin. Ngươi ăn mặc một thân thiển sắc siêu mỹ gì ở đứng ở dưới cây ngọc lan, nhẹ vô về trong lòng ngược miêu nhi. Túi đầu mỉm cười khi, chi lan ngọc thụ, thanh lánh cao quý, lúc ấy ta liền tưởng, ngươi chừng nào thì cũng chịu đối với ta như vậy cười cười thì tốt rồi. Sau lại ngươi sinh bệnh, phát sốt không chịu uống thuốc kêu ta lan, ta cũng không sinh khí, còn cảm thấy ngươi thật là đáng thương cực kỳ. Ngươi cái này tiểu ngốc tử, ngươi có biết hay không chính mình nhìn trung kiền trong ánh mắt có thật sâu hâm mộ, ngươi trong lòng cũng khát vọng có người tới ái ngươi. A nghiên, không ai ái ngươi ta sẽ ái ngươi, ta hy vọng ngươi cả đời đều vui sướng. Trông khổ giống nước biển đem Trung Nghiên nuốt hết, hắn chớp chớp khô khốc đôi mắt, rõ ràng rất muốn khóc, nhưng lại lưu không ra nước mắt. Trong tay này Trương Khinh phiêu phiêu giấy phản phất có ngàn cân trọng, sắp đem cổ tay của hắn áp đoạn, trở nên trắng đốt ngón tay sinh sôi trống cái bàn bên cạnh, hắn chậm rãi cong lưng, thẳng không dậy nổi thân, mồm to hô hấp đều như dao nhỏ cắt quá rộng nói đau đớn. Dây đặc, bén nhọn đau đớn cảm, tinh chuẩn cảm nhập hắn trong đầu. Trung Nghiên run rẩy tay đem này phong thư thu lên, hắn dưới chân lảo đảo, Miên cường đứng vững sau bổ nhào vào mép giường, biểu tình yếu ớt, ủy khuất giống cái hài tử, mở mịt trong ánh mắt lại thâm tàng bất lộ vài phần tối tâm của cường. Hắn duỗi tay nhẹ lay động diêu nàng cánh tay, thanh âm thấp thấp, hiểu hiểu, ta sai rồi. Ngươi mở mắt ra, nhìn xem ta được không? Hiểu hiểu, hiểu hiểu, hiểu hiểu. Trung niên không chê phiền lụy vẫn luôn thấp giọng nhẹ gọi tên nàng, không có người trả lời hắn. Chứ bỏ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch. Cố phán là ở một trận ồn nào trong tiếng tỉnh táo lại, nàng chịu đựng buồn ngủ. Biên bỏ dậy Biên suy nghĩ, nàng hẳn là đã về tới thuộc về thế giới của chính mình, thoát ly cái kia hô chết người không đền mạng xuyên thư thế giới. Nàng xoa xoa đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là cổ kính kiến trúc, ở nàng chửi ầm lên phía trước, tích một tiếng sau. Cố phán nghe thấy hệ thống thanh âm. Nguyên chủ đã chết, chúc mừng ký chủ cùng cốt truyện tuyến thoát ly, thuận lợi cùng với cách tuyến thành tích hoàn thành tay mới nhiệm vụ. Không không một hệ thống nỗ lực truyền tống ký chủ về nhà bê bê, bê đồ trùng Đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Nguyên tắc thế giới xuất hiện bụt, nam chủ chính là cái kia đại bút Hệ thống bị vi rút bụt công chiếm, tạm thời vô pháp phá giải. Anh anh anh ố ố ố ố hoa hoa, khóc lớn gì bở gờ. Cố phán nhịn rồi lại nhịn, cho nên. Trầm mặc, lệnh người xấu hổ trầm mặc. Cố phán lại hỏi, cho nên đâu? Hệ thống ra mặt dày nói, không có biện pháp. Cố phán, nàng hoán lại đây khí, nổi giận mắng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hệ thống tiếp tục mặt dày vô sỉ nói, không có biện pháp chính là không có biện pháp sao, ngươi chính là mắng chết ta cũng không có biện pháp sao. Cố phán hít một hơi thật sâu, mẹ nó lăn. Cút cho ta a. Chương 74, canh 1. Cố phán hợp với mắng hệ thống không biết nhiều ít thanh sau, khi vẫn là không tiêu nhiều ít. Ta đây hiện tại là ở nơi nào? Có lẽ là hệ thống chưa chỉ không hảo buộc mà cảm thấy chuẩn dạng, đối nàng nói chuyện thái độ đều khách khí lên, lần này hệ thống cho ngài chọn lựa thật tốt thân phận tinh thành người góa vợ phú thương con gái một nhi, có tiền lớn lên xinh đẹp còn không có xuất giá. Cố phán xoa xoa phiếm đau giữa mày, hầu nghi hỏi, ta hiện tại chính là cái bị các ngươi cái này rác rửa hệ thống liên lụy người đáng thương, đúng không? Không có nhiệm vụ phải làm, cũng không có cốt chuyện phải đi, phải không? Phần 89. Hệ thống điểm điểm hắn cũng không tồn tại đâu, đúng vậy, ký chủ chỉ cần chậm đợi hệ thống chữa trị buộc sau đó về nhà liền được rồi. Cố phán nhứng mày, muốn bao lâu? Hệ thống anh anh anh hai tiếng, biên đúng lý hợp tình nói, thân bên này không biết đâu. Ở cố phán mở miệng mắng hắn phía trước, hệ thống liền nửa điểm hổ thẹn đều không có, trước một bước giúp nàng đem lời muốn nói nói xuất khẩu, rác rưởi hệ thống, phế vật hệ thống, người liền cùng đã chết giống nhau vô dụng, cút cho ta xa một chút. Cố phán, hệ thống vẫn là đầu một hồi xuất hiện thời gian như vậy trường, hắn nhàn nhạt nhiên an ủi nàng, ký chủ không cần lo lắng, xuyên thư hệ thống thời gian cùng thế giới hiện thực không bình đẳng. Chỉ cần bên này chữa trị hào bút, vô luận qua đi nhiều ít năm, ngài trở về thời điểm vẫn là cái kia 18 tuổi mị thiêu nữ. Cố phán liền mắng hắn sức lực đều không có. Nàng hai chân rơi xuống đất, xuống giường đi đến gương trước mặt, gương đồng ảnh ngược nữ nhân sắc thật thật xinh đẹp, còn có điểm xa lạ, đôi mắt thần thái có vài phần rất giống phía trước cố lục tiểu thư. Nàng nhìn chầm chầm gương mặt này nhìn thật lâu, hệ thống cho rằng nàng không thích hướng, ai nha nha ngươi liền chắp vá xem đi. Ta tổng không thể đem trong hoàng cung kia cổ thi thể dọn ra tới lại cho ngươi dùng. Ai, xem ngươi lúc ấy tự sát kia cổ quyết tuyệt tính, buồn hệ thống đều không đành lòng đâu." Cố Phán ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói, "Ngươi đừng cho chính mình trên mặt tiếp vàng, ngươi từ đâu ra tâm?" Hệ thống nói, "Hì hì hì." Từ cửa sổ nghiêng chiếu tiến vào thái dương lược chói mắt, Cố Phán đem cửa sổ mở ra, dùng tay chắn chắn ánh nắng, híp mắt nhìn chằm chằm không chung nhìn một hồi lâu. Thời tiết ấm áp, vạn dặm không mây. Nàng nhớ rõ nàng chết thời điểm, còn ở đầu mùa xuân, mới vừa khai xuân kia đoạn thời gian giống như mỗi ngày đều thực lãnh. Hiện giờ nhìn thời tiết này, giống mau nhập hạ. Nàng hỏi, ta đã chết đã bao lâu? Hệ thống chầm mặc, rồi sau đó đúng sự thật trả lời, 3 tháng. Cũng đúng là bởi vì 3 tháng hệ thống còn vô pháp tử chữa trị buộc, bất đắc dị mới cho cố phán một lần nữa an bài cái thân phận. Phanh một tiếng, cố phán đem cửa sổ đóng lại, đều 3 tháng ta thi thể còn ở. Trung niên cái kia cẩu đồ vật cũng không giúp ta cấp trôn. Hệ thống, đúng vậy đâu, liền bài vị đều không có đâu. Cố phán nói không nên lời chính mình là cái cái gì cảm thụ, nhắc tới trung niên tên còn có thể tưởng khởi đã từng nghiến răng nghiến lợi hận ý, nhưng lại giống như không có mánh liệt kéo hắn đồng quy vu tận hận. Sân ngoại đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa khóc tiếng la, cửa phòng bị người thô lô đẩy ra. Cố phán ngơ ngác nhìn trước mắt phúc hậu nam nhân, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện liên bị vị này quần áo đẹp đẽ quý giá nam nhân ôm cái đầy cõi lòng, ta ngoan bảo bối à, ngươi nhưng xem như tỉnh. Lần sau cũng không thể xúc động hướng trong hồ nhảy. Ôm nàng nam nhân đại khái chính là nàng cha. Nam nhân lau đem nước mắt, làm cho nàng mặt bắt đầu mắng, thao, kia giúp không thể giao hợp chết phế vật nào có mặt ken cá cho canh. Một đám từ hôn từ hôn, lui mẹ nó cái so, đều là giúp cầu nương dưỡng thiếu, thảo tiện nam nhân. Cô phán, vị này cha tựa hồ có điểm dã nhan cao kiến nữ nhi một độ ngây dại bộ dáng phi phi phi hai tiếng ngoan nữ nhi ngươi nhưng đừng nghe những lời này ngươi yên tâm à cha năm nay nhất định nghĩ cách đem ngươi gả đi ra ngoài cố phán không biết nên nói cái gì mới hảo dứt khoát liền không nói lời nào hiểu hiểu cha không phiền ngươi ngươi chạy nhanh nằm hồi trên giường nghỉ ngơi cha buổi tối lại đến xem ngươi hảo xảo bất xảo thân thể này chủ nhân nhũ danh cũng tiêu hiểu hiểu cố phán tử vị này hái nữ sốt ruột phụ thân trong miệng đại khái biết rõ ràng một chút sự tình Nhanh cao chỉ phải nàng một cái nữa nhi, nàng 3 tuổi thời điểm mẫu thân liền ly thế, cho nên từ nhỏ đó là từ vị này phụ thân mang đại, tính tình cũng tùy nàng phụ thân, tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, không cái cô nương ra bộ dáng. Hơn nữa người này vận khí cực kém, cực kỳ xui xẻo. Không chỉ có nàng xui xẻo, phàm là chỉ cần là cùng nàng đính hôn nam nhân, cũng sẽ trở nên thực xui xẻo. Đầu một cái vị hôn phu từ trên ngựa ngã xuống dưới, quăng ngã chặt đứt hai chân. Cái thứ hai đang muốn làm mai đối tượng. Đột nhiễm bệnh nặng, người thiếu chút nữa liền không có. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, cuối cùng đến thứ hai mươi cái. Toàn bộ cũng chưa gặp được chuyện tốt, cũng đụng phải tà giường như xui xẻo. Nhan phủ có tiền, từ nàng 14 tuổi năm ấy khởi, đến năm nay 18 tuổi tuổi hạng, tìm kiếm không dưới hai mươi cái vị hôn phu. Không có một cái có thể hảo hảo sống đến bọn họ thành thân ngày đó. Cho nên nàng tuy rằng mà Mỹ, lại cũng vẫn luôn đều gả không ra. Cố phán biết sau còn rất cao hứng. Dù sao nàng cũng không nghĩ gả chồng. Hiện giờ muốn tiền có tiền, muốn cha có cha, đưa một cái mạo mị có tiền bại gia nữ người, không có gì không tốt. Cố Phán vì làm nàng vị này cha yên tâm, ở trên giường nhiều nằm mấy ngày mới ra cửa. Nàng con ở kinh thành, lại một chút đều không lo lắng bị Trung Nghiên tìm được nhận ra tới. Cố Phán thần thanh khí sảng mua xong thích xoăn phấn, tìm ra tiểu lầu ngồi xuống. Trong đại đường không thiếu có cao đảm khoát luận các nam nhân, càng có rất nhiều trò chuyện tạp vụ sự bắt quái người qua đường. Cửa thành bố cáo các ngươi đều thấy không có. Cái kêu bị treo giải thưởng thiên kim tập nã người rốt cuộc là ai a Này ngươi cũng không biết. Ngươi biết. Ngươi nọ một phách cái bàn, kích động nói, nhưng còn không phải là thánh thượng ở không bao lâu liền kết thân thế tử, tiểu thái tử mẹ đẻ, phía trước không phải nói nàng đã chết, như thế nào bắt đầu truy nã một cái người chết. Không chết đi, đã chết còn không làm tăng sự. Kêu ai biết được, nói không chừng hận cực kỳ cho nên liền đã chết đều không cho nàng sống yên ổn. Đồng tước cung một hồi lửa lớn cái gì đều thiêu không có, nghe nói trận này lửa đốt lên thời điểm, đương kim thánh thượng hộp máu té xỉu, này đều mau bị bệnh 2 tháng, vẫn luôn cũng chưa hảo. Cố phán tưởng đều không cần tưởng này khẳng định là hệ thống làm chuyện tốt. Nàng phía trước không thiếu ở trung niên trước mặt nói làm hắn giúp nàng nhặt xác loại này lời nói. Cái này liền thi thể cũng chưa, bọn họ hai cái càng thêm không có gì quan hệ. Cố phán tại đây ra tiểu lầu nghe xong không ít bắt quái, hầu môn quý tộc đến trong cung bí văn nghe xong cái biến. Thuận tiện uống lên hai ly tiểu rượu nghe nói thư người ta nói một đoạn thư. Đang lúc hoàng hôn, nàng thanh toán tiền, đang định rời đi, lại nghe thấy có người thuận miệng để ra câu cố ra sự. Thánh thượng vị này nguyên phối là cố ra tiểu thư đi. Nhắc tới cố gia ta liền nhớ tới nhà bọn họ gần nhất ở tìm đại phu. Cấu ngăn hành đột nhiên toát ra tới nhi tử hình như là cái người cầm, cho nên bọn họ mới vội vàng ở tìm đại phu đi. Người cầm loại này bệnh sao có thể trị đến hảo. Muốn ta nói bọn họ cũng là ở hưởng phí công phu. Ai nói không phải đâu, cố ngăn hành này nhi tử nơi nào tới đều nói không chứng đâu. Cố phán sắc mặt hơi biến, cẳng chân cứng ngỏng, hảo tâm tình bị này trò chuyện bại hoại sạch sẽ, nàng vốn là muốn hướng nhan ra hồi, lại mơ màng hồ đồ vòng đến cố phủ cửa sau đi. Kia nói cửa nhỏ cửa đứng hai vị nàng quen thuộc cấm vệ quân, chỗ tối cũng ẩn giấu không ít dám thị người. Cố phán cảm thấy trung niên cũng là bệnh không nhẹ, nàng đều đã chết, còn như vậy nhìn chầm chầm nàng người trong nhà, chẳng lẽ cho rằng thi thể bay, nàng liền còn sống không thành? Ông cây okay đợi thỏ tưởng đem nàng bắt được trở về. Nàng từ cửa sau lại vòng hồi đại đạo thượng. Trên đường đột nhiên nhiều ra hai đội đeo đao thị vệ. Cố phủ trước đại môn bị vây quanh lên. Này nói nhất thời cũng bị phong. Cố phán bị ngăn ở tại chỗ đi không thoát. Nàng bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, nhìn cách đó không xa dừng lại hoa lệ xe ngựa. Không lâu lúc sau, từ trong xe ngựa xuống dưới một cái quen thuộc nam nhân. Trung niên trong lòng ngực ôn nguyện ca nhi, mặt vô biểu tình, trong mắt cảm xúc quặn kué đã mạc, giống như không nhiều lắm hứng thú. Tiểu bằng hưu ghé vào trên vai hắn, rất là ngoan ngoãn. Cố phán tránh ở trong đám người nhìn đại nhi tử, tâm tình phức tạp. Nhận nàng khẳng định là sẽ không đi lên nhận. Cứ như vậy xa xa coi trọng hai mắt, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Cố phán thất thần, nghĩ trung nghiên như thế nào sẽ chạy đến cố phủ tới. Nơi này nhưng không có hắn thích người. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là tiểu bình an liền ở trước mặt hắn, trung nghiên sẽ không chút do dự quay đầu liền đi, hoặc là bóp chết đứa bé kia. Nàng xuất thần này vài giây. Mặt sau muốn nhìn lên hoàng đế các bá tánh mau đủ kính đi phía trước tế, cố phán phía sau lưng không biết bị ai dùng sức đẩy, sinh sôi bị từ trong một góc đẩy đi ra ngoài. Đầu gối quỳ xuống, đôi tay lòng bàn tay trống ở trên mặt đất, có chút chật vật. Nàng ngừng đầu, thân binh thị vệ đao liền đặt tại nàng trên cổ, vẻ mặt ngươi còn dám tới gần ta liền giết ngươi biểu tình. Cố phán từ trên mặt đất bò dậy, ngượng ngùng cười, đại ca, ta là bị người đẩy lại đây, ta đây liền đi, ngươi đem đau bông. Thân binh thị vệ khẳng định là sẽ không nghe nàng lời nói, mà là chờ chính mình chủ tử lên tiếng. Cố Phán chậm rãi ngước mắt, hướng trên người hắn nhìn vài lần, bay nhanh túi đầu làm bộ chính mình thực sợ hai bộ dáng. Trung niên gầy không ít, trên cổ tay mạch máu rõ ràng có thể thấy được, một khuôn mặt tái nhợt thảm đạm, đen nhánh con ngươi chỉ ở trên mặt nàng nhìn không đến hai giây, liền rời đi. Nguyễn Ca Nhi ôm phụ thân cổ, trước mặt ngoại nhân, hắn cũng không phải cái kia thích cùng mẫu thân làm lũng tiểu bằng hữu, mà là cao lãnh kiêu căng tiểu thái tử. Lúc này hắn bởi vì sinh bệnh phát sốt, phụ thân mới bằng lòng ôm hắn. Hắn cùng phụ thân hắn giống nhau, trong xương cốt là cái thực kiêu ngạo thanh lãnh người. Đối như vậy cái đột nhiên toát ra tới nữ nhân, không có gì hảo cảm, đặc biệt là nữ nhân này còn dám nhìn chằm chằm hắn xem, cho nên tiểu bằng Hữu Bãi Trương không cao hứng mặt. Sinh bệnh trung hài tử tính tình đều so ngày thường đại chút, hắn nghiêm túc nói, lại xem liền đem ngươi tròng mắt móc xuống. Trung niên sờ sờ nhi tử phía sau lưng, xem như trấn an. Hắn nhíu lại mi. Hiển nhiên là bởi vì bị nàng như vậy cái đột nhiên toát ra tới người quấy rầy tâm tình mà bực bội, ngay sau đó lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, một chữ đều lười đến nhiều lời, liền ôm nhi tử vào cố phủ. Chương 75. Cố phán nhìn thấy Trung Niên khi, phát hiện chính mình trong lòng cũng không có cảm giác nhiều lắm, nếu ngạnh muốn nói, chỉ có một chút phiền chán. Trung Niên đặt ở hiện đại cũng là sự nghiệp tâm cường giã tâm bừng bừng không từ thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân, tình yêu chưa bao giờ ở hắn đệ nhất lựa chọn. Cứ việc nàng ở tự sát phía trước luôn mồm không hề yêu hắn, nhưng nàng trong lòng vẫn là không có thể bông. Phần 90 Cho tới hôm nay, kia quyết tuyệt rời đi nhất kiếm, đem nàng chôn sâu ở trong xương cốt đối hắn thích cùng nhau mang đi. Cố phán triệt triệt để để đi ra, sẽ không bởi vì hắn mà thương tâm khổ sở. Chờ trung nghiên bóng dáng biến mất, thị vệ mới đưa hoành ở cố phán trên cổ đao rời đi, Ngự khí không tốt, mau cút, lần sau va chạm quý nhân đã có thể không tốt như vậy vật khí. Cố phán vô vỗ trên váy cho bụi. Không rên một tiếng rời đi. Vốn dĩ thay đổi khối thân thể nàng còn có chút không thích ứng, mà khi trung nghiên mặt hắn cũng chưa có thể nhận ra tới, cũng coi như là chuyện tốt. Cố phán nghĩ tới mới vừa rồi ghé vào phụ thân trên vai Nguyện Ca Nhi, kia hài tử nhìn những người khác ánh mắt lạnh nhạt nhạt nghéo, trời sinh quý khí, nhất phái thịnh khí lăng nhân. Nàng thậm chí cũng chưa nghĩ tới ở nàng trước mặt đáng yêu lại thích làm nũng tiểu bằng hữu sẽ nói ra loại này lời nói. Nàng có chút lo lắng, tương lai đứa nhỏ này trưởng thành làm người xử thế nhưng ngàn vạn không thể tùy trung yên. Bên cạnh nha hoàng thấy nàng lo lắng sốt ruột, liền cho rằng nàng còn ở vì chính mình hôn sự mà buồn rầu. Tiểu thư, lão gia nói, hắn hôm qua lại cho ngươi chọn cái đỉnh tốt hôn phu. Lúc này hôn sự khẳng định sẽ không hoàng. Nha hoàng nói lời thề son sắt, giống như trước tiên gặp qua tương lai cô ra dường như cố phán ngẩng đầu nhìn mắt không chung, đôi tay chống lạnh, thần thái đạm nhiên, mở miệng cực kỳ tiêu sái, ta không gả chồng, gả người nào? Là tiền không đủ hoa vẫn là ngại mệnh không đủ trường. Ai ái gả ai gả, dù sao nàng không gả. Nha hoàng tên là tiểu thật, con tưởng rằng nhà mình tiểu thư đang nói khí lời nói, nàng rậm chân một cái, tiểu thư lời này cũng không thể nói nữa. Nhà nàng tiểu thư năm nay đều 18. Như thế nào đều đến ở năm nay gả đi ra ngoài. Tiểu thật vừa đi vừa khuyên bảo, trước đó vài ngày lao ra thỉnh vị kia công tử tới cửa tới gặp một mặt, nô tỳ thấy vị kia công tử phong độ nhẹ nhàng anh Tuấn Tiêu Sái, tướng mạo thập phần xuất sắc. Hơn nữa nô tỳ nghe nói hắn là con cháu nhà nghèo, năm nay vào kinh đi thi trên bảng có tên, lúc trước còn cài hoa cưới ngựa ở kinh thành qua một vòng, thật nhiều tiểu cô nương cho hắn ném hoa đâu. Cố phán nghe được lỗ thai khởi cái kén, có chút không kiên nhẫn, nếu hắn điều kiện tốt như vậy, như thế nào chịu cưới ta? Tiện thương tiện thương, nhan ra từ thương, mà nàng lại là nổi danh xui xẻo quỷ. Đối phương nếu khảo trung hoàng bảng, không đạo lý còn đuổi theo cưới nàng. Tiểu thật nói, hắn vào kinh khảo thí là lao ra mượn cho hắn tiền, bằng không hắn nơi nào có thể như vậy thuận lợi khảo thí. Có ân phải báo, vị kia thiếu ra cũng là gặp qua người, chưa nói không chịu cưới, nhưng giống như cũng không quá tình nguyện tới cửa. Cố phán nhưng thật ra có thể lý giải đối phương ý tưởng, cá chép nhảy long môn, nhảy thành nhân trung long phượng, tự nhiên là không chịu đi ở rể. Hắn không chịu liền thôi bỏ đi, nam nhân khắp nơi đều có, không cần thiết làm khó người khác. đảo mắt liền trở lại nhan ra, cố phán uống ngụm trà. Đột nhiên nhớ tới nàng ban ngày ở trà lâu nghe thấy sự, nhẹ nhàng đặt ở chén trà, nàng hỏi, đồng tước cung bị thiêu sao? Chuyện khi nào? Ai nha, việc này đều qua đi vài thiền, trong cung hỏa hoạn, đồng tước cung bị thiêu cái sạch sẽ, lửa lớn đến thiêu có một suốt đêm, cái gì cũng chưa dư lại. Tiểu thật cảm thấy tò mò, tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi loại sự tình này lạc? Cố phán xua xua tay, thuận miệng vừa hỏi. Cố phán còn không biết, ở nàng ra cửa thời điểm, nhan ra tới khách nhân. Đó là nàng phụ thân cho nàng tìm kiếm tân vị hôn phu. Nàng nhìn thấy người khi, sững sốt đã lâu. Nhan phụ cao hứng không khép miệng được, càng xem này hai hải tử càng cảm thấy có phu thê tướng. Hắn cười ha hả đem chính mình nữ nhi hướng nam nhân phương hướng đẩy, yểu yểu a, vị này chính là triệu công tử. Người phía trước chưa thấy qua cũng không quen biết hắn, chạy nhanh cùng người chào hỏi một cái. Cố phán nhận được hắn, từ trước ở trung nghiên trong thư phòng đã từng gặp qua vài lần, bọn họ trước nay chưa nói nói chuyện lúc ấy cô phán liền cảm thấy cái này trầm mặc ít lời người nhìn liền có thâm trầm tâm cơ tiểu thật nói cũng không sai hắn hiện giờ thật là nhân trung lão phượng tân khoa thám hoa lang đương nhan ra tới cửa con rể sắc thật ủy khuất triệu túy nghe thấy hiểu hiểu hai chữ khi mày hướng lên trên một trọn tựa hồ nhớ tới rất có ý tứ sự hắn đối cô phán đạm đạm cười biểu hiện ra một loại vừa không mới lạ cũng không thân nhẫn bộ dáng nhan tiểu thư hắn nhớ không lầm nói trong cung đã từng vị kia sủng phi cũng kêu hiểu hiểu Triệu tùy quan sát kỹ lưỡng nàng tướng mạo, trừ bỏ một đôi mắt, hai người kia địa phương còn lại cũng không như thế nào giống. Bất quá lớn lên đều thật xinh đẹp, minh diễm Thị khí, nu nhược động lòng người chi tư. Cố phán chợt vừa nghe cái này xưng hô, còn thực xa lạ, tạm dừng một cái trước mắt, nàng nói, Triệu công tử. Triệu tùy là trướng mắt nhan ra, nhưng hắn lại là cái điển hình ngụy quân tử. Lúc trước vào kinh đi thi thật là dựa vào nhan ra cứu trợ, hiện giờ nhan lão ra muốn hắn cưới vị này nhan tiểu thư, hắn nếu là chối tử. Sẽ mang thai mang tiếng đầu để câu chuyện. Chỉ là hắn từ đấy lòng xem thường không đọc quá thư không nhận biết tự nhan tiểu thư, liền vẫn luôn kéo chuyện này. Nhan lão ra hết sức vui mừng, tâm tình một hảo liền làm quản gia khai hai đàn tây vượt rượu ngon, tính toán cùng triệu tùy uống cái thông khoái. Triệu tùy tựa hồn là không nghĩ ở lâu, tuy tiện tìm cái lấy cớ liền rời đi. Nhan lão ra chỉ đương hắn nói đều là nói thật, thậm chí không thấy tới hắn ghét bỏ, nam nhân đi rồi lúc sau, không keo kiệt nói ngọt tới khen hắn. Cố phán thở dài. Nói, cha, ta không nghĩ gả chồng. Nhan lão ra nói, hành hành hành không gả, chúng ta làm hắn tới cửa, ở lão tử dưới mí mắt, hắn cũng không dám làm yêu. Cố phán vô lực nói, ta cũng không nghĩ muốn tới cửa hôn phu, ta liền tưởng một người sinh hoạt. Nhan lão ra lập tức sụ mặt, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi sợ cái gì? Cha cho ngươi tìm khẳng định là khắp thiên hạ tốt nhất nam nhân. Cố phán trong lòng biết một chốc một lát cùng nàng cha cũng nói không rõ, chỉ phải khắc tìm lấy cớ, cha. Ta không thích Triệu Tùy như vậy mảnh khảnh tiểu bạch kiểm, vẫn là cái tay trói gà không chặt người đọc sách. Nhan Lão gia có điểm đốc, vậy ngươi thích gì dạng a? Cố phán nghiêm túc ở nàng cha trước mặt bậy bạn, ta thích hùng mãnh một chút nam nhân. Nhan Lão gia. Cố phán vâng chịu ngữ không kinh người chết không thôi lý niệm, lại bỏ thêm câu, càng mạnh mẽ càng tốt. Nhan Lão gia. Cố ngăn hành nghe nói Trung Nghiên cùng nguyện Ca Nhi đã tới rồi Cố phủ, trong lòng cả kinh, phân phó thê tử đem tiểu Bình An mang về buồng trong, không cần lộ diện. Rồi sau đó chính mình mới đi ra ngoài nên đón đại giá Quang Lâm Đế Vương. Trung niên không có gì kiên nhận ứng phó bọn họ, vô vô nguyện Ca Nhi đầu, không phải muốn gặp đệ đệ sao. Chính mình đi tìm. Đến nỗi Trung niên là không quá muốn nhìn thấy cái kia nghiệt chủng. Nguyễn Ca Nhi buông ra phụ thân ngón tay, dẫm lên chính mình tiểu hắc củng, đặng đặng đặng chạy đến cứu cứu trước mặt, ngưỡng trương lại bạch lại mặt, thanh thúy hỏi, cứu cứu, đệ đệ ở nơi nào? Cấu ngăn hành muốn nói lại thôi. Nếu không phải hắn đã từng chính mắt thấy Nguyễn Ca Nhi dùng mũi chân đá quá tiểu Bình An, hắn cũng sẽ không như vậy do dự. Hắn ngủ rồi, ta có thể đi nhìn xem đệ đệ sao? Ta đã lâu không có tới xem hắn. Nguyễn Ca Nhi mắt trông mong nhìn hắn, thoạt nhìn chính là cái thiện lương hảo hải tử. Cấu ngăn hành trầm mặc. Nguyễn Ca Nhi vành mắt đỏ lên, đen lúng liếng trong mắt trước tựa hồ chứa đầy thủy quang, giây tiếp theo liền phải rớt nước mắt. Cấu ngăn hành thấy không được hải tử bộ dáng này, nghĩ rồi lại nghĩ, tóm lại là ngăn không được. Hắn nói, đi thôi. Trong phòng có những người khác nhìn chằm chằm, Nguyễn Ca Nhi hẳn là cũng sẽ không đối tiểu bình an làm chút cái gì. Trung Nhiên còn lại là đi cố phán từ trước khuê phòng, này gian tráng lệ huy hoàng nhà ở chẳng sợ không ai trụ, mỗi ngày cũng đều có người quét tước, không nhiễm một hạt bụi, cùng nàng còn sống khi không có gì hai dạng. Trung Nhiên hợp ý ở nàng trên giường nằm trong chốc lát, nhắm hai mắt, giống như chỉ có này gian trong phòng còn dư lại trên người nàng hương vị. Trong cung kia chàng lựa lớn, cái gì cũng chưa cho hắn thừa. Trung niên rõ ràng hữu dụng cứng rắn nhất xiềng xích đem đồng tức cung khóa lên, trừ bỏ hắn, ai đều không thấy được nàng. Chính là thân thể của nàng vẫn là không cánh mà bay trên giường trống không, giống như người kia trước nay không tồn tại quá. Chỉ còn giường hai bên dán y đồ khóa trụ nàng hồn phách hoàng phù. Cái này làm cho Trung niên càng thêm tin tưởng vững chắc nàng không có chết, lên trời xuống đất hắn đều sẽ tìm được nàng. Cho nên hắn đã phát lệnh truy nã, phái ra rất rất nhiều ám vệ vơ vét nàng rơi xuống, chân trời góc biển cũng muốn đem nàng tìm ra. Nhốt lại. Đem nàng nhốt ở trong hoàng cung quan cả đời. Nàng muốn đánh hắn hận hắn hoặc là giết hắn, đều có thể. Chỉ cần nàng chịu trở về. Trung niên thường thường tỉnh lại khi phát hiện chính mình khỏe mắt luôn là ướt ác. hắn mỗi một ngày tựa hồ đều rất khổ sở, hắn trái tim thiếu một ngụm, vĩnh viễn đều ở đau. Trung niên ở nàng trong phòng ngồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy nhấc chân, chậm rãi đi ra ngoài, phản quang đứng ở hành lang hạ, ngũ quan hình dáng rõ ràng, sắc mặt trắng nõn, hắn hỏi, "Tiểu thái từ đâu?" con không có trở về sao. Hắn cấp nguyện ca nhi thời gian, là nửa canh giờ. Nguyện ca nhi cũng không mấy cái cùng tuổi bạn chơi cùng, không quá thích mặt khác anh em bà con, nhưng giống như man thích cái kia tiểu nhiệt trùng. Trung niên ở biết được tiểu bình an là cái người câm thời điểm, trong lòng kỳ thật không quá lớn cảm xúc. Sống hay chết, là thiên tư hơn người vẫn là cái phế vật, đều cùng hắn không quan hệ. Một cái trướng mắt hài tử, chỉ cần không tiến đến hắn trước mắt, không đáng hắn phí tâm tư xử lý. Hạ nhân kêu khổ không ngừng như thế nào trả lời đều không phải. Đế vương tiếng nói nặng nề, uy nghiêm từ đỉnh đầu áp xuống, nói mang ta qua đi nhìn xem. Hạ nhân lại như thế nào không muốn cũng không dám cái lời đế vương mệnh lệnh, mặt thấp đều mau trôn đến trên mặt đất đi, nơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường. Nguyễn Ca Nhi đem trong phòng những người khác đều đuổi đi ra ngoài, chính mình đứng ở mép giường, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm bạch béo đệ đệ xem tiểu người công. Tiểu Bình An duỗi tay tựa hồ tưởng bò đến trên người hắn, đôi tay nắm chặt hắn vào áo. Nguyễn Ca Nhi cười nhạo thanh, duỗi tay đem hắn đẩy trở về. Tiểu Bình An ở trên giường lăn hai vòng cũng không khóc. Nguyễn Ca Nhi liếc mắt nhìn hắn, hắc mặt, lạnh lùng nói: Lan, đừng chạm vào ta. Nguyễn Ca Nhi chỉ là không hiểu, rõ ràng hắn càng nghe lời, vì cái gì mẫu thân, cứu cứu còn có tổ mẫu đều càng đau cái này tiểu người công. Chương 76 Tiểu Bình An bị dưỡng thực bạch béo, mắt hình thần thái cực kỳ giống cô phán, khỏe mắt hơi hơi thượng tiểu, trong mắt đen nhánh thủy linh. Bị Nguyễn Ca Nhi thô bạo đẩy ra cũng không có khóc nháo. Hắn vừa đến trường nhà tháng, ôm đặt ở gối đầu biên chống bỏi, thịt muôn mút đôi tay bái chống bỏi, Nguyễn Ca Nhi cảm thấy hắn là thật sự xuẩn. Nguyễn Ca Nhi mắt lạnh nhìn hắn, chờ đến Tiểu Bình An chơi mệt mỏi, ôm gối đầu mơ màng sắp ngủ khi, hắn lại thực ác liệt dùng ngón tay đi chọc hắn gương mặt, cố ý đem hắn cấp đánh thức. Tiểu Bình An tính tỉnh cũng không biết là giống ai, giống như vô luận như thế nào lộng đều sẽ không sinh khí. Bị chính mình thân ca ca khi dễ cũng chưa bao giờ sẽ mở ra giọng nói khô khô ách hai tiếng. Nguyễn Ca Nhi chọc trong chốc lát liền cảm thấy không thú vị, một cái người cầm khóc đều sẽ không khóc, khi dễ lên cũng không có gì khoái cảm. Tiểu Bình An nghĩ lầm hắn là ở bồi chính mình chơi, chậm gì gì bò đến trước mặt hắn, bắt lấy hắn ngón tay, không bao lâu liền nghiêng đầu dựa vào hắn trên đùi ngủ rồi. Nguyễn Ca Nhi vốn chính là phát ra suốt nhẹ chạy tới, xem hắn ngủ thơ ngọt, chính mình cũng có chút mệt nhọc. Hắn thở dài Không hề hãy nấy cảm bá chiếm tiểu bình an hơn phân nửa giường, đem cái này người cầm tệ đến giường bên trong, đắp chân đàng hoàng, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một lát. Cố ngăn hành thê tử canh giữ ở ngoài cửa, trông thấy xa xa đi tới đế vương, tiếng lòng căng thẳng, nắm chặt đôi tay nhéo trong tay khăn, nàng căng ra đầu đón nhận trước, cung cung kính kính hành lễ. Phần 91. Trung Nghiên gật đầu, biểu tình lãnh đạm, chỉ là xem trên mặt hắn biểu tình hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ, tâm tư sâu không lường được. Hắn con quang, quang đứng ở dưới mái hiên Bạc hạnh khuôn mặt như ngọc lánh bạch, cánh môi hơi hơi nhếch thẳng. Sơ qua một lát, hắn mở miệng, lạnh nhạt đọc từng chữ nói, tránh ứng ra. Cố ngăn hành tiểu kiều thê ngày thường là gan rất nhỏ, gả chồng phía trước chính là cái đại môn không gia nhị môn không mại ngoan ngoan nữ. Lúc này thấy mặt vô biểu tình lánh khốc đế vương, không có nửa đường tránh thoát liền tính không tồi. Nàng tự nhiên biết tiểu bình an thân phận, càng thêm minh bạch đứa nhỏ này chính là đế vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể sớm trừ bỏ mới hảo. Nàng cẳng chân run rẩy. Che ở trước cửa, hoàng thượng. Bọn nhỏ đều ngủ rồi. Trung niên ngước mắt, lanh liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt trương hiển vài phần lanh khốc sắc khí, nàng bị dọa liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, run run rời rời rời đi thân mình. Cửa mở lại hợp, ngày mùa hè quang ảnh đều bị ngăn ở ngoài cửa. Trung niên đi đường lạng yên không một tiếng động, đi đến mép giường, hai đứa nhỏ dựa vào một trương gối đầu thượng, nguyện ca nhi mặt ngủ thường hồng, mềm mụn thính thai tiêm cũng mạo phấn nộ nhan sắc. Nguyệt Ca Nhi bên cạnh người tiểu bình an lại mở to một đôi mắt, không biết là khi nào tỉnh, tròn xoe mắt đen tò mò nhìn hắn. Trung niên sắc mặt trầm xuống, rồi tay đem hắn từ trên giường vớt lên. Đây là hắn lần đầu ôm cái này, hắn chán ghét nhiệt trùng. Đứa nhỏ này ngũ quan trừ bỏ đôi mắt, đều tùy triệu hóa trương. Cô đơn này song linh động hai tròng mắt, ngay cả xem người khi thần thái đều giống cố phán. Trung niên dụ mắt nhìn hắn hai mắt, gây trở nên trắng ngón tay gắt gao bóp Hải Tử thân thể, mãnh liệt sát y ở đối mặt hài Tử đôi mắt khi tan thành mây khói hắn muốn giết cái này nghiệt chủng nguyên nhân không hoàn toàn là bởi vì đây là triệu hoán trương hải tử mà là mỗi khi nhớ tới hắn tồn tại đều sẽ nhắc nhở trung nghiên một lần này đó đau khổ là nàng tự tìm toàn bộ đều là hắn thân thủ tạo nghiệp cố phán cũng là thật sự yêu triệu hoán trương mới có thể cam tâm tình nguyện vì hắn sinh hạ cái này nghiệt chủng, vì hắn cầu tình vì hắn chăn kiếm thậm chí cuối cùng nàng không chút do dự chết ở chính mình trước mặt cũng có khả năng là vì đi xuống đuổi hắn Trung niên tùy tay đem đứa nhỏ này đặt ở phủ kín lông mềm thảm trên mặt đất, tiểu bình an thích ôm người, úp xin bỏ giường như bò hắn bên chân, ôm hắn càng chân. Trung niên cười khẽ thành, tra phúng chi tình buộc lộ ra ngoài, ngay sau đó giật giật mũi chân khinh phiêu phiêu đem hải tử cấp đá vang ra. Nguyễn Ca Nhi còn ở ngủ, trung niên không có đem hắn đánh thức, ngược lại đặt chân Tam Di nương sân. Cố phán sau khi chết, Tam Di nương một bệnh chính là mấy tháng, ăn rất nhiều dược cũng chưa cái gì dùng. Tâm bệnh khó y. Nàng chậm chạp không có cách nào từ nữ nhi tin người chết chung phục hồi tinh thần lại. Trên giường bệnh Tam Di Nương nghe nói bệ hạ đích thân tới, nguyên bản là không nghĩ thấy tổng cảm thấy nàng nữ nhi chết cùng Trung niên thoát không được căn hệ. Vì cố trong phủ những người khác, Tam Di Nương cũng không dám xử tính tình đem người đuổi ra đi. Trung niên chỉ là tưởng từ Tam Di Nương nơi này tìm ra chút manh mối, nếu là cố phán còn sống, khẳng định sẽ nhịn không được tới tìm nàng mẫu thân. Trung niên như suy tư gì nhìn chầm chầm nàng trong chốc lát nửa điểm dấu vết để lại cũng chưa nhìn ra tới. Tam Di Nương lập tức già rồi rất nhiều, hai tấn ẩn ẩn sinh một chút đầu bạc, biểu tình tiểu thụy, còn muốn nha hoàn nâng nàng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Trung niên ngồi ở ghế thái sư, thon dài tước bạch ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy, không muốn ở lâu, lại ở xoay người hết sức, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy bên tay phải đứng ở phật đường trước bài vị, tượng Phật hai sườn điểm mấy cây nến đỏ. Trung Gian bãi một trương chói mắt màu đen bài vị, ái nữ cố phán chi vị. Sáu cái chữ to giống lánh đao không nghiêng không lệch đâm vào hắn ngực. Trung Nghiên sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới, môi sắc trở nên trắng. Hắn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không nói một lời. Tam Di nương lại một chút đều không sợ hãi, chẳng lẽ thật sự muốn nàng nữ nhi đã chết liền cái bài vị đều không có sao? Cho dù là hoàng đế không được, nàng cũng muốn thiết linh đường bãi bài vị, đem nàng nữ nhi tiến đi, làm nàng có thể đầu cái hảo thai. Mau đến hoàng hôn. Trung niên mới từ cố phủ rời đi, Nguyễn Ca Nhi ngủ mở giấc, Thiêu cũng lui chút, ngoan ngoãn đi theo phụ thân phía sau, bò lên trên xe ngựa khi cũng không cần người ôm. Chở lên xe ngựa, Nguyễn Ca Nhi đáng thương vô cùng nhìn phụ thân hắn, hỏi, mẫu thân khi nào mới trở về nhìn xem ta nha? Trung niên giống bị một cây vô hình châm đâm trúng, ngón tay một đốn, hắn chậm rãi nói, sẽ trở về. Hắn chỉ là nói như vậy, cũng không có biện pháp cấp nhi tử bảo đảm. Nếu là một năm hai năm mười mấy năm hắn đều tìm không thấy cố phán hoặc là nói, cố phán từ đây liền như vậy biến mất, không biết sống chết không, có rơi xuống, hắn sẽ ở vô tận chờ đợi chung điên cuồng. Tam Di nương bãi bải vị, cuối cùng vẫn là bị chết đi. Nàng kêu trời khóc đất cũng chưa dùng, cố lao ra tâm ý đã quyết, cảm thấy là nàng lòng dạ đàn bà, ngươi có phải hay không tưởng kéo trong phủ cùng đi chết? Chọc hoàng đế không mau, chúng ta đều đảm đương không dậy nổi. Tam Di nương khóc giọng nói đều bách, ngã ngồi trên mặt đất, hiểu hiểu là ta nữ nhi. Nàng đã chết ta cái này đương nương cái gì đều làm không được, chỉ có thể làm này đó bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, các ngươi không chịu cho nàng làm tang sự, không chịu làm nàng hảo tẩu, ta cái này đương nương lại xem bất quá đi. Cố lao ra đôi mắt trừng, hoàng thượng nói nàng không chết, nàng chính là không chết, những lời này ngươi ở chúng ta trước mặt nói nói có thể, ngàn vạn đừng ở hoàng đế trước mặt nói vậy. Tam Di nương lại khóc lại cười, cũng là kể bên điên cuồng, nàng nói, trung nhiên cái kia ngụy quân tử trăng cái gì trang cũng không biết lừa mình dối người cho ai xem, yểu yểu chính là đã chết, cả đời đều không về được, trung niên vĩnh viễn đều đừng nghĩ tay kiến hán. Cố lão gia giơ tay một cái tát thiếu chút nữa đánh hạ tới, tay ngừng ở giữa không trùng, cắn răng dậm chân lại lấy nàng không có biện pháp, người ai? Có chút trong lòng biết rõ ràng sự, hà tất nói ra đâu. Từ đồng tức cung thiêu lúc sau, trung niên nằm mơ tổng có thể mơ thấy cô phán, mơ thấy 14 năm tuổi nàng. Sáng lạn dưới ánh mặt trời phi dương ương ngạnh, xuyên thân đỉnh xinh đẹp tân váy, làm như muốn đem tất cả mọi người so đi xuống, nàng gương mặt tươi cười ngâm ngâm đứng ở cầu đá trung gian, không biết thấy cái gì, cười càng cao hứng. Trung niên mỗi một lần đều muốn bắt chủ cổ tay của nàng, tưởng đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, lại như thế nào đều bắt không được nàng. Chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng cười chạy đến kiểu kia đầu nam tử trong lòng ngực, nhìn nàng đầy mặt ngượng ngùng ôm người nọ cổ, nhìn bọn họ ôm hôn. Hắn phẫn nộ, thâm như dao cắt. Chờ trung niên thật vất vả sắp bắt lấy nàng thời điểm, Dùng siêng xích đem nàng vây ở kim điện trùng, nhìn nàng cuộn tròn thân thể giấu ở trong một góc, sợ hãi phát run bộ dáng. Nàng không chịu cười, hốc mắt giữa dòng huyết, bắt lấy hắn cổ tay áo thấp giọng cùng hắn nói chính mình đau. Trung niên tưởng nói chính mình cũng đau, hắn liền mở miệng cơ hội đều không có, liền từ trong ngộng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ sát trời vẫn là âm trầm. Trung niên há miệng thở dốc, tiết hầu chỗ sâu trong mũi máu tươi đồng thời nảy lên, hắn giơ tay tùy ý xoa xoa khỏe miệng vết máu. Thanh lệnh hai giọt nước mắt vô thanh vô tức chảy qua gương mặt. Cố Phán không nghĩ tới nàng cha tưởng đem nàng gả đi ra ngoài quyết tâm như thế kiên định, ba ngày hai đầu mời Triệu Tùy tới nhan ra làm khách, thỉnh hắn ăn cơm uống rượu, thả không ngừng cho bọn hắn hai người tác hợp đơn độc ở chung cơ hội. Cố Phán nói toạc mồm mép cũng chưa dùng, nàng cha một chữ cũng không chịu nghe. Cố Phán bị buộc bất đắc dĩ cùng Triệu Tùy lại thấy hai mặt, hai người đều khách khách khí khí, lời nói cũng chưa nói như thế nào. Nàng kỳ thật không quá thích Triệu Tùy người này có thể cùng trung nghiên cùng trung trí hướng nam nhân có thể là cái gì thứ tốt. Cá mẹ một lứa đều là tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn nam nhân. Nàng cha không ở, nàng cùng triệu tùy cũng có thể mở ra cửa sổ nói thẳng. Triệu công tử. Triệu tùy lỗi thời đánh gây nàng, nhan cô nương, phụ thân ngươi với ta có ơn, việc hôn nhân này nếu là ngươi không muốn ta cũng không biện pháp từ chối phụ thân ngươi, chỉ có thể dựa chính ngươi đi nói. Cố phán tưởng trận trắng mắt, nàng cũng thật sự liền mắt trợn trắng. Vô ngữ. Quá lệnh người hết trô nói rồi. Nàng cha hiện tại chỉ cần có thể tìm được một cái triệu cưới nàng nam nhân, nơi nào sẽ quản nàng vui hay không. Triệu công tử, cha ta khả năng càng nghe ngươi. Triệu tùy cười tủm tìm nói, nhan cô nương chớ có nói bậy, nhan lão ra là ngươi phụ thân, như thế nào sẽ nghe ta đâu. Mẹ nó. Lời này nhưng quá dối trá. Triệu tùy không nghĩ lưng bèo vong ân phụ nghĩa bèo danh, liền trông cậy vào nàng tới khai cái này khẩu. Bàn tính như ý đánh đùng vang. Ngày hôm sau sáng sớm. Cố phán bị nha hoàng đánh thức, nàng ngồi dậy vừa thấy trời vừa mới sáng, đang chuẩn bị nằm xuống đi tiếp tục ngủ, bị nàng cha dẫn theo lô thai túng lên. Hiểu yểu, mau chút trang điểm trải chuốt, cha à, cái gì đều cho ngươi an bài hảo, hôm nay ngươi cùng triệu công tử đi trong miếu thượng nén hương, túi chào tống tử quan âm gì đó, nhân duyên cũng không cần cầu, cầu cái bình an là được. Cố phán không hiểu ra sao, ta vì cái gì muốn cùng triệu công tử đi trong miếu dân hương. Hôm qua gặp mặt thời điểm, triệu thịt nhưng không có nói qua chuyện này. Nhan phụ như mày, ngươi trước trang điểm lại nói, cha quan sát qua, triệu công tử đối cùng ngươi hôn sự không ý kiến, chỉ là không chịu tới cửa, thật sự không được, chúng ta liền mua gian sân, hai người đơn độc đi ra ngoài trụ. Cố phán vô lực nhìn nàng cha, hỏi, ngài liền như vậy tưởng đem ta gả cho người khác sao. Nhan phụ cũng không bỏ được như vậy xinh đẹp một nữ nhi à, nhưng nhân ngôn đáng sợ, nàng đều 18, hàng xóm láng giềng khua môi múa mép, nước miếng có thể đem nàng nói chết. Cha là vì ngươi hảo. Nhan Phụ tiếp theo nói, ngươi nói ngươi thích hung mãnh một ít nam nhân, cha cũng không phải không đi tìm, nhưng... Nhưng vừa nghe là hắn nữ nhi, mỗi người đều chạy. Chỉ còn lại có cái không sợ chết triệu tùy. Cố phán thành thành thật thật ngồi ở trước gương, làm nha hoàn cho nàng trải đầu hóa trang, biên ngáp vừa nghĩ, hôm nay thế tất muốn cùng triệu tùy nói rõ ràng, làm hắn cần thiết đẩy việc hôn nhân này. Qua mau nửa canh giờ, cố phán mới ra cửa, lên xe ngựa sau, nàng cảm thấy nàng cha cũng là điên rồi. Thế nhưng làm Triệu Hiển Hòa nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Cố Phán trong lòng có khí, xem đều lười đến xem Triệu Tùy, càng lười đến cùng hắn nói chuyện. Dựa vào cửa sổ xe, một đường ngủ tới rồi chùa. Cố Phán ở trung điện Bồ Tát trước mặt thành kính đã bái tam bái, yên lặng khẩn cầu phế vật hệ thống sớm ngày tu hảo bột đưa nàng về nhà. Triệu tùy quý gối nàng bên cạnh người đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực, không biết cho phép cái gì tâm nguyện. Từ đại điện đi ra ngoài, nàng mới phát hiện trong miếu ít người đáng thương hoàn toàn không giống cái hương khói tràn đầy chùa miếu. Triệu tùy làm như nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, trong miếu có khách quý, hôm nay phong chùa. Cố Phán ném ra một câu, chúng ta đây như thế nào tiến tới? Triệu Tuy hơi hơi mỉm cười, ta tốt xấu cũng là một người không lớn không nhỏ quan. Cũng đúng. Thiên tử cẩn thận, một tay nâng đỡ người, chủ trì như thế nào cũng đến cấp điểm mặt mũi phong hắn tiến chùa. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Triệu công tử Ta chỉ hỏi ngươi hôn sự này ngươi đẩy là không đẩy. Triệu Tú nhất phái đạm nhiên, tại hạ nói, nhan cô nương không vui đại có thể báo cho phụ thân ngươi. Ta thế nào đều có thể. Cưới nàng cũng có thể, không cưới cũng có thể. Cố phán chật một tiếng, có thể dùng khinh miệt ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hắn. Ngươi nên không phải là mơ ước buồn cô nương sắc đẹp, thích ta cho nên hiện tại mới mặt dày mày dạn quân lấy ta, một hai phải cưới ta đi. Phần 92 Triệu tùy cười cười, nhan cô nương, phép khích tướng đối ta vô dụ Cố phán đốn một cái trước mắt, nói tiếp, ngươi quả nhiên là thích ta, cho nên muốn trèo cao ta, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi xứng không xứng. Triệu tùy lắc đầu, hoàn toàn không thượng nàng đương. Cố phán không kích hắn, ngược lại đem chính mình khí chứ, không muốn nhiều lời quay đầu liền đi. Nam nhân ở nàng phía sau hảo tâm nhắc nhở, nhan cô nương, trong núi hôm nay có khách quý, khuyên ngươi không cần loạn đi. Cố phán đã đi xa, ở trong chùa loạn chuyển hai vòng, trừ bỏ mấy cái quét rác hòa thượng, không có nhìn đến có những người khác. Từ nhỏ nói xuyên đi đại điện đường sỏi đá thượng, nhìn thấy một phương sân trung quanh bị mặt lạnh thị vệ ngăn cản lên. Cố Phán ở trong lòng suy đoán kia khách quý hơn phân nửa liền ở trong sân, tương viện truyền ra trầm thấp tụng kinh thanh, nàng ma xui quỷ khiến tới gần kia mặt góc tường, xuyên thấu qua cửa sổ để chống thấy rõ ràng bên trong người. Nam nhân bóng dáng nàng thấy vô số lần, tuyệt không sẽ nhận sai. Trung niên lạnh một khuôn mặt đứng ở tại chỗ, ngón cái gian bàn Phật châu, thấu triệt kim quang lẳng lặng chiếu vào hắn ngọc bạch khuôn mặt thượng. Nam nhân đen nhánh hai tròng mắt như cục diện đáng buồn, u tinh đen tối. Chủ trì đại sư ngồi xếp bằng ở bên trong, lãnh vài tên xuất sắc con cháu ở tụng kinh. Bọn họ trước mặt bãi một trương giấy trắng, giấy trắng chung quanh rán đầy hoàng phủ, rất giống một cái chiêu hồn nghi thức. Cố Phán nhìn vài biến mới thấy rõ ràng, trên tờ giấy trắng viết cái gì? Kia mặt trên viết chính là nàng sinh thân bất tử. Nàng đột nhiên bị hoảng sợ, dưới chân vừa trượt, dâm trung cánh khô, chi chi thanh âm kinh động trong viện nam nhân. Cố Phán phản ứng nhanh nhẹn xoay người liền phải chạy, nàng nơi nào so quá huấn luyện có tố thân binh thị vệ, chân còn không có bán ra đi, con đường phía trước đường lui liền đều bị cản gắt gao. Nam nhân sắc mặt không vui, lạnh giọng mệnh lệnh nói, đem người mang tiến vào. Chương 77, Hành lang dài khúc động, viên đình khắc hoa. Thân trưởng Ngọc Lập Nam tử xoay người lại, người mặc huyền sắc xiêm y, bên hông hệ nửa khối toán ngọc, đầu đội khảm châu tử kim ngọc quan, da bạch như tuyết, sắc mặt lạnh lùng, giữa mày tựa bao phủ tầng nhợt nhạt xương tuyết cường thế lãnh lệ khí thế ập vào trước mặt, không giận tự uy. cố phán bị này giúp không biết thương hương tiếc ngọc bên người thị vệ ném đến trước mặt hắn, dưới chân lào đảo hai bước miễn cương đứng vững vàng thân mình, nàng buông xuống mặt, giả vờ không có việc gì nhìn chính mình mũi chân. em đẹp một hồi pháp sự bị nàng không duyên cơ quái rầy trung niên tính tình còn không có hảo thành cái dạng này, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phật châu, trong lòng ẩn ẩn nổi lên sát âm. cố phán nhạy bén nhận thấy được trung niên đối nàng không kiên nhẫn cùng sát khí, vừa mới sống lại. Nàng cũng không nghĩ lại chết một lần, chậm rãi ngẩng đầu, làm bộ không có nhận ra bộ dáng của hắn, vốn gối hành lễ, thấp giọng nói, vô tình quấy rầy, ta đây liền đi, mong rằng vị công tử này không cần để ý. Cố Phán Nguyên bản cho rằng chính mình chẳng sợ lại chết thượng một vạn thứ đều sẽ đem trước mặt vị này lạnh nhạt vô tình đế vương hận nghiến răng nghiến lợi, đại khái kia nhất kiếm phong ấn sở hữu yêu hận tình thù. Cố Phán lười đến đoán hận hắn, đã từng rung động cũng hoàn toàn biến mất. Đứng ở trước mặt hắn sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Hồi tưởng mới đầu thấy Kinh Hồng thoáng nhìn cái kia cảnh tượng, trái tim cũng sẽ không phanh phanh phanh loạn nhảy, bình tĩnh so cục diện đáng buồn còn không bằng. Liên thật sự thành cái triệt triệt để để người xa lạ. Không hề sẽ vì hắn khóc vì hắn khổ sở một cái dâu dịa, từng ngắn ngủi ở nàng sinh mệnh xuất hiện khách qua đường. Nàng còn không có mất đi ái năng lực. Có lẽ nàng ngày sau còn sẽ yêu người khác, ai đều có thể, tuyệt đối không thể là Trung niên. Trung niên đạm quét nàng liếc mắt một cái. Trước mắt thiếu nữ chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nhưng thật ra cực hảo, mặc phô trương diễm lệ châu quang bảo khí, sắc mặt đào hồng, môi nếu thi trì, màu da tinh tế, tóc đen như mực phô khai trên vai, vừa thấy chính là phú quý nhân ra dưỡng ra tới kiểu tiểu thư. Đánh giá một phen sau, hắn trầm mặc không nói. Phương hạ viên đỉnh chi gian, nhất thời không người dám tùy tiện trước khai cái này khẩu. Áp lực không khí nặng nề đánh út lại. Ai cũng nói không chừng vị này tính nết âm tình bất định tuổi trẻ đế vương có thể hay không giới sự giận dữ liền ở trong miếu giết người. Qua một hồi lâu, trung niên thu hồi lạnh lùng ánh mắt, giọng nói khang khàn, trầm giọng hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?" Trong núi chùa miếu, ở hắn sáng sớm nhập chùa liền bị phong lên. Dựa theo đạo lý này tòa miếu, hôm nay chỉ nên có hắn một vị khách nhân mà thôi. Cố Phán đầy mặt không sợ chết biểu tình, khinh phiêu phiêu ném ra một câu, ngồi xe ngựa tới. Đứng ở một bên chủ trì sư phó trong lòng thở dài, Chỉ cảm thấy vị này nữ khách hành hương là tuổi nhẹ không dành thế sự, lá gan cũng là cực đại, đều bị người dùng đao vây quanh lên, còn dám dùng loại này ngự khí nói chuyện. Chủ trì không thể gặp sát sinh, liền chủ động đứng ra hòa giải, nghĩ đến vị cô nương này cũng không phải cố ý quấy rầy mong rằng ngài vong khai một mặt. Trung niên cười lạnh thanh, nguyên bản một đôi đen nhánh đôi mắt ở dưới ánh mặt trời thoạt nhìn nhạt meo như lưu ly sắc, hán con môi, tựa chào phi chào, ta nhưng không tin phở. Chủ trì chi độn một lát, ngay sau đó nói. Bằng thêm sắc nghiệt, có tổn hại âm đức, ngài coi như cấp người khác tích chút công đức. Cái này người khác, tự nhiên chỉ chính là đã chết cố lục tiểu thư. Cố phán cảm thấy trung nghiên hiện tại này phúc lạnh như băng bộ dáng mới là tiếp cận hắn chân thật bộ dáng, dù cho nàng cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng vì không gặp phải sự tình, chủ động tiến lên, hơi hơi mỉm cười, nói, mới vừa rồi là cùng vị công tử này chỉ đùa một chút. Ta là cùng ta vị hôn phu cùng tiến chùa cầu phúc, không lâu trước đây mới đến, không biết trước tiên bị phong chùa. Cố Phán nói lời này cũng này đây phòng vắng nhất, Trung Niên như thế không khéo, nàng cũng không thể lòi đuôi chọc hắn nghi kỵ. Liên tiếp gặp được Trung Niên, đều không phải là chuyện tốt. Trung Niên dơ dơ lên mày, trong lòng mà cước có số, Triệu mang theo tới. Cố Phán nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Triệu tùy trước tiên cùng Trung Niên nói qua việc này, hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lại nhìn một hồi lâu một lát, ngay sau đó xua xua tay, làm người buông ra nàng, đó là phóng nàng đi ý tứ. Cố Phán thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi một bộ tối ra, cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Nàng xoay người liền đi, bóng dáng lạ lướt, trung nghiên trước mắt hoảng hốt một chút, thế nhưng cảm thấy nàng đi đường tư thái bóng dáng thân hình có dần dần có thể cùng cố phán trùng hợp ở bên nhau. Đỗng nhiên chi gian, trung nghiên lại nói, đứng lại. Cố phán chịu đựng muốn đi phía trước chạy xúc động, dừng lại bước chân, định tại chỗ, chậm rãi xoay người, xả ra một mặt thực miễn cưỡng tươi cười, chuyện gì. Nàng vừa chuyển quá mức, liền không giống. Trung niên trong đầu những cái đó không hợp thực tế ý tưởng bị đánh linh tinh, gương mặt này xinh cực hảo xem, da bạch mạng bạc mỹ, sóng mắt lưu chuyển. Nơi nào đều không giống cố phán, mắt hình cũng không giống. Nhưng nàng xem người thần thái, lại cực kỳ giống cố phán. Đơn thuần ngây thơ, giảo hoạt trung mang theo cổ hiếm có cơ linh kính. Trung niên nhìn nàng này trương xa lạ mặt, tâm dần dần lạnh xuống dưới, không có việc gì. Cố phán trộm ở trong lòng mắng hắn một câu co tật xấu, nhanh hơn cước trình, nói đi là đi tuyệt không chịu ở lâu một giây mới vừa vào hạ thời tiết trong núi không nóng không lạnh thời tiết vừa vặn tốt trung niên tay chân băng băng lánh lánh, sờ lên không có gì độ ấm hắn tay làm quần trạng để ở khoe miệng ho khan hai tiếng ngay sau đó dường như không có việc gì dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng vết máu thái y chuẩn trị quá vài lần thật cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn chỉ là đức quãng không như thế nào hảo uống nhiều mấy phó dược là có thể bảo mệnh sự hạ phong cao cao dơ lên Đem thưa chương viết cố phán sinh thần bát tự giấy trắng đưa đến trung nghiên trước mặt. Nam nhân hơi dơ tay chỉ dễ như trở bàn tay nắm này tờ giấy, hắn rũ xuống lông mi, đen nhánh nồng đậm lông mi rơi xuống mảnh nhỏ bóng ma, hắn ánh mắt vạn phần lưu luyến, rõ ràng là thâm tình thần sắc lại làm người xem đến đấy lòng hốt hoảng. Hắn đem tờ giấy thỏa đáng thu hảo, giống như như vậy là có thể đem cố phán cũng thỏa đáng mang theo trên người. Cố phán liền tiếp đón cũng chưa cùng triệu tùy đánh. Dùng nhanh nhất tốc độ mang theo bên người nhà hoàng thượng Sơn môn trước kia chiếc chỉ có xe ngựa. Sa Phu dựa vào cửa xe ngủ gật, bị nàng hoảng sợ, từ mơ màng sắp ngủ trạng thái bị bừng tỉnh, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, vội têu to nói, thiếu ra nhà ta đâu. Cố phán mặt không đổi sắc nói, ta không biết nhà ngươi thiếu ra đi nơi nào, ta hiện tại thân thể không thoải mái, tưởng nhanh lên hồi phủ, ngươi chạy nhanh đưa ta trở về. Sa Phu sờ sờ đầu, kinh nghi nói, ta đây ra thiếu ra làm sao bây giờ. Cố phán ra mặt dày nói chuyện, hắn một đại nam nhân chẳng lẽ sẽ không có cách nào. Ta mặc kệ ngươi trước hết cần đưa ta trở về. Sa phu không tình nguyện, kéo thẳng dây cương không chịu động. Cố phán đạp một chân xe giá, ngươi không chịu đi đúng không? Hảo, chờ ta đi trở về ta liền nói cho ta cha, nói các ngươi chịu già khi dễ người. Nhan tiểu thư, ngươi có chịu hay không nói một chút đạo lý? Ta không nói đạo lý, đừng cùng ta giảng đạo lý, không đọc quá thư, cái gì cũng đều không hiểu. Sa phu bị nàng bức cho không có biện pháp, tất cả bất đắc dĩ hạ chiều động roi, giá xe ngựa đem nàng từ núi sâu chùa miếu đưa ra đi. Chờ mau tới rồi xuống núi canh giờ, triệu tùy mới phát hiện chính mình tìm không ra cô phán, vòng hai vòng cũng không gặp nàng người, ngược lại là gặp được Thánh thượng. Triệu tùy làm vái chào. Trung nghiên nhìn mắt hắn, hỏi, còn không xuống núi. Triệu tùy xấu hổ cười, đánh mắt người, đến trước tìm trở về. Trung nghiên biết hắn nói chính là ai, nhàn nhạt nói, nàng đã xuống núi đi. Chùa miếu trong ngoài đều bị hắn vây quanh lên, nhất cử nhất động không thể gạt được hắn mắt. Triệu tùy vị kia vị hôn thê, cũng chỉ là nhìn to gan lớn mật, chạy nhưng thật ra rất nhanh. Thánh thượng gặp qua nàng. Gặp qua. Trung niên lạnh lùng nói, thiếu chút nữa không có giết nàng. Triệu tùy cảm thấy nhan tiểu thư xui xẻo cũng không những co hư danh, lớn như vậy một cái chùa miếu, như thế nào liền vừa vặn tốt hướng tử lộ thượng đâm đầu. Thánh thượng dày rộng nhân thiện. Trung niên nghe xong loại này lời nói chỉ biết muốn cười hắn bên ngoài thanh danh cũng không tốt, được cái giết hại máu lạnh ác danh. hắn hỏi là nhà ai cô nương? triệu tuy ngẩn người, trả lời kinh thành khai hiệu cầm đồ nhan ra. trung niên lừ một tiếng, đã biết. trong núi mưa nhỏ, triệu tuy ở sơn môn trước, nhìn trống không địa giới, hàm dưỡng tốt đáng sợ như vậy một cái ngụy quân tử, sinh sôi bị nhan ra vị tiểu thư này cấp khí cười. người này một tiếng tiếp đón không đánh liền tính, vô thanh vô tức ngồi trên xe ngựa liền chạy, đem hắn viết sạch sẽ. triệu tuy có chút thèm thùng. Nghiêng đi thân đối hoàng thượng cười cười, thánh thượng, ngài xem ngài phương tiện mang thần một đoạn sao. Trung niên lược ghét bỏ, đảo cũng không có lánh khốc vô tình cự tuyệt hắn, mà là ném một con ngựa cho hắn. Triệu tuy thật là kêu khổ không ngừng, hắn một cái từ nhỏ liền biết đọc sách văn nhân, cưới ngửa công phu là thật sự chẳng ra gì, đặc biệt trong núi mới vừa hạ vũ, mặt đường ước hoạt, thật không tốt đi. Bất quá hoàng đế chịu đại phát từ bi bố thí một con ngựa cho hắn, đã là thực không tồi. Phần 93 Triệu tùy cắn răng bỏ lên trên mã, trong lòng cấp nhan tiểu thư nhớ một bút, thế nào cũng đến trả thù trở về. Cố phán về đến nhà lúc sau, thái dương chưa lạc sơn, canh giờ cũng còn sớm. Nhan phụ giống như một ngày cái gì cũng chưa làm, chuyên môn ở cửa nhà chờ nàng, thấy nhà mình nữ nhi trở về, vội vàng tiến lên, hỏi đông hỏi tây, cùng triệu công tử ở chung thế nào. Bồ Tát lại nói như thế nào. Cố phán đối nàng lão phụ thân cười cười, nhắm hai mắt hạt bậy bạ, Bồ Tát nói ta cùng triệu công tử nếu là thành thân liền sẽ mệnh trung vô tử. Nhan phụ thật sự tin, sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, này không thể được. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thật là không nghĩ tới Triệu Tùy thế nhưng không thể sinh. Hắn nữ nhi khuôn Triệu từ bé ngâm mình ở vàng lớn lên, thân thể không có khả năng co tật xấu, nếu là mệnh trùng không con, liền khẳng định là Triệu Tùy vấn đề. Cố phán ở trong lòng đối Triệu Tùy nói câu thực xin lỗi, phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy, hắn không thể sinh đâu. Nhan phụ lược có do dự, chính là trừ bỏ hắn ở ngoài. Hắn nhất thời thật đúng là tìm không thấy triệu cưới nàng nam nhân. Khí sát hắn cũng cố phán làm bộ làm tịch thở dài, không có quan hệ cha, việc cấp bách là muốn cùng triệu công tử nói rõ ràng, cũng không thể làm hắn chậm trễ ta nha. Nhàn phụ cảm thấy nàng nói có đạo lý, không có hài tử như thế nào có thể thành đâu. Vốn dĩ buộc nữ nhi thành thân đó là muốn cho nàng sinh cái hài tử, tương lai hiếu kính nàng. Hắn buông tay nhân gian lúc sau, cũng có thể yên tâm. Người thả chờ. Vi phụ ngày mai liền tới cửa đi cùng hắn nói cái minh bạch, cố phán nhẹ nhàng thở ra, vất vả cha. Nhan phụ bất giác vất vả, loát loát dâu, chỉ cần ngươi hảo hảo, vi phụ vất vả một ít cũng không có gì. Trung niên hồi cung sau, đầu tiên là đi nhìn mắt còn bệnh nhi tử. Nguyễn ca nhi đã ngủ hạ, hắn khoanh tay đứng ở mép giường nhìn một hồi lâu, sờ sờ hài tử cái chán, độ ấm hàng một chút, hắn dùng thuần tịnh khăn tay lau đi nhi tử trên chán toát ra mồ hôi lạnh, biên phân phó phía sau tâm phúc, không mang theo cảm tình nói. Đi cha cha hôm nay ở trong chùa nhan gia vị kia tiểu thư, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đúng sự thật bẩm báo. Đúng vậy. chương 78 Cùng ngày ban đêm, cố phán khối này thân thể mới thân phận liền bị cha giành mạch, một giấy thư văn đưa đến Trung Nghiên án trước bàn. Trung Nghiên đại khái nhìn hai mắt, thấy nàng đích sắc đều không phải là cố ý xâm nhập sân chùa, liền ném ở một bên, không có tiếp tục lại xem. Từ sông dài là từ triệu thuận miệng trung biết đến việc này, hắn nhất thời hứng khởi, liền hướng triệu tùy nhiều hỏi thăm vài câu buồn cười hỏi, ngươi khi nào nhiều ra cái vị hôn thê. Triệu tùy hiển nhiên không quá tưởng trả lời, kéo kéo khỏe miệng, nhan ra với ta có ân không thể không báo. Từ sông dài một nhạc, hắn cùng Triệu tùy nhận thức gần ấy năm, biết hắn sớm chút năm đọc sách thời điểm ra cảnh sát thật không tốt lắm, một kiện siêu ý đi cũng là giặt sạch lại tẩy, còn có cái sinh bệnh ca ca muốn chăm sóc. Nhưng lại không biết này nhan ra là khi nào cùng hắn nhắc lên quan hệ. Hắn thẳng ngơ ngác đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Nhan ra dăm ba câu liền đem sự tình nói cái đại khái, từ sông dài nghe minh bạch sau, hỏi một câu, cho nên ngươi vị kia lô mãng vị hôn thê chính là nhan ra thiên kim tiểu thư. Triệu túy nhướng mày, cũng không tính vị hôn thê đi. Chưa định ra, xác thật không thể nói là vị hôn thê. Triệu thúy nghĩ vậy vị nhan tiểu thư tựa hồ thực không tình nguyện gả cho hắn, mỗi lần bị bắt cùng hắn một chỗ khi, trên mặt liền viết đây là chỗ nào. Ta muốn chạy khi nào mới có thể cút đi mọi việc như thế không kiên nhẫn biểu tình. Hán đảo cũng không có bao lớn mâu thuẫn, cưới ai mà không cưới, huống hồ nhan tiểu thư diện mạo không kém, còn rất xinh đẹp, trừ bỏ tính tình lớn điểm vận khí xui xẻo chút, cũng không khác tật xấu. Từ sông dài hỏi, như thế nào lại không phải? Triệu tùy ăn ngay nói thật, nàng giống như không quá nguyện ý. Từ sông dài suy cười, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhan tiểu thư đều 18 còn không có xuất giá, phía trước lại bị liên tiếp từ hôn, nàng như thế nào còn có năm chắc ken cá chọn canh, cái này không muốn, cái kia không chịu. Hắn nói, ngươi không phải thích dịu dàng hiểu chuyện sao? Nếu nàng không muốn vậy, ngươi không bằng nhân cơ hội này tránh việc hôn nhân này. Triệu Tuy sơ sơ chính mình cảm, bất quá nàng phụ thân đối ta rất là vừa lòng, sách chết bái cũng không chịu buông tay cái loại này đâu. Từ sông dài thật là không thể gặp Triệu Tùy này phúc không biết xấu hổ bộ dáng. Bất quá tuổi còn trẻ liền thành thám hoa lang Triệu Tùy, ở trong kinh thành sắc thật pha được hoang nên, các cô nương đều tranh nhau cướp gả cho hắn. Hai người câu được câu không nói nhàn thoại. Đảo mắt liền đi tới sau thư phòng. Triệu Tùy hôm nay tiến cung là vì giúp Nhan tiểu thư tới giải thích một phen, miễn cho có thủ tất báo đế vương quay đầu nhớ tới như vậy hào quái dày nhân vật của hắn, dưới sự giận giữ lại cấp giết đã có thể không tốt. Đến nỗi Từ sông giải thuần túy chính là tới xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem hồi lâu không gặp tiểu thái tử. Nguyễn Ca Nhi một giấc ngủ tỉnh, tay chân bị che ấm hồ hồ, chính mình cho chính mình mặc tốt quần áo, bò xuống giường chạy đến phụ thân trước mặt, duỗi khai đôi tay muốn ôm một cái. Sinh bệnh tiểu bằng hữu trong lòng mềm yếu, không có mâu thân, liền tưởng chôn ở phụ thân trong ngực. Trung niên buông bút lông trong tay, trước bàn trang giấy thượng nét mực còn chưa khô, hắn dụ mắt nhìn mắt đối chính mình rang hai tay nhi tử, ôn thanh nhắc nhở: "Ngươi mau năm tuổi." Năm tuổi, đã sớm không phải một cái có thể tùy ý làm lũng tuổi tác." Nguyễn Ca Nhi cố chấp rũ đôi tay, đen nhánh tròn tròn đôi mắt nhìn hắn, có điểm ủy khuất lại thực cố chấp. Trung niên thở dài, ngay sau đó đem hắn ôm lên, Nguyễn Ca Nhi tự nhiên mà vậy ôm phụ thân bà vai. Cảm gác ở mặt trên, trắng non thịt trăng khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn có điểm ngu đần, phóng không ánh mắt ngốc ngốc cũng không nói lời nào. Nguyễn Ca Nhi vốn dĩ liền không phải cái nói nhiều tiểu hài tử, trước mấy tháng còn sẽ quấn lấy phụ thân hỏi khi nào mới có thể thấy mâu thân. Gần nhất hắn đều sẽ không hỏi. Nguyễn Ca Nhi cố chấp cảm thấy hắn mâu thân một ngày nào đó sẽ trở về, tựa như phía trước như vậy, phụ thân sẽ đem nàng mang về tới. Nguyễn Ca Nhi cảm thấy, mỗi một lần hắn nhắc tới mẫu thân, phụ thân giống như đều rất khổ sở. Từ sông dài lướt qua ngay cửa, mới vừa vào thư phòng, cất nhà treo đùa Nguyễn Ca Nhi, cười tủm tỉm cùng hắn nói chuyện. Nguyễn Ca Nhi trực tiếp xoay qua đầu, không chịu để ý đến hắn. Từ sông dài ở trung niên trước mặt cũng không dám quá mức hỏa, nói hai câu lời nói dí dỏm liền khôi phục đứng đắn bộ dáng. Ngược lại là triệu tùy có chút câu nệ, châm trước hai ba phân sau, hắn nhìn trước mắt nam nhân, thấp giọng giải thích, Hoàng thượng, ngày ấy nhan tiểu thư cũng là vô tình hỏng rồi ngài sự, vọng ngài thứ lỗi. Trung niên ừ một tiếng như là không để trong lòng. hắn nghĩ đến người nọ cùng cố phán tương tự ánh mắt, tương tự bóng dáng, trong lòng đột nhiên đã bị chắt như vậy một chút. hắn nâng lên mắt, nhàn nhạt hỏi, nghe nói ngươi cùng nàng hôn sự sắp định ra, việc này sở dĩ truyền ồn ào huyên náo mọi người đều biết, không thể thiếu nhan phụ công lao, hận không thể chiêu cáo thiên hạ. hắn nữ nhi sắp gả đi ra ngoài, phùng người quen liền tốn nhân ra nói thượng nửa canh giờ, sợ người khác không biết. triệu tùy đối này có chút buồn giàu nhưng còn không có cảm thấy đau đầu. Hắn đánh giá ngày ấy chùa miếu trở về lúc sau, hoàng thượng khẳng định phái người đem nhan tiểu thư tra xét cái danh mạch. Hắn do dự một lát, do dự nói, hẳn là nhanh. Trung nghiên một tiếng, nghe không ra hỉ nộ, chầm mặc một lát, nói, đến lúc đó cho ngươi sao lưu đại lễ. Như thế liền trước cảm tạ hoàng thượng. Hai người không ở trong cung nhiều đãi, nói xong chính sự đuổi ở trời tối phía trước ra cung. Từ sông dài dọc theo đường đi đều ở thở ngắn than dài, triệu tùy hỏi hắn êm đẹp vì sao thở dài hắn cũng không có gì không dám nói. Ta nhìn Trung Niên hiện giờ tựa như cái người chết, dám thẳng hô kỳ danh, cũng chỉ có hắn. Triệu Tuy Đại Khái cũng minh bạch hắn vì cái gì nói như vậy, vô vô bờ vai của hắn. Thời gian lâu rồi, tự nhiên thì tốt rồi. Từ sông dài mới đầu cũng như vậy tưởng, hiện tại hoàn toàn không được. hắn có chút bực bội, vốn định cố phán đã chết, là có thể ngừng nghỉ. Nào biết nàng sau khi chết, Trung Niên cũng cùng đã chết không hai dạng, hảo hảo một người đều bị bức điên rồi, lại nói tiếp liền khó chịu. Hắn cùng Trung Niên quen biết nhiều năm, nói hiểu tận gốc dễ cũng không quá. Lúc trước cô Phán đã chết sau, Trung Niên có bao nhiêu thống khổ hắn là xem ở trong mắt, thủ một khối lạnh như băng thi thể còn không chịu buông tay. Đồng tước cũng bị thiêu ngày đó, là từ sông dài đem Trung Niên tốn ra tới. Hắn quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng, giọng nói to ách, ngón tay thượng tất cả đều là huyết, không biết là khi nào khái ra tới. Có khi ở từ sông dài cho rằng Trung Niên trong lòng thương mau hảo lúc sau, Trung Niên ngẫu nhiên sẽ cười đối hắn nói. Ta tối hôm qua mơ thấy nàng, từ sông dài lúc ấy thấy hắn khỏe miệng rất nhỏ tươi cười cũng cảm thấy khó chịu, còn không có mở miệng khuyên hắn, liền nghe hắn tiếp tục nói, nàng đối ta cười. Nàng nói nàng đau quá, nói nàng đang đợi ta. Từ sông dài cảm thấy này thật sự không phải cái cái gì mộng đẹp, mơ thấy cô phán đối trung nghiên tới nói cũng là một loại càng sâu trá tấn, vĩnh viễn không thể quên được nàng, cả đời đều đem nữ nhân này khắc vào trong đầu, loại bỏ không xong. mỗi nhớ tới một lần. Cùng với ký ức đó là chính mình thân thủ tạo hạ sát nghiệt. Lúc trước là hắn trước vứt bỏ, lại có cái gì tư cách hối hận đâu. từ sông dài khi đó khẽ cắn môi, an yên, nàng đã chết. Thi thể đều lệnh, đã quên nàng đi. Quên mất chính mình đã từng đã làm những cái đó sự, như vậy hắn cũng sẽ không sống như thế thống khổ. Cố phán hận thấu hắn, chẳng sợ tồn tại cũng chỉ sẽ tránh đi hắn, sao có thể sẽ chờ hắn đâu. Trung niên vành mắt đỏ lại hồng, nhan sắc thâm như là ở lấy máu. Hắn túi đầu muộn thanh cười cười, tươi cười chung là vô tận chua sót, hắn ách giọng nói nói, nhưng ta có thể mơ thấy nàng cơ hội thật sự không nhiều lắm, càng đừng nói thấy nàng đối ta cười. Ngươi cũng không biết, nàng có bao nhiêu lâu không đối ta cười qua. Từ sông dài tưởng lời nói đều đổ ở trong cổ họng, chua xót năng kham, không thể nói tới. Nhớ tới những việc này, hắn cảm thấy cái gì tình a ai a, thật là chạm vào không được. Từ sông dài sơn mắt quét mắt triệu tùy, ý vị thâm trường nói, ngươi thích không thích vị kia nhàn tiểu thư. Liên như vậy đi. Không thích, cũng không có nhiều ít trắng ghét. Từ sông giải vỗ vô bờ vai của hắn, ai thanh, sau đó nói, cưới vợ đương cưới hiển, thích không thích không quan trọng. Tốt nhất là không thích. Phần 94 Triệu Tùy Phúng cười nói, ngươi có bệnh. Hành đi, ngươi coi như ta có bệnh. Dừng một chút, từ sông dài nói, ngày khác ta cũng đi xem nhàn tiểu thư lớn lên cái gì bộ dáng, rốt cuộc là đẹp hay xấu, bằng không cũng sẽ không đều 18 tuổi còn không có gả đi ra ngoài. Triệu tùy đánh giá thực khách quan, lớn lên thật xinh đẹp. Hắn lại bỏ thêm một câu, chính là không đầu góc. Không đầu góc cô phán đã thuyết phục nàng cha, cuối cùng rào thất bại chính mình hôn sự. Buổi tối cao hứng ăn nhiều hai chén cơm, sờ sờ chính mình tròn vó bụng, nằm ở trên giường đánh cái hai cái lăn, sau đó liền nằm bò bất động. Thằng rất nằm nửa nén hương canh giờ, nghĩ ngày sau nên làm cái gì bây giờ. Cả đời dựa vào nhan phụ tới dưỡng, giống như cũng không phải không được. Nhưng nàng tổng phải cho chính mình tìm điểm sự tình làm Cố phán nghiêm túc suy nghĩ nửa canh giờ, cuối cùng nhận rõ chính mình chính là cái cái gì đều sẽ không phế vật sự thật. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ làm làm tiến cung một đao thọc chết trung niên báo thù rửa hận mộng đẹp. Bất quá loại này không thực tế ý niệm ngấm lại là đủ rồi. Giữa hè ngày đầu tiên là nhan tiểu thư sinh nhật. Năm rồi nhan phụ đều sẽ làm mạnh tay, thỉnh thượng một chúng bạn bè thân thích tiến đến ăn mừng, bởi vì phía trước bị từ hôn sự, nhan phụ năm nay ngược lại điệu thấp lên, không có mở tiệc, ngầm cho nữ nhi hai dư vàng làm nàng đi mua xinh đẹp váy xuyên. Cố Phán yên tâm thoải mái lấy thượng túi tiền, mang theo tiểu hồng ra cửa đi dạo phố mua xem ý để. Nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau, thích nhan sắc tươi đẹp mình diễm xinh đẹp váy, mua hai bộ áo nhẹ mỏng váy. Cố Phán cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị về nhà. Ánh nắng chiều lửa đỏ, thiêu nửa bầu trời đều là diễm lệ mờ nhạt. Cố Phán cảm thấy canh giờ thượng sớm, vốn định tìm gian tiểu lầu ăn bữa cơm lại hồi. Con đường mãn xuân lâu, nàng đứng ở lâu trước ngưỡng đầu ngơ ngác nhìn hai mắt. Này đều mấy năm đi qua, Mãn Xuân lâu phong cách vẫn là như vậy khoa trương. Các màu đèn lồng đem này đống lâu điểm xuyết ngăn nắp sáng ngời. Cố Phán đối bên người Tiểu Hồng nói, bằng không chúng ta vào xem. Nàng đã làm tốt bị nha hoàn kéo về phủ tính toán, trăm triệu không nghĩ tới Tiểu Hồng dùng một loại cực độ kinh hỉ ánh mắt nhìn nàng, tiểu thư ngươi rốt cuộc thông suốt. Cố Phán. Tiểu Hồng nghiêm túc nói, nghe nói Mãn Xuân trong lâu thật nhiều xinh đẹp nam tử, hầu hạ người bản lĩnh cũng là nhất lưu. Cố Phán. Kia hành đi. Vậy đi xem đi. Nàng bị nhiệt tình các cô nương đón đi vào muốn cái thanh tịnh ghế lô. Tiểu Hồng thấy nàng không có điểm tiểu quan tính toán, còn thực mất mát. Cố phán nhấp khẩu rượu, Tiểu Hồng đột nhiên thở phì phì từ ngoài cửa chạy tới. Tiểu thư ta vừa mới ở phía dưới nhìn thấy triệu công tử. Hán vị nào? Tiểu Hồng nói, vị kia sinh không ra hải tử triệu công tử A. Thiếu chút nữa liền phải cùng ngài đính hôn vị kia triệu công tử A. Cố phán rất là đạm nhiên, Nga. Tiểu Hồng cắn răng dậm chân Mệt nô tỷ phía trước còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới cũng tới loại này pháo hoa nơi, nô tỷ lại đi nhìn xem. Cố phán vẫn là này, phúc lánh lanh đạm đạm cái gì đều không bỏ trong lòng bộ dáng, hành đi, ngươi đi đi. Nàng phủng chén rượu, vươn đầu lưới, lại tiểu tâm cẩn thận đến một ngụm rượu. Ghế lô cửa phòng phanh một tiếng, thật mạnh va chạm lại thật mạnh khép lại. Cố phán tưởng tiểu hồng đi mà quay lại, đầu cũng chưa nâng, nói, triệu tùy xong việc. Này có điểm mau a trước sau liền chớp mắt canh giờ quá nhanh an tĩnh quỷ dị an tĩnh cố phán ngẩng đầu mông lung ánh nến hạ ánh kia trương trắng nõn mặt nàng rất quen thuộc nàng chớp chớp mắt cảm thấy nàng cũng thực xui xẻo, như thế nào lại gặp trung niên đâu nàng nắm chặt ngón tay đầu tầm mắt theo nam nhân đơn bạc khỏe môi chậm rãi hướng về phía trước dừng ở cặp kia đạm bạc lạnh băng trong ánh mắt trung niên phía sau hai gã thân vệ đã đem cửa phòng chặt chẽ ngăn trở bọn họ trên tay đao nhỏ mới mẻ huyết trâu theo mũi kiếm chậm rãi xuống Hắn tựa hồ là vô tình xâm nhập, cũng không nghĩ tới này gian trong phòng còn ngồi cái nữ nhân. Một cái ăn mặc đơn bạc, váy đỏ xinh đẹp nữ nhân, nốc Lăng nhìn phía hắn ánh mắt, thật sự là cùng Cố Phán trong mắt thần thái giống nhau như lúc. Trung niên nhẹ nhéo xương ngón tay, hé mở môi mỏng, gàn từng chữ một phun nói, "Nhan, tiểu, tỷ." Chương 79. Cố Phán cảm thấy hắn trong miệng thốt ra tới này ba chữ, ngữ khí lạnh như băng, ánh mắt cũng không mang theo chút nào độ ấm. Trong phòng không mở cửa sổ, có chút nặng nề Cố phán gương mặt sáng trong phấn nộ, thon dài mảnh khảnh cổ lại bạch lại nổi, nàng trong tay méo triển rượu, ngây thơ chần chờ ánh mắt dần dần thanh minh, đầu ngón tay độ ấm lạnh lẽo, nàng làm như không biết Trung Nghiên thân phận, hỏi: "Vị công tử này, ngươi đây là?" Trung Nghiên vuốt ve lòng bàn tay, nhìn về phía nàng ánh mắt hàm chứa sắc bén mũi nhọn, như là một loại xem kỹ, hắn cố tự tại nàng trước mặt không vị ngồi xuống, ánh mắt nhạt nhạt, đi ngang qua. Hai cái có lệ chữ, liền nói tỉ mỉ đều khinh thường với cùng nàng nói tỉ mỉ Cố Phán nhìn hắn phía sau kia hai gã thân vệ, suy đoán bên ngoài khả năng ra chuyện gì, hoặc là nói Trung Nghiên làm chuyện gì, trùng hợp ở chỗ này gặp phải nàng. Cố Phán đứng dậy, miễn cưỡng duy trì trên mặt thần sắc, canh giờ không còn sớm, ta đi về trước. Trung Nghiên cho chính mình đổ ly trà xanh, hầu kết lăn lộn hai vòng, nhấp hai khẩu trà, vô thanh vô tức, cũng không có ngăn cản nàng rời đi động tác. Cố Phán nắm chặt nắm tay, đi đến cạnh cửa, đứng lặng ở cửa phòng hai sườn thân vệ, hoành đao ngăn cản nàng đường đi. Nàng hít một hơi thật sâu, báo cho chính mình không thể sinh khí, nàng chậm rãi xoay người, đang muốn hỏi hắn đây là có ý tứ gì thời điểm. Đưa lưng về phía nàng nam nhân không nhanh không chậm hoan thanh nói, nhan cô nương lại chờ một lát đi, nếu tới loại địa phương này cũng không vội mà này một chốc. Cố phán cười lạnh thanh, một lần nữa ở hắn trước mặt ngồi xuống. Nam nhân gương mặt này giống như vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa, xa xa nhìn chính là không thể dâm loạn cao lanh chi hoa, thanh lanh cao quý, gần xem cũng tìm không ra nửa điểm tì vết. Nơi nào đều đẹp. Hắn làn da thoạt nhìn giống như càng trắng, lãnh bạch không hề huyết khí, cả người cũng âm chắc chắc không có gì người sống hơi thở. Cố phán phía trước liền đối hắn không thế nào khách khí, hiện tại thay đổi một khối thân thể liền càng sẽ không đối hắn khách khí, nói, chính là bởi vì tới loại địa phương này, cho nên mới suốt ruột à, rốt cuộc xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Trung nhiên như như mày, đối nàng trong miệng nói ra nói thật không có bao lớn cảm xúc, chịu tùy vị hôn thề, muốn làm cái gì hắn cũng không quan tâm nhiều nhất cảm thấy vị này nhàn ra cô nương có chút tùy tiện, duy nhất có thể làm hắn xúc động chỉ có nàng này đôi mắt, cố phán là xinh xinh đẹp đẹp mắt hạnh, mà trước mắt vị này nhàn cô nương là mắt đào hoa, thiếu nữ đen nhánh trong mắt ảnh ngược nam nhân khuôn mặt, hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng trong mắt xem, giống đánh giá hàng hóa giống nhau đánh giá nàng, ánh mắt của nàng tổng có thể làm trung nghiên nhớ tới cố phán cặp kia ngập nước đáng thương hề hề mắt đen, giống như có thể nói mắt trông mong nhìn hắn khi Tổng làm người không chút sức lực chống cự. Trung niên không chút để ý hỏi, nhan cô nương vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quan người đánh giám. Người quản được sao? Cố phán hỏi lại, Mãn Xuân Lâu là đóng cửa sao? Nàng lại nói, nếu không có đóng cửa vì cái gì ta không thể xuất hiện ở chỗ này. Nàng nói xong này kẹp dao dấu kiếm nói, cơ hồ là lập tức liền hối hận. Nàng gặp được Trung niên nên thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi trang túng, không nên nói cái gì đều nói, như vậy ngược lại sẽ khiến cho hắn không cần thiết chú ý. Cố phán hít một hơi thật sâu, sắc mặt hòa hoan bài phần, nàng nói, ta bất quá là tới xem cái náo nhiệt mà thôi. Trung niên cười lạnh thành, cái gì cũng chưa nói. Bên ngoài làm ổn, giống như ra chuyện gì, trước mắt nam nhân bình tĩnh chấn định, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, không chút sức mẻ. Lại một lát sau, oanh náo thanh lại dần dần ngừng lại. Cố phán nhớ tới tiểu hồng đi ra ngoài phía trước tức giận bất bình cùng nàng nói ở dưới lầu nhìn thấy triệu tùy, nàng dùng đầu góc nghỉ nghĩ. Cảm thấy triệu tùy hơn phân nửa là cùng Trung Nghiên một khối tới, mang theo thân vệ, lưỡi giao thượng lại đổ máu, chỉ sợ là bọn họ ở làm việc, lúc này sự tình hẳn là đã xong xuôi. Đột nhiên, một trận mãnh liệt tiếng đập cửa, đem Cố Phán từ trong thất thần tốn trở về. Tiểu Hồng giơ tay quang quang quang dùng sức gõ cửa, "Tiểu thư, tiểu thư ngươi có ở đây không bên trong?" Cố Phán đang muốn theo tiếng, Trung Nghiên đối phía sau thân vệ sử cái thủ thế, nhắm chặt cửa phòng ầm ầm mở ra, Tiểu Hồng đột nhiên phát tiến vào, thiếu chút nữa té ngã. Nàng lảo đảo vài bước ngừng ở cái bàn trước mặt, trợn tròn trong mắt, ngơ ngác nhìn trong phòng nhiều ra tới ba nam nhân. Ơ đúng nói, tiểu thư, ngài nhưng quá mãnh ngài ăn tiêu sao. Một kêu đã kêu ba nam nhân. Cô phán. Tiểu hồng hậu chi hậu rắc nhìn bọn họ trong tay đao, đao thượng huyết, sắc mặt bám một chút liền biến trắng. Cô phán cảm thấy tiểu cô nương có thể là bị dọa, run run môi liền lời nói đều sẽ không nói. Nàng tận lực dùng ôn nhu ngữ khi nói, tiểu hồng, ngươi về trước ra đi. Trung niên cảm thấy vị này Nhan tiểu thư không chỉ có ánh mắt cực kỳ giống Cố Phán, ngay cả nói chuyện ngự khí cũng cực kỳ giống nàng, hắn ngước mắt tinh tế đoan trang nàng mặt, lúc trước ở chùa miếu đã nhìn kỹ qua một lần, đơn luận gương mặt này, mị diễm trương dương ngũ quan, thật là không có một chút giống Cố Phán. Trung niên buông chén trà, không vội không chấm nói, ta có nói làm nàng đi. Không đợi Cố Phán nói chuyện, hắn đối phía sau thân vệ nói, quan đến cách vách sương phòng. Thân vệ lãnh mệnh lệnh. Lánh ảnh bắt lấy tiểu hồng cánh tay xinh xôi đem nàng từ bên trong kéo đi ra ngoài. Làm gì? Các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra ngâu ngâu Ngô ngô. Nàng miệng bị người che lại, liền lời nói cũng vô pháp nói. Cố phán có điểm sợ hiện tại trung nghiên, liền giống như hắn lúc này nhìn chầm chằm ánh mắt của nàng liền có chút đáng sợ, như là muốn đem nàng cả người xem thấu triệt. Nàng nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hòa, không thể lòi đuôi. Trung nghiên người này quá thông minh, quan sát tinh tế. Hơi có vô ý khả năng đã bị hắn nhìn ra không đối tới, nàng bạo không dậy nổi cái này hiểm, nếu là làm trung nghiên phát hiện thân phận của nàng, cố phán cảm thấy người nam nhân này khẳng định cùng xem phạm nhân giống nhau đem nàng quan cả đời. Hắn cố chấp cố chấp ai nói đều không nghe, nhận chuẩn sự tình liền sẽ không thay đổi. Cố phán mau chết đoạn thời gian đó, mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ, luôn là có thể không ngừng nghe thấy trung nghiên ở nàng bên thai nói những cái đó âm trầm khủng bố nói, hắn nói, hiểu hiểu, ngươi tồn tại là của ta đã chết cũng là của ta. Ngươi đời này liền đều đến là người của ta. Cố phán mới vừa rồi uống kia hai ly rượu, chậm rãi tới tác dụng chậm, nàng gương mặt càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng năng, trừ cái này ra, cũng không có cái gì mặt khác không khỏe, đầu óc cũng vẫn là thanh tỉnh. Nàng rũ đầu, lười đến ngẩng đầu đi xem Trung Nhiên mặt, cũng không dám cùng hắn đối diện, liền sợ ở hắn trước mắt lộ ra cái đuôi. Cũng may Trung Nhiên cũng không có chủ động muốn cùng nàng đáp lời ý tứ, không nói một lời uống trà. Qua mà cước một nén nhang canh giờ, cửa phòng bị người từ ngoại đẩy ra, người nọ đối trung nhân nói, "Chủ tử, người tất cả đều bắt được." Trung lừ một tiếng, tùy ý tàn mạn, nghe tới cũng không giống thực để ý bộ dáng. Hắn đứng dậy quét mắt siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở đệm hương bổ thượng nữ nhân, nàng chính hết sức chăm chú chơi chính mình ngón tay, phảng phất hoàn toàn không có chú ý những người khác nói gì đó làm cái gì. Trung Nhiên trong mắt nhan sắc một chút thâm đi xuống, hắn có chút không thể nói tới bực bội cùng hòa khí, hắn nhớ rõ cô phán cũng thực thích như vậy. Phần 95. Không có việc gì để làm khi, hoặc là không kiên nhận ứng phó người khác thời điểm, liền thích thấp đầu nhỏ, chọc chọc chính mình ngón tay, hoặc là phát ngốc, hoặc là suy nghĩ khác chuyện gì. Cố phán bị hắn ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm đến ra đầu tê dại, nâng lên mặt, ta có thể đi rồi sao? Nếu người bắt được, sự tình cũng xong xuôi, nàng hẳn là cũng có thể đi rồi đi. Trung niên nhìn gương mặt này liền cái gì ý tưởng đều không có, cảm thấy chính mình không thể tưởng tượng suy đoán quả thực buồn cười, hắn nổi lên điểm tính tình. Nói chuyện liền không thế nào dễ nghe, cút đi. Cố phán ở trong lòng yên lặng nói thanh, lăn liền lăn, ta còn ước gì lăn xa một chút đâu. Nàng nén giận từ trong xương phòng lui đi ra ngoài, đi cách vách trong phòng tìm được tiểu hồng, đi rồi về nhà. Tiểu hồng tiến lên, cấp đỏ mắt, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Mới vừa rồi mấy người kia không đối ngài làm cái gì đi. Cố phán lắc đầu, không có, ta không có việc gì. Tiểu hồng che lại chính mình ngực, nghĩ mà sợ cảm từng trận đánh tới, nàng nói. Mấy người kia nhưng quá hung. Cố phán lử một tiếng, thuận tiện hỏi câu, đúng rồi, vừa rồi bên ngoài ra chuyện gì sao? Tiểu điểm đỏ gật đầu, giống như vào truy nạ tội phạm quan trọng, cho nên nô tỉ mới nghĩ chạy nhanh đem ngài mang về nhà. Nô tỉ cũng là không nghĩ tới, nhà thổ thế nhưng cũng như vậy không an toàn. Nhan phủ hạ nhân đều tùy nhan láo ra, tác phong đưa hãn, nói cái gì đều nói được. Cố phán chân trước mới từ mãn xuân lâu đại môn bước ra đi, triệu theo sau chân liền theo ra tới cũng là vô tình nhìn thấy nàng, xác nhận rất nhiều lần mới biết được nguyên lai like nhan cô nương thật sự tới loại địa phương này. triệu tùy dơ dơ lên mi, tiến lên gọi lại nàng, nhan cô nương, cố phán trang không nghe thấy, triệu tùy lại ở nàng sau lưng kêu một tiếng, nhan cô nương đêm nay hảo hứng thú à? nàng bất đắc dĩ dừng lại bước chân, xoay người lẳng lặng nghe hắn kế tiếp muốn nói nói. triệu tùy tươi cười thoáng có điểm lãnh, xin hỏi nhan cô nương, bồ tát khi nào nói qua triệu mỗ mệnh trung vô tử, cố phán đầu vóc đau. Nàng sớm nên nghĩ đến nàng cái kia cha nếu là đi từ hôn cũng sẽ không dùng chút đường hoàng lý do, chỉ biết làm trò triệu tùy mặt, đi thẳng vào vấn đề nói ai nha. Bồ Tát nói ngươi đời này đều đừng nghĩ coi hài tử, cho nên nữ nhi của ta không thể gả cho ngươi. Cố phán giả ngu giả ngơ, a Ngươi hỏi ta. Nàng ngâng lên bước chân làm bộ liền phải rời đi, ngày khác ta lên núi đi giúp ngươi hỏi một chút Bồ Tát. Triệu tùy trực tiếp bị nàng khí chứ. Hắn không nghĩ tới nhan cô nương sẽ dùng loại này vớ vẩn lấy cơ thuyết phục nàng cha đánh mất hôn sự này, vốn dĩ hắn là không sao cả, nhưng hắn đã bị bắt thượng mệnh chung vô tử nước bẩn, như thế nào cũng không cam lòng liền như vậy làm nhan tiểu thư thoải mái dễ chịu toàn thân mà lui. Hắn cười nói, cũng không cần hỏi bồ tát, ta đã cùng phụ thân ngươi nói rõ ràng cái này hiểu lầm, hắn đã đồng ý chịu mẫu ngày khác tới cửa cầu hôn. Dừng một chút, hắn nhìn nhan tiểu thư khó coi sắc mặt, tâm tình sung sướng, hứng thú nổi lên kêu nàng lũ danh Yểu yểu cô nương, liền an tâm đái gả là được. Cố phán trên mặt biểu tình liền mau banh không được. Lan, gả mẹ ngươi. Nàng chưa phát tác, hai người phía sau bỗng nhiên nhiều ra một đạo trầm thấp ám ếch thanh âm. Triệu Tùy, ngươi vừa rồi kêu nàng cái gì? chương 80. Này nói bỗng nhiên từ bọn họ sau lưng toát ra tới thanh âm nặng nề lạnh lùng, nhàn nhạt trong giọng nói có loại nói không nên lời túc sát uy nghiêm, nhìn như không chút để ý một câu hỏi chuyện, lại làm cố phán đột nhiên nhắc tới tâm, nàng banh thẳng lưng đứng đờ đứng ở tại chỗ. Nam nhân chậm rãi từ chỗ tối đi ra, gây tái nhợt nửa khuôn mặt dừng ở ánh nến trước, hắn nâng lên mắt, ánh mắt dừng lại ở cố phán trên mặt, sau một lúc lâu lúc sau, mới đưa tầm mắt chuyển qua ngây người Triệu Tùy thân thượng, nhẫn mại tính tình, không hoán không đổi hỏi, ngươi kêu nàng cái gì? "Yểu yểu." Triệu tùy nhíu mắt, hắn tự nhiên là biết Đế vương vì sao hỏi thượng như vậy một câu, thật sự là quá không vừa khéo, chết đi cố Lục tiểu thư cùng nương cô nương nhũ danh giống nhau như lúc Này cũng liền khó trách Trung Nghiên sau khi nghe thấy sẽ ra tiếng đặt câu hỏi. Hắn cũng chưa nghĩ nhiều, cũng căn bản sẽ không đem nhàn cô nương cùng cố phán hai người nghĩ đến một khối đi, khác nhau như trời với đất hai người, thấy thế nào đều không hề liên hệ. Hắn còn chưa nói lời nói, cố phán chính mình trước ngày ra, trong ánh mắt sạch sẽ, nàng nhìn Trung Nghiên mặt, nói, yểu yểu là cha ta cho ta khởi tên, làm sao vậy? Trung Nghiên lẳng lặng nhìn nàng, vô luận xem nhiều ít hồi, gương mặt này không giống chính là không giống. Nơi nào đều không giống, chỉ là nàng cho hắn cảm giác chính là rất quen thuộc. Hắn nhấp thẳng môi mỏng, không như thế nào. Trung yên nhìn ra được tới trước mắt dáng người mảnh khảnh thiếu nữ đại để là thực khẩn trương, trên trán mạo tinh tế hãn, trên tay khăn cũng bị nàng cuốn nhăn dung gió, hàm răng cắn môi dưới, trong lòng rõ ràng bất an, lại hiếu thắng trang chấn định. Hắn nhớ lại tới, cố phán cũng là cái dạng này. Khẩn trương cùng sợ hãi đều bãi ở trên mặt, như thế nào đều tàng không được, mới đầu nàng còn ở hầu phủ thời điểm bởi vì không đọc quá thư sẽ không viết chữ bị lao thái ra phạt quá hai lần, sau lại mỗi tới rồi kiểm tra nàng việc học thời điểm, nàng liền sẽ khẩn trương rảo ngón tay, đem chính mình cánh môi cắn hừng hồng, sợ bị phạt. Hắn yên lặng thu hồi suy nghĩ, cái gáy độn độn phiếm rầm rạp đau đớn, những cái đó ký ức một ngày so với một ngày rõ ràng, mỗi nhớ tới một lần đều không khác ở hắn trong lòng lăng trì một lần. Cố phán chạm chân cẳng đau nhức, không nghĩ nhiều đãi, càng không nghĩ ở trung niên mí mắt phía dưới loạn hoàng nàng lúc này nhưng thật ra đối triệu tùy khách khách khí khí ta về trước ra đi không nhiều lắm quấy rầy các ngươi triệu tùy hơi hơi mỉm cười hành vi cách nói năng tuy rằng đều thực bình thường nhưng lúc này dừng ở cố phán lỗ thai liền có vẻ có như vậy điểm âm dương quay khí hắn nói nhăn cô nương trên đường cẩn thận chúng ta ngày khác tái kiến làm cho trung nghiên mặt triệu tùy liền thay đổi cái xưng hô trung niên hơn phân nửa thân mình ham ở nơi tối tăm thần sắc xem không phải rất rõ ràng thì nộ không rõ đám người đi xa Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn hỏi, từ sông dài cùng ta nói, hôm nay nhan ra người ta nói là không tính toán kết việc hôn nhân này. Triệu tuy thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hoàng thượng có hứng thú quan tâm chuyện của hắn. Hắn nói, nhan lão ra nghe phong chính là vũ, hôm nay xác thật tới cửa có từ hôn ý tứ, bất quá bị ta chắn đi trở về, nghĩ đến hôn sự này hẳn là sẽ không tái sinh khúc chiết. Trung niên ân ơn, ơn, cười lạnh thanh, ý vị thật sâu nói, nhan cô nương nhưng thật ra cái có phức khí, Trong tay Minh Châu từ nhỏ bị độc sủng lớn lên. Nhan gia gia tài bạc triệu, không thiếu nàng ăn mặc cũng không ai cho nàng khí chịu, hiện giờ lại có thể cùng Triệu Tùy Đáp thượng việc hôn nhân, mệnh không tính kém. Ban đêm gió lạnh từng đợt thổi qua. Trung Nghiên chợt hỏi, "Ngươi thích nàng sao?" Triệu Tùy sững sốt một chút, không biết nên như thế nào trả lời, hắn cảm thấy hôm nay buổi tối Trung Nghiên có chút kỳ quái, không thể nói bi thương cùng cô đơn, đã là thế gian này tôn quý nhất nam nhân, nhìn lại giống như còn thực đáng thương. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, đúng sự thật cáo chi kỳ thật cũng chưa nói tới thích không thích nàng phụ thân cùng ta có ân huống chi cưới nàng có hại cũng không phải ta trung niên khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên xả mặt chào phung cười đảo không lên tiếng nam nhân đại khái đều là cái dạng này không nói chuyện tình yêu chỉ cần không phiền toái liền đều có thể đêm ảnh sướt sướt trung niên bối tay mà đứng sắc mặt bình đạm lại giống như có vài phần tình liêu, hắn bỗng nhiên nói nàng có điểm giống hiểu hiểu triệu tuy lại không phải ngốc tử một điểm liền thấu Đương nhiên minh bạch hoàng đế trong miệng nói chính là nào hai người, hắn cười cười, giống sao. Bình tĩnh mà xem xét, hắn nhìn không ra tới. Trung nghiên đơn tay, lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục để này tra, chuyện vừa chuyển, hắn nói, chờ các ngươi đính hôn, đưa ngươi một phần đại lễ. Triệu tùy chắp tay hành lễ, kia liền trước cảm tạ bệ hạ. Thừa dịp thâm trầm bóng đêm, trung nghiên trở về cùng, lại quá mấy cái canh dở, thiên đều mau sáng. Nguyễn ca nhi ôm gối đầu ngồi ở cầu thang trước, và ánh mắt chung quanh hồng hồng. Thoạt nhìn giống như vừa mới đã khóc giống nhau, cung nữ đứng ở một bên chân tay luống cuống, đại buổi tối tưởng khuyên hắn vào nhà ngủ, chính là tiểu thái tử bản trương lạnh như băng mặt, trong mắt trừng, các nàng liền nói cái gì cũng không dám nói. Trung nghiên ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng hắn tề bình, hắn nhìn Nguyện Ca Nhi, nhẹ dọng hỏi, ôm gối đầu ngồi ở chỗ này làm gì? Ngại lần trước phát sốt nhật tử không đủ trường có phải hay không? Nguyễn Ca Nhi đánh tiểu thân thể liền ngược, động bất động liền sinh bệnh, một bệnh chính là hơn phân nửa tháng không hảo sinh chăm sóc, căn bản hảo không được. Nguyễn Ca Nhi lau lau chính mình đỏ lên đôi mắt, gắt gao nhéo trong lòng ngực gối đầu, tiểu hai tử thật sự quá ủy khuất, ở phụ thân trước mặt liền nhịn không được muốn đem chính mình trong lòng ủy khuất toàn bộ đều nói ra, ta mơ thấy mẫu thân. Ô, ô ô ô mơ thấy nàng cho ta làm thật nhiều ăn ngon. Nàng đi rồi, nàng không cần ta ô ô ô. Nguyễn Ca Nhi càng nói liền càng nhịn không được muốn khóc, nước mắt hạt châu theo hắn bạch bạch nộn nộn gương mặt đi xuống lạc, hắn đảo không phải cái loại này gào khóc. Ngược lại như vậy an an tính tính khóc thút thít càng nhận người đau lòng. Trung niên ánh mắt một đốn, thở dài thanh, ngay sau đó đem hải tử ôm trong ngực trùng, nhẹ nhàng nuốt ve hàn bối, ngực dầu dĩ, đã sớm đau đến chết lạng, sắp không cảm giác. Nguyễn ca nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hốc mắt đỏ bừng, hỏi, Mẫu thân có phải hay không thật sự lại không cần ta? Ta thật là khó chịu. Trung niên cũng rất khó chịu, cổ họng môi phát ra một tiếng, liền giống như quá một phen sắc bén đau, một đau một đau cắt qua đi, không có. Nàng sẽ trở về. Hắn đem Nguyện Ca Nhi ôm vào trong phòng, cho hắn cởi giày phóng tới trên giường. Mau năm tuổi tiểu bằng hữu đã minh lý lẽ, đặc biệt là Nguyện Ca Nhi lại thực thông minh. Hắn nhìn phụ thân, đột nhiên hỏi, đệ đệ có phải hay không lĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Trung nghiên lừ một tiếng. Nguyện Ca Nhi nga một tiếng, giống như chỉ là tùy tiện hỏi một tiếng. Hắn tuổi hồ càng chán ghét cái kia người cầm đệ đệ. Không chỉ có sau khi sinh liền chiếm cư mẫu thân sở hữu yêu thương. Giống như chính là ở đem cái kia tiểu người cầm tiễn đi sau, mẫu thân cũng không thấy. Nguyễn Ca Nhi du xuống đôi mắt, xếp chặt góc trăn khuôn mặt lạnh lùng, hắn cảm thấy nếu không có cái kia người cầm ngu xuẩn thì tốt rồi. Như vậy nàng mẫu thân cũng sẽ không không thấy. Ngủ qua đi phía trước, Nguyễn Ca Nhi yên lặng mà tưởng, chờ đến tháng sau, hắn còn muốn đi bà ngoại ra khi dễ cái kia người cầm. Trung niên đem Nhi tử hống ngủ sau, chính mình lại ngủ không được. Hắn đều không phải là từ phụ. Đãi Nhi tử vẫn luôn liền rất nghiêm khắc, Nguyễn Ca Nhi cũng không phải cái cỡ nào kiểu khí hài tử, thậm chí rất ít khóc. Sinh bệnh uống dược trước nay không đã khóc, ngày thường việc học làm cũng cũng không tệ lắm, không cao ngạo không nóng nảy, tính cách lãnh đạm. Giống hôm nay như vậy ghé vào trong lòng ngực hắn khóc, vẫn là đầu một hồi. Trung niên biết Hải tử đây là tưởng nàng, hắn lại làm sao không nghĩ đâu. Nghĩ đến suốt đêm suốt đêm ngủ không được, mỗi khi mơ thấy nàng bị bừng tỉnh sau liền cũng lại vô pháp đi vào giấc ngủ chỉ có thể độc ngồi ở đèn trước chờ ánh mặt trời, như là ở cha tân chính mình, tự cho là vô tình, lại sớm đã luôn hãm. hắn hò khan vẫn luôn cũng chưa hảo, nhìn nghiêm trọng, lại cũng sẽ không chết. Trung niên đi đến phía trước cửa sổ, sắc trời dần sáng. trong viện này cây ngọc lan thụ là từ hầu phủ rời qua tới, mùa xuân sớm đã qua đi, nhánh cây trọc, không hề xuân sắc. Trung niên bỗng nhiên tưởng nhan ra vị kia tiểu thư, nhớ tới nàng cặp kia giống như có thể nói thủy linh linh đôi mắt, cố phán sơ mới gặp hắn khi. Ánh mắt tựa như nàng như vậy. Thiên chân không lói đời, ngây thơ rồi lại không đốc. Đôi mắt hạt châu so thủy quá còn muốn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, mặc cho ai nhìn đều phải rơi vào đi. Cố phán ngẫu nhiên nhát gan nhút nhát, ngẫu nhiên lại sẽ vươn chính mình móng đốt, cào ngươi một chút, kính báo ngươi nàng cũng không phải dễ khi dễ cô nương. Nàng sẽ không trang, cũng không thế nào khéo đưa đẩy, luôn là nói sai lời nói đắc tội với người. Trung niên cảm thấy vị này nhan cô nương, trong lòng chưa chắc cỡ nào muốn gả cấp triệu tùy ánh mắt không lừa được người. Nàng hai con mắt phảng phất liền viết ta không nghĩ gả chồng ai ái gả ai gả đi hai câu lời nói. Tựa như cô phán, mới đầu tuy rằng cùng bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau bắt lấy hắn, lại cũng là không yêu hắn. Phần 96. Thần mây rời ra, ánh mặt trời đại lượng. Trung niên liền như vậy ở bên cửa sổ đứng một buổi tối, ngón tay lạnh lẽo, trong ánh mắt bỏ đầy tơ máu, hắn tay chống môi, ho khan hai tiếng, ngón tay thượng nhiễm vết máu, hắn tập mãi thành thói quen. Trung niên thay triều phục Đông nhiên xả lên khỏe miệng tự dễ cười cười, cho đến ngày nay, hắn đều còn không có cấp cố phán lập bài vị. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, cố phán bài vị cũng đừng tưởng đứng lên tới. Cố phán một hồi ra đã bị nhan phụ dẫn theo lô thai, hảo sinh mắng cho một trận. Người hiện tại đều là mau đính hôn đại cô nương, như thế nào còn có thể đi dạo nhà thổ đâu. Nhan phụ hận sắc không thành tiếp nói. Nếu là phía trước không tìm được có thể thành hôn hôn phu, nữ nhi nếu là đi dạo nhà thổ, vậy đi hảo. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt toàn đương không nhìn thấy. Nhắc tới cái này, cố phán trong lòng cũng có khí, xoa xoa chính mình lỗ thay. nàng hỏi, cha, ngài không phải muốn lui hôn sự này sao? Như thế nào ngài lại đáp ứng rồi? Triệu tùy chẳng lẽ cho ngài uống mê dược? Nhan phụ nói, triệu tùy thân thể khá tốt, không ngươi nói cái kia tật xấu. Cố phán hỏi, cho nên ngài lại đáp ứng rồi? Nhan phụ đương nhiên gật gật đầu, đáp ứng rồi à, trước làm hắn tới cửa để cái thân lại nói sao? thường lui tới đều là cầu hôn đính hôn sau, nhất định xảy ra chuyện. triệu tùy nếu là mệnh lệnh, khiêng đi qua, này liền càng thêm thuyết minh bọn họ hai người là duyên trời tác hợp. nhan phụ xem nữ nhi giống như không cao hứng cho lắm, ôn tồn cùng nàng nói, đính hôn lại không phải cái gì cùng lắm thí sự, hắn nếu là cái gì ngoài ý muốn cũng chưa ra, đó là ngươi chân mệnh thiên tử. nếu là hắn cũng ra chuyện xấu, cha đánh giá chính hắn cũng tới từ hôn. cố phán ai thanh, nàng cha đây là tâm ý đã quyết. Quyết tâm muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Qua thật lâu, nàng gật gật đầu, "Hành đi, trước như vậy đi." Trước mắt tới xem, nhan cô nương thật đúng là rất xui xẻo, bằng không cũng sẽ không nàng ra một lần môn, liền gặp phải một lần trung niên, lại đến vài lần nàng thật đúng là vô pháp bảo đảm chính mình là có thể biểu hiện tích thủy bất lẩu, vạn vô nhất hết. Nhan phụ thấy nữ nhi gật đầu đáp ứng, tự nhiên nhạc A, lập tức phân phó quản gia chuẩn bị hương khói tế phẩm đi từ đường tế bái tổ tông, quỳ gối đệm hương bổ trước lại nhải, "Lão tổ tông phù hộ." Lúc này, nhưng ngàn vạn đừng đã xảy ra chuyện. Không quá hai ngày, Triệu Thùy thật sự tới cửa cầu hôn. Cố phán tránh ở bình phong sau yên lặng nhìn hắn, hắn mang đến xính lễ không ít, nhìn ra được thành ý. nhan phụ bàn tay vung lên, đem mười mấy cái dương xính lễ toàn bộ thu lên, ngay sau đó liền cười ha hả bắt đầu cùng hắn thương lượng khởi hôn kỳ. Do do dự dự vẫn luôn định không xuống dưới. Cuối cùng vẫn là bà mối cầm buồn lão hoàng lịch tới, từ phía trên trọn cái ngày hoàng đạo. Hôn kỳ liền như vậy định rồi xuống dưới Trung hợp ở 4 tháng sau lập thu. Nhan đời bố tới còn muốn đem canh giờ lại đi phía trước nhấc lên. hắn sợ đêm dài lắm ngộng nhưng triệu tùy tựa hồ không quá xuất ruột, vì thế nhan phụ cũng liền không hảo biểu hiện quá thân thiện. Chờ đến triệu tùy đi rồi lúc sau, cố phán mới chậm gì gì từ bình phong sau đi ra, nàng nghiêm túc hỏi, Cha, ta cảm thấy ngươi ở hại hán. Ta chính là trong kinh thành nổi danh ngôi sao chổi xui xẻo quỷ. Phi, tỉnh ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tốt đi. Dù sao xôi sẹo lại không phải ta, liền xem Triệu Tùy Mệnh hảo vẫn là mệnh không hảo. Mặc dù này 4 tháng Triệu Tùy thật sự cái gì trạng huống đều không có, cố phán cũng không có khả năng gả cho hắn, thật sự vô dụng, đến lúc đó lấy điểm tiền đào hôn là được. Hàng xóm láng giềng nghe nói việc hôn nhân này, đầu tiên là sôi nổi tiến đến chúc mừng chúc mừng, lại ở trong lòng yên lặng cấp vị này Tân khoa thám hoa lang méo đem hắn, không khỏi đồng tình hắn, hảo sinh có tiền đồ tuấn tiếu tiểu hỏa, như thế nào liền quán thượng nhan ra cô nương đâu. Nhan phụ vui tươi hớn hở nhận lấy mọi người chúc mừng, bàn tay vung lên. Thập phần Sa Hoa nói, đến lúc đó nhất định thỉnh các ngươi đều tới uống rượu ăn thịt. Hảo thuyết hảo thuyết, hàng xóm nhóm sớm thành thói quen, bọn họ cũng không trông cậy vào an thượng này đốn thịt, thất bại quá nhiều lần. Cũng không biết lúc này tiểu thám Hoa sẽ chịu cái gì thường, muốn hay không mệnh. Hôn kỳ mới vừa định ngày hôm sau, trong kinh thành có cái tiểu đạo tin tức truyền ồn ào huyên náo, nói là tiểu thái tử không biết làm cái gì, trọng đến hoàng thượng giận dữ. Đem năm ấy năm tuổi thái tử nhốt lại, không cho hắn ra tới, cũng không cho người hỏi đến. Có người suy đoán hoàng thượng này có phải hay không tính toán phế đi tiểu thái tử. Hắn nương nhưng đã sớm đã chết, cố ra ở trên triều đình cũng không có đứng vững góp chân người, tiểu thái tử cha không đau, cũng không cứu cứu ra người che chở, thật sự đáng thương. Cố phán lúc ấy đang ở trong tiệm mua châm hoa, nghe thấy mặt khác khách nhân nghị luận, trong tay đầu hoa cũng chưa cầm chắc, từ đầu ngón tay chảy xuống rơi xuống đất. Kỳ thật ở sinh hạ nguyện ca nhi lúc sau. Cố Phán vẫn luôn cảm thấy Trung Niên không có nhiều ít thích đứa nhỏ này, quản giáo nghiêm khắc, chưa bao giờ chiều hắn, đối Hải Tử nhàn nhạt, nhưng hẳn là cũng không chán ghét Nguyện Ca Nhi. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng đã chết mới mấy tháng mà thôi, Trung Niên cũng dám như vậy đối Nguyện Ca Nhi. Lần trước ở cố gia trước cửa còn thấy hắn ôm Nhi Tử, cho nên đều là giả vờ sao? Nàng có thể tiếp thu Trung Niên bởi vì không yêu nàng, mà lợi dụng nàng thương tổn nàng. Nhưng cố Phán chịu không nổi Trung Niên lánh đái Hải Tử, lại nói như thế nào? Nguyễn Ca Nhi cũng là hắn thân sinh nhi tử. Mặc dù thật sự phạm sai lầm, hắn cũng mới 5 tuổi, có cái gì không thể hảo hảo nói đâu. Một hai phải nốt lại giáo hấn. Hơn nữa cô Phán cảm thấy Nguyễn Ca Nhi là trên đời này nhất ngoan ngoãn hài tử, có thể phạm cái gì sai. Nàng lại tức lại cấp, chính là nàng cũng không biện pháp đi nhúng tay chuyện này. Tiểu Hồng thấy nàng ra tiểu thư khí đỏ mặt, khó hiểu nói, tiểu thư, còn không phải là châm hoa rất sao. Nô tỳ giúp ngài nhặt lên tới. Cô Phán ở thất thần. Không nghe thấy nàng lời nói, nàng siết chặt nắm tay, cười lạnh mắng, trung niên thật đúng là cái vương bát đạn a. Tiểu hồng sợ tới mức chạy nhanh bưng kín nàng miệng, thấy chung quanh không có gì người chú ý các nàng mới yên tâm. Tiểu thư loại này lời nói cũng không thể bên ngoài nói, ngươi cũng có thể ngàn vạn đừng lại thẳng hôn là thánh thượng tên húy. Cố phán thẩm nghĩ nàng mắng chẳng lẽ còn thiếu? Trước kia đều là làm cho trung niên mặt mắng hắn, đâu giống hiện tại như vậy ngẽn quất, mắng hắn cũng nghe không thấy. Cố phán lạnh mặt, hoàng thượng thì thế nào? Ngược đái chính mình nhi tử, nhưng còn không phải là vương bắt đàn sao. Nay cũng không nhất định đi, đều là người ngoài truyền, ai biết chân tướng đâu. Người khác không nhất định, trung nghiên này xuất sinh chính là cái gì đều làm được. Tiểu hồng đều mau khóc, hận không thể vẫn luôn che lại nàng miệng, làm cho nàng câm miệng. Cố phán thu thanh, đại khái cũng cảm thấy ở bên ngoài mắng trung nghiên không tốt lắm, chọc người chú mục Nàng nhất thời đánh mất mua châm hoa là thú, trong đầu kêu loạn, nếu là trung nghiên thật sự ngược đãi nguyện ca nhi, nàng có thể làm sao bây giờ. Nàng tổng không thể vọt tới trung nghiên trước mặt đem hài tử phải về tới. Một khi bị nhận ra tới, nàng tự thân khó bảo toàn, vĩnh không thể xoay người. Tiểu Hồng đỗng nhiên chọc chọc nàng cánh tay, tay ra bên ngoài một lóng tay, tiểu thư, ngài xem này có phải hay không ngày đó buổi tối chúng ta ở nhà thổ gặp được nam nhân kia. Cố phán theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, sắc thật là trung nghiên. Thật lớn vô trường A, kinh triệu doán đều tự cấp hắn khai đạo nhường đường, túi đầu không lưng cung phụng hắn, hắn rốt cuộc là người nào nha. Cố phán không nói chuyện, nàng buồn hẳn là ở trung nghiên không nhìn thấy nàng phía trước liền chạy nhanh đi, nàng lại không núp đích, chờ trung nghiên vào lên lầu 2, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, thật lâu sau qua đi, đang lúc nàng tính toán rời đi khi, không biết đánh chỗ nào toát ra cái dáng vẻ lưu manh nam tử, nha, này không phải nhan, cô đâu sao? Cố phán nhíu mày, ngươi ai? Kia nam tử giống như bị nàng chọc giận, ngươi cùng ta ở chỗ này trang cái gì không quen biết đâu. Cà ca ta cái kia chân chính là ngươi làm hại. Cố Phán cảm thấy hắn có bệnh. Nam tử không thuận theo không buông tha, che ở lộ trung gian. Ngươi đi cái gì đi? Thật vất vả làm ta gặp được ngươi, ta mới sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Ta ca cái kia chân ngươi tính toán lấy cái gì còn? Cố Phán đọc từng chữ. Lan, ngươi tin hay không ta kêu quan binh tới thu thập ngươi? Nam nhân vui vẻ, phảng phất nghe xong cái chế cười. Ngươi đi kêu à? Ngươi hỏi thăm một chút, ta đố nhịn ra là nhân vật nào. Quan binh nhưng quản không được ta. Cố Phán bị thủ hạ của hắn vây quanh lên tiến thôi không được, nàng cũng không hoảng, rũ mắt suy nghĩ ứng đối biện pháp. lầu hai sát cửa sổ trước ngồi trung niên, đem một màn này thu vào đáy mắt, từ sông dài nhìn cái náo nhiệt, kia không phải triệu tùy vị hôn thế sao? đây là làm người khi dễ. trung niên uống lên khẩu rượu, có lẽ là đi. tiểu cô nương quái đáng thương, bằng không giúp giúp nàng. trung niên gắt xuống trong tay chén rượu, quét mắt bị vây đổ thiếu nữ, nhàn nhạt nói, không nổi, chờ một chút. làm nàng cũng ăn chút giao hấn, lại giúp nàng cũng không muộn. Trung niên kỳ thật không phải rất muốn thấy nàng, cũng không thích người khác cùng hắn hiểu hiểu dùng cùng cái tên. Chương 81. Trung niên đều không phải là yêu thích xen vào việc người khác thiện lương người, nếu không phải từ sông dài đề ra một câu, hắn nguyên bản chỉ tính toán khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ lại tưởng tượng, nhan ra cái này tiểu cô nương cũng là Triệu tùy sắp quá môn vị hôn thê, ở hắn mí mắt phía dưới làm những người khác khi dễ đi, cũng không thể nào nói nổi. Nam nhân ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, nhặt nhéo tầm mắt chậm rãi rơi xuống mặt vô biểu tình nhìn phía dưới trò khôi hải. cố phán thực chấn định, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, như thế nào sẽ sợ loại này nhị không kéo mấy tiểu lưu manh. nàng trước mắt thanh niên bãi trương túng rụt quá độ mặt, đáy mắt đen nhánh, nhìn tinh khí thần giống như cũng không phải thực đủ, biếng nhác. nàng ôm đôi tay, nâng lên cằm, mặt mày thả lỏng, biểu tình tiêu căng, không sợ chút nào, đố nhị ra, ta xác thật chưa từng nghe qua. tiểu hồng trộm tún tún nàng tay tháo, nhỏ giọng ở nàng bên lỗ thay nói, tiểu thư. Đây là ngày trước vị hôn phu đệ đệ, từ trước nhìn chằm chằm đôi mắt của ngươi liền không quá lớn, nghe nói hắn tính tình không tốt, còn thường xuyên bắt cướp phụ nữ nhà lành, chúng ta có thể tránh liền tránh đi. Cố phán muốn gì cũng không nghĩ muốn cùng đối phương khởi xung đột, quả bất địch chúng đạo lý này nàng vẫn là hiểu, nàng giải khát, nhẹ giọng nói, ca ca ngươi chân là chính mình, cưới ngửa quăng ngã đoạn, cùng ta có quan hệ gì. Nói nữa, các ngươi đồ già vô cùng lo lắng từ hôn, có tổn hại ta danh dự, ta còn chưa nói cái gì. Ngươi như thế nào còn có đạo lý tìm được ta trước mặt hùng hổ doa người Đỗ nhị nhưng không ăn nàng này một bộ Hắn cũng đều không phải là là phải cho hắn ca ca lấy lại công đạo Hắn ca quăng ngã chặt đứt chân quan hắn đánh giám Bất quá là muốn dùng lấy cớ này đem nàng quang minh chính đại ngăn lại tới thôi Hắn chẳng qua là nhìn chúng nhan tiểu thư mỹ mạo Bất quá nữ nhân này rất là mơ hồ Nhưng phạm là cùng nàng định qua thân người Đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn Cho nên Đỗ nhị cũng chỉ tưởng chơi chơi nàng mà thôi Một cái thương nữ cũng không phải cỡ nào quý giá, tưởng như thế nào lăn lộn liền lan lộn. Trước hai lần, chờ hắn nhị vai liền vứt bỏ nữ nhân này. Đỗ Nhị duỗi tay muốn nắm nàng cảm, bị Cố Phán đẩy ra, thiếu nữ mắt lạnh trừng mắt bộ dáng của hắn còn rất hăng hái. Phần 97. Hắn cả lơ phất phơ nói, nếu không phải ngươi cái này tang môn tinh, ta ca có thể quăng ngã. Tóm lại việc này chính là trách ngươi, ngươi tưởng đem chính mình trích sạch sẽ, ngươi nằm mơ đâu. Cố Phán nước mắt, vậy ngươi làm ngươi ca tới tìm ta giáp mặt nói. Đỗ nhị có chút bực bội, không muốn tiếp tục cùng nàng ở chỗ này hao phí thời gian, chỉ nghĩ đem người lộng hồi chính mình trong viện đi, hảo hảo lộng một đốn, hắn không kiên nhẫn nói, ta ca không rảnh, việc này liền từ ta đại lao, đi, cùng ta trở về một chuyến, ngươi không phải tưởng nói sao. Hắn đệ thấp tiếng nói, cười cười, đi ta trên giường, ngươi có thể chậm rãi nói. Cố Phan tưởng phun, thật sự là sống lâu rồi cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể gặp được, trên đời này thế nhưng còn có như vậy ghê tẩm dầu mỡ người. Nàng mặc không lên tiếng sau này lui hai bước, đố nhị công tử, ngươi còn như vậy ta liền phải đi cáo nha môn. Đố nhị run rẩy chân, đầy mặt không để bụng nàng đi cáo quan vẫn là đi làm khác chuyện gì bộ dáng, càn dỡ muốn mệnh, ngươi đi à, chạy nhanh đi, muốn hay không ta giúp giúp ngươi à. Ha ha ha, kinh triệu phủ doán chính là ta thân thúc thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi vẫn là giúp ta. Trong nhà có mấy cái tiền liền cảm thấy thực ghê gớm sao. Một cái đê tiện thương nữ thôi. Cố phán bị lời hắn nói cấp khí chứ. Người này nói chuyện nhưng quá tiện, cái này cho cậy thế chủ bộ dáng cũng thực xấu. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, lập tức các nàng chủ tớ hai người khẳng định đánh không lại Đỗ Nhị mang đến người. Cố Phán cấp tiểu hồng đưa mắt ra hiệu, sau đó túm nàng cất bước liền muốn chạy. Đỗ Nhị tuy rằng nhìn ngốc đầu góc sắc thật cái cơ linh, tay mắt lanh lẹ làm người ngăn lại nàng, hung tợn bắt lấy nàng cánh tay, bày ra trương hung thần ác sát biểu tình, muốn chạy. Người tưởng mỹ, cố Phán con môi, đối hắn cười cười. Rồi sau đó sấn hắn chưa chuẩn bị, chiều trên mặt hắn phun ra nước miếng, cút cho ta. Nàng phía trước cũng bị quán gia điểm tiểu tính tình, vốn là không phải cái sẽ bị người đắn đo tiểu đáng thương. Đối với đối nhị không cái sắc mặt tốt, nói chuyện cũng khôi phục từ trước cái loại này tranh chua. Ngươi cũng không tìm tìm gương nhìn xem chính mình trông như thế nào, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm ta cùng ngươi về nhà. Ngươi sợ là hôm nay ra cửa còn chưa ngủ tỉnh, ở mộng du đi. Nàng lênh á thanh, tiếp tục chào phúng, ta nói sai rồi. Ngươi cũng đừng đi chiếu gương, miễn cho bị chính mình xấu bộ dáng ghê tưởng tưởng tự sát, nói ngươi là có ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đều là cất nhắc ngươi, có ghẻ đều so ngươi nhận người thích. Lời này nói đố nhị mặt đều tái rồi, ngươi cái tiện nhân, lão tử còn cho ngươi mặt. Hắn nâng lên tay, bàn tay lập tức liền phải rơi xuống nàng trên mặt. Trung niên ánh mắt càng thêm thâm trầm, cái này nhan cô nương, dương nhanh múa vuốt trảo phúng người thời điểm bộ dáng cũng có chút giống nàng. Hắn buông trong tay ly, nhàn nhạt phân phó phía sau tùy tùng đi xuống đem người dẫn tới đi. Vốn đang cho rằng nàng hôm nay sẽ ăn cái giáo hấn, không nghĩ tới nàng tính tình thế nhưng cũng không yếu, mắng khởi người tới chút nào không thua. Ngoài miệng thắng, chỉ sợ thân thể liền sẽ có hại. Nếu nàng là triệu tùy vị hôn thê, trung niên cũng sẽ không làm nàng liền như vậy bị người khác cấp đánh. Đỗ nhị bàn tay rơi xuống một nửa đông nhiên bị người nắm, người nọ từ phía sau nhéo hắn xương cổ tay, dùng sức lực, hắn đau mặt mui trắng bệnh, tê một tiếng đào hút khẩu khí lạnh, quay đầu chửi lên. Cái kia không có mắt cẩu đổ vật dám cản ngươi ra ra làm việc. Tìm chết có phải hay không? Cha ngươi thành toàn ngươi. Hắn quay đầu nhìn lại, tầm mắt chậm rãi từ Hắc Ý Liễu nam tử trên mặt chuyển qua hắn eo bài. Hắc Ý Lìa nam tử đem hắn tay hung hăng vùng, đối hắn phía sau Cố Phán nói, "Nhan cô nương, chúng ta chủ tử thỉnh ngươi lên lầu một chuyến." Cố Phán không nghĩ đi, bất quá hiện tại nàng là không đi cũng đến đi. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt, tiểu lầu lầu hai lúc này cửa sổ nhắm chặt, nhìn không thấy bên trong người. Nàng cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là trung nghiên. Đã biết, đỗ nhị lại như thế nào không có mắt cũng là nhận được cẩm ý gì vệ eo bài, mà cẩm ý gì vệ chủ tử chỉ có một vị, như vậy tưởng tượng, hắn chân đều đứng không yên, bên người gã sai vật đỡ lấy hắn thân mình, nhị ra, ngài đây là làm sao vậy? đỗ nhị ra khẽ cắn môi, mắng to nói, chạy nhanh đỡ lao tử về nhà. Con mẹ nó cũng là tà môn. nha hiểu hiểu cái này xui xẻo ngọn ý, quả nhiên gặp được nàng liền không chuyện tốt phát sinh nghĩ đến mới vừa rồi hắn nói những cái đó mạnh miệng tất cả đều bị vị kia ra nghe xong đi Đỗ Nhị cảm thấy hắn ngày sau nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Gã sai vật gặp một đồn mắng, đầy đầu mờ mịt, không rõ chính mình nói sai rồi cái gì, vô tội sờ sờ chính mình mũi, đem chân cẳng nhún ra Đỗ Nhị ra đỡ về nhà đi. Sương phòng nội điểm hương mục, mắt lạnh hương khí chui vào miệng mũi, hàng một chút tao ý. Trung niên sát cửa sổ mà ngồi, thần sắc đạm nhiên, hắn rũ mắt, đen nhánh nồng đậm lông mi nhẹ nhàng đầu ra thanh ảnh. Bọn họ trước mặt bãi đánh cờ cục, nam nhân gửi bạch ngón tay nhẹ nhéo màu đen cuốn cờ, nhàn nhạt là tử. Một lát sau, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhíu lại mi, nói, nhan cô đường, ngồi đi. Cố phán hít một hơi thật sâu, đi lên trước, cũng không ngoan ngoãn ngồi xuống, mà là nói, đa tạ công tử phái người thay ta giải vây, bất quá ta dù sao cũng là có hôn ước nữ tử, cùng mặt khác nam tử cùng chỗ một thất, chuyển ra đi có ngại thanh danh. Nàng lời này nói đường hoàng, không nghĩ tới trung niên thế nhưng cười. Rồi sau đó chút nào không lưu tình trầm trọng nói, "Nhan cô nương, còn có thanh danh sao?" Cô phán, "Hảo, tính hắn tàn nhẫn." Nàng sắc không có gì hảo thanh danh. Nàng méo khăn tay, miễn cưỡng xả ra mà không có linh hồn tươi cười, "Đúng là bởi vì từ trước thanh danh liền không tốt lắm, cho nên hiện tại liền càng phải chú ý." Trung niên ngước mắt, chiều nàng quét tới liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi phím lánh, "Hắn không kiên nhẫn nói, "Ta làm ngươi ngồi xuống." Cố phán thật sự tưởng hồi một câu dựa vào cái gì ngươi làm ta ngồi ta phải ngồi, ta làm ngươi lăn ngươi như thế nào không lăn a? nhưng nàng nhìn xuống. Nàng nén giận ở trung niên trước mặt ngồi xuống. Trung niên cũng không tưởng lấy nàng thế nào, chỉ là cảm thấy nàng nói chuyện thần thái cùng cố phán rất giống, muốn dò xét thử. Rốt cuộc là hắn ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là khác cái gì. Nếu có thể nói, cố phán là nguyện ý đời này đều không cần tái kiến trung niên người này. Bọn họ chi gian không có gì nhưng nói, Đã sớm ở nàng làm trò trung nghiên trước mặt tự sát ngày đó, bọn họ hai người nên hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, tử sinh không thấy. Nàng cùng trung nghiên không có hiểu lầm. Có chỉ là tương ái tương sát quá chuyện xưa, nhưng kia cũng đều là đã từng. Nếu nói từ trước nàng đối trung nghiên còn có như vậy điểm bị chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận tình yêu, nhưng hiện tại cái gì đều không có. Nàng thật sự không yêu hắn. Cố phán mỗi lần thấy trung nghiên tổng hội nhớ tới hắn không lưu tình chút nào ở chính mình trên người phụ ra những cái đó thống khổ mỗi khi nhớ tới một lần, đều dường như lại trải qua một lần. Nhất biến biến lăng trì, đến cuối cùng liền không cảm giác. Nàng duy nhất không dám đụng vào chính là có quan hệ triệu hoán trương hồi ức, trên đời này chân chính từng yêu nàng người, thiệt tình tôn trọng quá che chở nàng người. Chính là hắn cũng đã sớm đã chết. Cố phán giấu ở trong tay háo tay không chịu khống chế phát run, lạnh như băng ngón tay gắt gao nắm chặt chính mình làn bấy. Trung nhiên hỏi, nhan cô nương sẽ chơi cơ sao? Cố phán cũng không ngẩn đầu lên, ngữ khí lạnh lùng sẽ không, nàng sẽ hạ, không muốn cùng hắn hạ mà thôi, liền nhiều đái cũng không chịu nhiều đái. Từ sông dài không thấy ra này hai người chi gian kỳ kỳ quái quái khí chàng, hắn cũng không đem triệu tùy vị hôn thê cùng chết đi cố phán liên hệ đến một khối. Nếu là trung nghiên cùng hắn nói như vậy, hắn chỉ biết cảm thấy trung nghiên bệnh tình lại tăng thêm. Hắn nói, nhan cô nương có đói bụng không? cố phán đối từ sông dài người này càng không cái hòa nhã, không đói bụng. Trung nghiên nhìn ra được nàng sinh khí, nhướng mày, cảm thấy có điểm ý tứ. Hắn rõ ràng là giúp nàng, nàng vì sao còn sẽ sinh khí. Nhìn nàng mới vừa rồi ở phía dưới chỉ vào người cái mũi mắng bộ dáng cũng không giống ở chùa miếu đối hắn khi, nhút nhát đu nhược. Cho nên, lúc trước nàng là cố ý ở chính mình trước mặt trang. Trung nghiên nhìn chăm chầm nàng mặt, nhan cô nương, uống ly trà lại đi đi. Không tự tới rồi bên miệng bị nàng nuốt trở vào, cố phán rõ ràng này ly trà nàng nếu là không chịu uống, hôm nay liền đi không được. Nàng thực sự là phiền Trung nghiên người này, không muốn cùng hắn nói chuyện. Người này tình, hơi có vô ý là có thể bị hắn bắt được cái đuôi. Nàng không tình nguyện tiếp nhận hắn truyền đạt chén trà, suy nghĩ nếu một chốc đi không được, dứt khoát cấp trung niên tìm cái không thoải mái hảo. Cố Phán Dương Trương trắng non khuôn mặt nhỏ, chợt nở nụ cười, ta nghe nói kinh thành giống như muốn thời tiết thay đổi. Trung niên nhìn nàng đôi mắt, phải không? Cố Phán cười, đúng vậy. Nàng cố ý làm bộ thần thần bí bí bộ dáng, các ngươi còn không biết sao? Tân Đế đem tiểu thái tử cầm tù, này hiển nhiên là muốn phế thái tử đi. Trung niên tựa hồ nổi lên hứng thú, dơ lên mày, nga, cố phán chợt một tiếng, ngay trước mặt hắn chảo phung nói, hoàng đế bạc tình, liền chính mình thân sinh nhi tử đều tàn nhẫn hạ tâm ngược đãi, mới năm tuổi đại hải tử đều phải phế đi, hồ độc không thực tử, hắn liền này trong núi không lương tâm láo hổ đều không bằng đâu, liền tính lại như thế nào không thích chính mình nhi tử, cũng không nên nuốt lại ngược đãi đi, vô nhân tính xúc vật đều làm không được loại sự tình này, cố phán phát hiện vẫn là làm cho trung niên mặt mắng hắn tương đối sảng khoái. Phải quăng mắng hắn càng sảng khoái. Trung niên ánh mắt một tức tức kết thành băng xương, tuy rằng là cười, lại không hề cảm tình. Hắn hỏi, ngươi lại là từ đâu biết được hoàng đế không yêu con hắn? Cố phán sừng sốt, hắn dùng loại này ép hỏi ngữ khí, sợ tới mức nàng cho rằng chính mình ra ăn cái gì sai rồi. Nàng cười cười, đều nhốt lại, bị đói hắn không cho hắn ăn cơm, như thế nào còn sẽ thích ra? Trung niên hỏi, ngươi thực quan tâm thái tử sao? Cố phán buông xuống đôi mắt, không quan tâm. Trung niên nhìn nàng ánh mắt chậm chạp không có rời đi, xem khi ánh mắt một chút gia tăng, chợt hắn ý vị thâm hậu nói: Tiểu thái tử ở trong cung đầu nhật tử đích xác không tốt lắm quá, bị khi dễ cũng không ai sẽ giúp hắn, nếu hắn không điểm thật bản lĩnh, bị phế đi cũng là chuyện tốt. Cố phán khớp xương trở nên trắng, nàng căng chặt phía sau lưng, một nhẫn lại nhẫn, mới không có ở Trung niên trước mặt thất thố. Nàng cắn môi, gàn từng chữ một nói: Tiểu bằng hữu sinh ở đế vương gia thật là đáng thương. Trung niên hoảng hốt một cái chớp mắt. Đại để là thật lâu không có nghe thấy có người dùng tiểu bằng Hữu ba chữ tới xưng hô Trung tiệu nguyện. Cố Phán liền thích như vậy kêu hắn, ngoan bảo bảo ngoan nhãi con tiểu bằng Hữu mọi việc như thế ngọn nhị, thân mật xưng hô. Mặc kệ nhi tử là 2 tuổi vẫn là 4 tuổi, nàng đều thích ôm nhi tử kêu hắn tiểu bằng Hữu. Bất quá Cố Phán từ trước yêu nhất kêu vẫn là Tiếu Tiếu, cái này nàng tự mình lấy nụ danh, trừ bỏ nàng cơ hồ đã không ai kêu nhi tử Tiếu Tiếu tên này, biết đến người cũng không nhiều lắm. Nguyễn Ca Nhi tiểu một chút thời điểm còn không giống hiện tại như vậy nghe lời. Khi đó hài tử trừ bỏ ăn chính là ngủ, nàng đầu một hồi sinh hài tử, cái gì đều không biết, hài tử khóc, nàng cũng đi theo khóc. Thường thường hắn vội đến nửa đêm trở lại phòng ngủ, là có thể trông thấy hai mắt đấm lệ mông lung nàng cùng bên người khóc mệt mỏi nguyện ca nhi. Khi đó hắn đã cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, đương chính mình dưỡng hai cái không hiểu chuyện ái làm nũng hài tử. Càng muốn đi xuống, hắn ngực buồn khổ độn đau liền càng nặng. Hắn dương mắt, nhìn chầm chầm nàng mặt ách thanh hỏi Nhan cô nương, năm nay bào lớn rồi. Cố phán trong lòng buồn trồn, nàng nói sai cái gì sao? Hẳn là không có A. Trung nghiên thoạt nhìn giống như nổi lên lòng nghi ngờ, lại giống như không có. Nàng cũng nhìn không thấu nam nhân đấy mắt màu đen, càng xem không rõ hắn trong lòng suy nghĩ. Phần 98 Mặt nàng đều không mang theo hồng, há mồm liền tới, 30, hài tử đều hai cái. Tiên lặng ngồi ở một bên từ sông dài không nhìn xuống, cười lên tiếng. Cố phán vừa thấy Trung nghiên kia trương mặt lạnh. Thầm nghĩ không tốt, hắn người này tính tình thật là kém cực kỳ, căn bản không có nhiều ít kiên nhẫn. Đuổi ở Trung Nghiên tức giận phía trước, nàng phục thấp nhận túng, ta chỉ đùa một chút, còn có bốn tháng ta liền phải thành thân. Trung Nghiên không cẩn thận nghe nàng nói gì đó, thiếu nữ đen nhánh tròng mắt giống thấm sáng sớm sương sớm, ướt dầm dề, nhuận hơi nước, thực nhận người đau. chương 82. Cố phán cảm thấy Trung Nghiên còn rất chán ghét động bất động liền rớt nước mắt kiểu khí thiên kim đại tiểu thư. Đối nàng như vậy làm bộ văn nhã khiếp nhược kỳ thật ngang ngược phong túng người càng là không có gì hảo cảm. Trung niên nhìn ánh mắt của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp, cố phán cũng không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói gợi lên hắn lòng nghi ngờ, việc cấp bách là muốn đánh mất hắn nghi ngờ, làm hắn tin tưởng chính mình chính là nũng nịu nhan tiểu thư. Nàng nâng lên mắt, mãn nhãn đều là đối thành thân hướng tới, ta tương lai hôn phu bộ dạng tuấn Mỹ, văn thải nổi bật, này 4 tháng ta đều sắp chờ không kịp. Cố phán bộ dáng này giống như hận không thể ngày mai là có thể đem chính mình gả đi ra ngoài, gấp không chờ nổi phải gả người. Dứt lời, nàng tựa hồ lại rất thẹn thùng thất mặt, gò má ửng đỏ, ngượng ngùng tựa hoài xuân thiếu nữ. Nàng nói, những lời này các ngươi nhưng ngàn vạn không thể ở triệu công tử trước mặt nói. Hắn nghe thấy được khẳng định muốn chê cười ta. Trung niên giống như lại có điểm nhìn không thấu nàng, thiếu nữ trong mắt é e lệ không giống làm bộ, tự tự tình ý chân thành, giống như triệu tùy thật sự chính là nàng hy vọng đã lâu muốn gả người trong lòng. Trung niênừ một tiếng, xem như ứng nàng yêu cầu. Cố Phán lúc này mới tính có thể thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng dậy từ biệt, Trung niên lần này chưa từng ngăn trở, ngó nàng liếc mắt một cái, liền phóng nàng đi rồi. Trung niên lúc này có chút tâm thần không yên, tao mày không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn phân phó nói, làm người nhìn chằm chằm nàng điểm, Cố Gia bên kia cũng cho ta nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Từ Song dài nghe xong lời này, ánh mắt tức khắc biến có chút sâu nặng, hắn tuy vẫn là cấp nhà nói chuyện vẫn là châm trước ba phần này nhan tiểu thư cùng cố gia có cái gì liên hệ sao quan tám xào cũng không tới hai nhà người trung niên ngửa đầu nô lên hầu kết trên dưới lăn hai vòng ly trung rượu tất cả nuốt tiếng hắn biết hầu hắn đôi mắt hơi hơi đỏ lên nói chuyện tiếng nói cũng so vừa nãy em muốn khẳng hẳn hắn nói ánh mắt của nàng thật sự rất giống hiểu hiểu thân thái cực kỳ giống có trong nháy mắt trung niên thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy hiểu hiểu một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt thư sông dài không để trong lòng chỉ đương hắn lại là ở nội điên hắn là số ít có thể thấy trung niên nội điên giải tàn những người người nam nhân này đối chính mình hạ khởi tay tới ngoan tuyệt trình độ cũng là thượng đẳng giống không sợ đau không sợ chết ít có vài lần uống đại say say bí tỉ hai tròng mắt màu đỏ tươi nhìn chầm trầm hắn xem bắt lấy hắn tay trong miệng không ngừng lặp lại ta mơ thấy nàng nàng thật sự không chết từ sông giải cảm thấy trung niên đây là quá cố chấp hắn cũng gặp qua cố phán thi thể đã sớm không khí sao có thể không chết đâu Người chết lại sao có thể sống lại đâu. Chỉ có Trung Nghiên vẫn luôn cũng không chịu buông tha chính mình, mặc kệ chính mình sống trong quá khứ trong thế giới. Từ sông dài trần chờ tiểu một lát, thở dài thanh, ngay sau đó lại nói, A Nghiên, Nghiên, bông tha nàng đi, cho nàng lập bia lập bài, làm nàng sống yên ổn rời đi đầu cái hảo thai đi. Trung Nghiên dương mắt, tàn sát bưởi bãi sát khí tự đáy mắt hiện lên, hắn méo chén rượu tay gân xanh toàn bộ nổi lên, đốt ngón tay nô lên, hắn nói, ta sẽ không. Sẽ không cho nàng thiết mộ bia lập bài vị Ai cũng đừng nghĩ tế bái nàng Lời nói đã đến nước này Từ sông dài cũng không thật nhiều ngôn Từ tiểu Lâu ra tới Cố phán liền nhận thấy được chính mình bị người đi theo Không cần đoán liền cũng biết khẳng định là Trung nghiên phái tới người Nàng cũng không đi quản theo đuôi chính mình người Về đến nhà sau tìm được rồi nàng cha Khóc hai tiếng nhan phụ còn không biết đã xảy ra cái gì Bắt lấy tay nàng vội vàng hỏi Đây là làm sao vậy Cố phán xoa xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt Nghiêm Trang nhìn nàng cha nói, cha, ta bị người khi dễ. Nhan Phụ vừa nghe liền nổi giận, ai? Cố phán một lần nữa sống một lần, lại không phải tới bị khinh bỉ, bị. bị người khi dễ loại sự tình này nàng đương nhiên sẽ không cất giấu, trông cậy vào nàng cha có thể giúp nàng báo thù. Nàng chọc chính mình ngón tay, Đô Gia nhị công tử. Nhan Phụ nghe thấy là Đô Gia người, quả thực là nổi trận lôi đình, cái gáy đều phải khí bốc khói. Hắn nói, Đô Gia người như thế nào còn chưa có chết tuyệt đâu. Dứt khoát một đám cưới ngựa đều ngã chết bọn họ hảo, đại nhi tử bản thân kỵ nghệ không tinh quăng ngã chặt đức chân trách tội đến ngươi trên đầu, liếm mặt từ hôn, tiểu nhi tử thấy ngươi không có dập đầu tạ tội liền tính, còn dám khi dễ ngươi. Cố phán liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Nhan phụ hỏi tiếp, hắn như thế nào khi dễ ngươi? trả cho ngươi báo thủ. Cố phán nghĩ nghĩ sau nói, hắn ngăn đón ta không cho ta về nhà, còn nói chính mình thúc thúc là kinh triệu doãn, liền tính ta đi báo quan hắn cũng không sợ. Hắn nói thật đúng là như vậy hồi sự. Nhan gia tuy rằng có tiền nhưng không có quyền thế, ở Hoàng Thành Hạ không có quyền thế rất nhiều chuyện xác thật đều không tốt lắm làm, trứng trọi đá. Cố Phan chớp trước mắt, kia làm sao bây giờ? Liên như vậy làm hắn bạch bạch khi dễ sao? buông tiếng thở dài, cố Phán cũng không nghĩ khó xử nàng cái này Biêu Cha. Nàng nói nếu là thật sự không có cách nào, vậy quên đi đi, nữ nhi điểm này mệt cũng không phải không thể ăn. Nhan Phụ nổi giận đùng đùng một phen đẩy ra tay nàng, cả giận nói tính cái gì tính? Cha có biện pháp? Cố phán có chút không tin lời hắn nói, biện pháp gì? Nhan phụ thần thần bí bí chính là không chịu nói, ngươi chờ đó là. Nàng chơ mắt nhìn chính mình cha hùng hổ lánh ra phó ra cửa, cố phán có điểm lo lắng, bất quá hướng hảo tưởng, hắn cha nếu có thể đem ra nghiệp làm được hôm nay nông nỗi, hẳn là cũng không đốc. Nhan phụ đích xác không đốc, hắn không có trực tiếp đi đô ra tìm xú danh rõ ràng đỗ nhị tính sổ, mà là đi vòng đi triệu tùy ở kinh thành mới vừa mua sân. Triệu tuy thấy tương lai nhà phụ tới cửa bái phòng, sừng sốt, trận hoàn hồn, khách sáo xa cách cùng hắn chào hỏi. Nhan phụ cũng không để bụng này đó nghi thức xã giao, xua xua tay, quen thuộc chụp thượng bờ vai của hắn, một ngụm một cái hiển tế kêu thực trôi chảy. Hắn nói, hiển tế A, ta hôm nay tới là có chuyện không thể không nói cho người. Triệu tuy còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, thỉnh hắn ngồi xuống, lại sai người cho hắn bưng trà đổ nước, rồi sau đó hỏi, ngài nói đi. Nhan Phụ lọc cục lọc cục đem nước trà uống lên cái sạch sẽ, hiểu hiểu hôm nay làm người khi dễ. Triệu Tùy Trên mặt hắn cười có chút không nhịn được. Nhan Phụ cảm thấy không có so Triệu Tùy càng tốt người được chọn, Triệu Tùy cũng là làm quan. Không cần sợ đô ra cái kia kinh Triệu Doãn. Nàng đôi mắt khóc đều phải không mở ra được, khẩu khí này ngươi cần thiết muốn đem nàng ra. Triệu Tùy Hắn lần cảm đau đầu, ngài nói cẩn thận chút. Nhan Phụ đúng lý hợp tình hỏi lại, này còn chưa đủ cẩn thận sao? Thế tử của ngươi làm người khi dễ. Đối phương ủy vào có quyền thế liền muốn làm gì thì làm. Quả thức quá mức. Triệu Thùy trầm mặc hai giây, sau đó hỏi, ngài tưởng ta như thế nào? Nhan Phụ nói, hảo thuyết hảo thuyết, đem đối nhị kia tiểu tử cho ta trói lại đây đánh một đốn, việc này liền tính đi qua. Triệu Thùy nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, không bằng báo con đi. Nhan Phụ lại không tán đồng, báo cái gì quan. Gián chuột một ổ. Rong rong dài dài lâu như vậy. Nhan Phụ đem chính mình mới đầu tính toán nói ra, ta đâu, một lát liền đi ngăn lại Đỗ nhị tấu hắn một đốn cấp hiểu hiểu xả giận. nếu là Đỗ ra người báo quan, ngươi liền giúp ta bọc điểm, làm người đừng động việc này, như thế nào. Triệu tuy cũng biết Nhan Phụ người này cực kỳ bên bực người mình, tâm nhãn cũng không xấu, hành sự tuy rằng thiếu thỏa, cũng không thể tính khác người. Hắn nếu là không ứng thừa, phỏng chừng Nhan Phụ sẽ quân lên hắn. Chuyện này đối Triệu Tùy tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, hắn suy xét một lát, rồi sau đó nói. Ngài không cần làm quá phận liền hảo. Trên thực tế, Triệu Tuy không quá tin tưởng có người có thể khi dễ nhan cô nương, nàng tuy nhìn gầy yếu kiều khí, tính tình lại cay, có lý không tha người, nói chuyện cũng không dễ nghe. Nhan phụ tức khắc mặt mày hớn hở, thật là ta hảo con rể. Từ Triệu gia đại môn đi ra ngoài, Nhan phụ liền lẫnh mười mấy ra phó đi đô ra cửa cái kia phố đổ người, cũng là vận khí tốt, vừa đến liền gặp được muốn ra cửa tìm việc vui đố nhị. Nhan phụ cười lạnh, lớn tiếng nói, cấp lao tử đánh gần chết mới thôi. Một toa người vọt đi lên, đem đỗ nhị đánh cái máu chó phun đầu. Cố phán nhịn mấy ngày không ra cửa, nhưng trung nghiên phái tới những cái đó nhìn chầm chầm nàng người vẫn chưa triệt hồi. Ám vệ Tang cực hảo, cố phán ngây ngốc cho rằng chính mình chỉ ở cùng ngày bị theo dõi, không dự đoán được mấy ngày nay nhan ra sân chung quanh lúc nào cũng có người theo dõi. Ngày mùa hè nóng bức, hồ nước thủy bị phơi sắp làm, cảnh khô dường như hoa sen đằng lắc lư đứng ở trung gian. Cố phán ngẫu nhiên sẽ ngồi ở trong đỉnh thừa lương. Tâm huyết dâng trào khi còn sẽ cho trong ao hồng cẩm lý vi thực. Tạm thang cuối cùng một ngày là nhan phụ sinh nhật, hắn là cái thích náo nhiệt người, ngày thường hỉ kết thiện duyên, cho nên nhân duyên cực hảo, mừng thọ cùng ngày, khách đến đời nhà, náo nhiệt phi phạm. Nha, nhà, nhà ngươi cô nương cuối cùng phải gả đi ra ngoài a Lúc này nhưng đừng lại thất bại. nay đều thất bại đến có mười mấy lần đi, cũng không kém lúc này đây. Nhan phụ nghe không được này đó đen đuổi lời nói, nhưng cũng không hảo phát tác. Sau một lúc lâu chỉ phải cứng rắn ném xuống một câu, lần này tuyệt đối không có khả năng. Cố phán nghe bọn họ đàm luận có quan hệ chính mình sự, trong lòng không có gì đặc biệt cảm giác. Nàng bị biểu mội tún đi hậu viện xem tiểu cô nương đá quả cầu, cố phán kéo cằm chán đến chết ngồi ở đỉnh hóng gió hạ, không chỉ có cảm thấy oi bức còn có điểm gây. Mỹ mắt vây sắp không mở ra được thời điểm, bên hai nhiều một đạo thanh thúy giọng nữ, yểu yểu, ta có thể ngồi sao. Cố phán mở mắt ra, trước mặt nữ nhân sinh trương non nước mặt ra nếu tuyết trắng Gò má thấu hồng, nàng trong lòng ngực ôm hài tử, đứa nhỏ này tựa hầu ngủ rồi, không khóc cũng không kê ừ. Gương mặt này, cố phán vừa không xa lạ cũng không tính quen thuộc. Nàng là cấu ngăn hành quá muôn không lâu tân hôn thế tử, tính toán đâu ra đấy, cố phán cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Thấy nàng ngây người, nữ nhân rỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, yểu yểu, người làm sao vậy? Cố phán nuốt nuốt khô khóc không thôi hầu, không nghĩ tới ly chỉ thế nhưng cùng nhan ra có thể nhắc lên quan hệ, nàng nói, không như thế nào. Ngươi ngồi đi. Nàng tầm mắt rời về phía Lý Chỉ trong ngực hải tử. Nàng theo bản nàng tưởng rỗi tay ôm một cái, tới rồi giữa không trung chậm rãi bông. Nàng hỏi, đây là... Lý Chỉ cười cười, là ta nhi tử. Đối, từ nàng đem Tiểu Bình An từ trong cung ôm đến cô ra kia một khắc, Tiểu Bình An liền thuộc về cố ngăn hành danh nghĩa, là bọn họ nhi tử. Lại qua mấy tháng, Tiểu Bình An đều mau học được đi đường. Phần 99 Nàng hốc mắt phím toan. Nhìn trăm trầm hài tử này trương trắng trẻo mập mạp gương mặt nhìn một lần lại một lần, nàng chịu đựng trong cổ họng chua sót, hỏi, hắn có thể nói sao? Vẫn là sẽ không sao? Vẫn là không có đại phu có thể xem trọng hắn sao? Lý chỉ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, tiểu bình an là cái người cầm sự ở kinh thành không tính bí mật, tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, cũng không ai sẽ hỏi. Đại phu nói hắn cũng không phải người cầm, chính là tính tình không hòa bác, không nghĩ nói chuyện, chúng ta dậy lâu như vậy hắn vẫn là một chữ cũng không chịu nói, đình hóng do do lớn, lý chỉ cấp hải tử nắm thật chặt quần áo, ngay sau đó lại ngượng ngùng cười cười, chúng ta còn cấp hải tử nổi lên cái nhũ danh, tiêu đèn đèn, nàng thấp mặt nói, ngươi cũng biết, đứa nhỏ này, tuy nói hoàng đế có thể dung hạ hắn, vẫn là không hy vọng hắn cùng cố lục tiểu thư có cái gì khác liên hệ, từ trước nhũ danh đại danh đều không thể dùng, bị hoàng đế biết chúng ta còn ở dùng, đối hắn không tốt, cố phán hốc mắt nóng lên, thủy quang ngữ tác. Lý chỉ đột nhiên hỏi, ngươi muốn hay không ôm một cái hắn a? Hắn thực ngoan, cũng không thế nào nhận người. Chỉ cần hắn thích người, liền tuy tiện ôm, không khóc không náo, ngoan muốn mệnh. Lý chỉ mới đầu kỳ thật không muốn giúp trượng phu thân tỉ tỉ dưỡng đứa nhỏ này. Ai không biết đứa nhỏ này là hoàng đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vô luận như thế nào đều dung không giới tồn tại. Sau lại nàng nhìn thấy đứa nhỏ này đệ nhất mặt, liền thiệt tình thích. Quán ngoan, đen lúng liếng mắt đen nhìn người. Nàng một cái không sinh quá hải tử cô nương đều chống đỡ không được. Cố phán cố nén rôi tay xúc động, gian nan xả mặt cười, không cần. Nàng sợ chính mình ôm liền luyến tiếp buông tay. Lý chỉ đùa với trong lòng lực tiểu hải tử, như thế nào không ôm nha. Chúng ta đèn đèn thực nghe lời thực ngoan, gặp qua đèn đèn đều thực thích hắn đâu, đều cấp muốn ôm hắn. Cố phán còn không thói quen đèn đèn cái này xưng hô, nàng nói, ta tay bổn lại sơ ý, sợ đem hắn quăng ngã. Tiểu bình an đã trợn tròn mắt. Hai tròng mắt ngốc ngốc nhìn nàng, ngón tay nỗ lực mở ra lại thực dùng sức hợp nhau tới. Cố phán cầm cái chống bỏi, ở hắn trước mặt riêu hai hạ, quả nhiên tiểu bình ăn nghe thấy cổ thanh âm, nếp miệng cười khai, nửa người trên nỗ lực hướng nàng trước mắt ấu, vươn thịt muôn mút tay ý đồ bắt lấy nàng trong tay đầu chống bỏi. Cố phán thấy thế cũng cười. Đen đen ngày thường nhưng không hôm nay như vậy mà bác, xem ra hắn thực thích người nhà. Từ tam di nương sinh bệnh lúc sau, đứa nhỏ này liền vẫn luôn mang ở bên người nàng. Đen đen không chỉ có lớn lên thảo hỉ, tính tình cũng làm nàng bất lo. duy nhất làm nàng lo lắng đó là hắn quá tĩnh, giống như đối cái gì đều không có hứng thú, tỉnh ngủ cũng không khóc, mở to hai tròng mắt chờ đại nhân phát hiện. Cố Phán thật cẩn thận vươn một ngón tay đầu nhẹ chọc hạ hắn mặt, ta cũng thích hắn. Lý Chỉ ôm hài Tử đứng dậy, ta phải qua bên kia nhìn xem ta muội muội, chờ lần tới ta thỉnh ngươi đi cố ra chơi, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải ôm một cái đèn đèn. Cố Phán chờ sau một lúc lâu, nhỏ giọng đáp ứng. Hảo, nếu là có thể có quang minh chính đại đi cô ra cơ hội, nàng đương nhiên không nghĩ liền như vậy sai tay buông tha. Lý Chỉ vừa đi, cố phán liền cảm thấy chính mình tâm vắng vẻ, như thế nào đều nhất không nổi kinh tới. Nàng cố tình lảng tránh qua đi, muốn đem phía trước trải qua quá thống khổ hồi ức rất xa ném ở sau người, nàng muốn quên mất những người đó, cũng không từng chân chính quên. cố phán hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, mới từ đỉnh hóng gió chậm gì gì đi đến tiền viện, dạo qua một vòng đều không có thấy Lý Chỉ. Sau khi nghe ngóng mới biết được nàng tìm được muội muội liền vội vội vàng vàng chạy về ra đi Cố phán tìm cá nhân hỏi, nàng như thế nào đột nhiên liền phải trở về Người nọ nói, nghe nói tiểu thái tử bị hoàng đế phong ra, lại đi cố gia, Giống như còn muốn ở cố gia trụ thượng nửa tháng đâu Nàng nhưng không được sốt ruột hoàng hốt chạy trở về sao Lý chỉ sợ chính là nguyện ca nhi không gặp đèn hội đèn lồng phát giận Vị này tiểu thái tử tính tình cùng hoàng đế không có sai biệt, phi thường không hảo tống cổ Mỗi lần hai đứa nhỏ một chỗ nàng đều trong lòng run sợ, lý chỉ cũng phân biệt không ra tiểu thái tử đối cùng mẹ khác cha đệ đệ là cái gì cảm tình, nếu nói thích hẳn là cũng có thể nói là thích, sẽ cho hắn uy cơm giúp hắn mặc quần áo, nhưng hắn đối đèn đèn không phải như vậy có kiên nhẫn, châm trọng nghĩa mai quá cũng đa quá, cố phán trên mặt khó nén mất mát, đã biết, nhan phụ sinh nhật một quá, cố phán mỗi ngày đều ngóng trông lý chỉ cho nàng đưa bài tiếp, thỉnh nàng tới cửa làm khách, nửa tháng lúc sau nàng vẫn là không chờ đến tin tức, trong lòng có số. Lý chỉ phỏng chừng là đã đã quên chuyện này. Cố phán từ khi thấy một mặt tiểu bình an, liền có chút kiểm chế không được, lan qua lộn lại ngủ không được, trong mộng mặt chính mình lén lút từ cố ra cửa sau lưu đi vào, còn không có làm cái gì liền tỉnh. Như thế lại quá mấy ngày, nàng rốt cuộc nhịn không được, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến cố ra phủ trước cửa cái kia đường cái. Cố ra kia đạo môn ly nàng không đủ 10 mét, lúc này nàng dưới chân lại cùng sinh cái đinh dường như đi bất động, nàng biết cố ra bảy ra thiên la địa võng. Trung Nhiên không thấy đến nàng người là tuyệt không sẽ triệt. Nàng siết chặt đôi tay, lại xoay người đường cũ quay trở về. Trung niên phải đi nhìn chầm chầm nàng người mỗi ngày đều sẽ cùng hắn bẩm báo, hơn phân nửa tháng giám thị xuống dưới, trên người nàng giống như thật sự không có gì điểm đáng ngờ, cố ra bên kia cũng không động tĩnh. Trung niên lúc này mới đem bố ở bên người nàng những người đó triệt trở về, trong lòng hoài nghi dần dần đánh mất, hắn tự nhiên cũng biết mấy ngày này nàng cũng mang quá hắn vài lần, đại ý đó là nói hắn không phải cái cái gì thứ tốt. Lời nói gian toàn là khinh thường, trung niên sớm biết rằng nàng người trước người sau hai loại bộ dáng, cho nên cũng không tính toán cùng nàng so đo, nghĩ bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chính mình cũng không cần thiết khó xử nàng. Hắn đông nhiên nhớ tới, nàng cùng triệu tùy thành hôn đại hỷ nhật tử giống như lập tức liền phải tới rồi. Trung niên đem bên người thái giám gọi vào bên người, thấp giọng phân phó, nghe không ra cảm xúc, bị một phần lễ đưa đến triệu phủ. Thái giám cung eo, giọng nói tiêm tế, kia này danh mục quà tặng thánh thượng cần phải nhìn một cái Trung Nhiên không thế nào để ý, không cần, ngươi xem làm. Thái giám lãnh mệnh, cùng ngày buổi sáng liền mang theo thuộc hạ tiểu đồ đệ đi nhà kho chọn phân quy cách thượng nhưng đại lễ, lại chạy nhanh làm người đưa đến triệu tùy trong phủ trước tiên cho hắn chúc mừng. Chờ tới rồi vãn chút thời điểm, Trung niên bỗng nhiên lại làm người chuẩn bị một phần đại lễ, sai người tự mình đưa đến nhanh ra, chỉ đương chính mình mấy ngày này hoài nghi thử nàng bồi thường, xem nàng ngày đó ở tiểu lầu nhắc tới triệu tùy liền mặt đỏ bộ dáng, nàng hẳn là thực thích triệu tùy. Phong phú nàng của hồi môn, làm cho nàng ở triệu tùy trước mặt sẽ không không dám ngẩng đầu. Đương cô phán thấy trong cung tới đại thái giám, có trong nháy mắt cho rằng chính mình là lòi, trung niên phái người tới bắt được nàng. Nàng cứng còng tại chỗ, không dám lung tung động, trong đầu ý tưởng xoay cái biến, đã tưởng hảo nếu là tình huống không đúng, nàng giải khai chân liền chạy. Đại thái giám kéo một cây phất trần, đại nhân hòa khí, cười tủm tỉm nhìn người, trước mặt hắn bãi mười mấy đại cái dương, hắn chỉ vào cái dương nói, nhăn cô nương thật sự hảo phúc khí. Cố phán căng chặt tâm thần lưới lỏng, nghe lời này liền không phải tới bắt được nàng, nhìn dáng vẻ cũng không ai nhận ra nàng. Nàng nói, công công hôm nay tới là vì chuyện gì? Hoàng thượng mệnh tạp ra tiến đến tặng lễ, cung chúc ngài cùng triệu đại nhân bách niên hào hợp. Cố phán nghe vậy ngẩn ra, qua đi thế nhưng có điểm muốn cười, nàng chấp chớp mắt hỏi, đây là hoàng thượng lời nói. Thái giám không rõ nguyên do, ngay sau đó gật đầu, đúng là. Cố phán cười cười, hảo, công công nhớ rõ thay ta cảm tạ hoàng thượng ý tốt nếu đồ vật đưa đến, thập gia liền về trước trong cung phục mệnh, ngài mau về đi. cố phán cấp bên cạnh nha hoàn đưa mắt ra hiệu, nha hoàn lập tức hiểu ý, tiến lên hướng đại thái giám trong lòng bàn tay tất cái đại túi tiền, tiến đi trong cung tới người, cố phán nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này mười mấy cái dương, nhìn đã lâu, nàng dơ dơ lên tay làm nô buộc đem cái dương tất cả mở ra, tập trung nhìn vào, kim quang lọt lẫy trung niên quả nhiên ra tay hào phóng, bên trong có không ít nàng cũng chưa gặp qua bà bối, nàng qua một lần. Khiến cho người thu hồi tới, lạnh lung nói, có thể bán tất cả đều bán, không thể bán liền ném đến phòng chất tuổi đi thôi. Trung niên đồ vật, nàng nhìn liền trước mắt. Giao nhớ trước đây, trung niên ở hầu phủ vẫn là cái bị chịu khinh nhục quẻ chân phế vật, bọn họ thành thân khi xính lễ của hồi môn thêm lên đều không có hiện tại nhiều. Ngẫm lại cũng rất có ý tứ, nàng lại muốn thành thân, trung niên lúc này còn tự mình cho nàng thêm vào của hồi môn. Nếu là cho hắn biết hắn lên trời xuống đất muốn tìm người liền ở dưới mí mắt, còn chơi hắn một hồi. Hắn không chừng phải bị chính mình tức chết. Chương 83. Không riêng Cố Phán tin Tân Đế giam lỏng ngược đãi tiểu thái tử đồn đái, Cố gia người cũng cơ hồ tất cả đều tin việc này, tin tức truyền có cái mũi có mắt, mà bọn họ cũng xác thật hơn phân nửa tháng chưa thấy được Nguyễn Ca Nhi người, càng là tin ba phần. Nguyễn Ca Nhi phía trước trước nay không lại Cố gia thường chú quá, lần này hắn ngồi xe ngựa từ trong cung ra tới, tiện thể mang theo hành lý, tựa hồ tính toán muốn trụ một đoạn thời gian. Hắn xe ngựa đã ngừng ở Cố phủ trước cửa. Cấu ngăn hành vừa thấy đưa hắn ra cùng chính là tư lễ giám đại thái giám, xếp chặt ngón tay chậm rãi bung ra, như thế có thể thấy được, nhưng cái đó đồn đãi chỉ là đồn đãi. Nguyễn Ca Nhi nhìn qua không có nửa điểm giống bị ngược đãi quá bộ dáng, mềm mụn khuôn mặt, làn da so cô nương da còn hảo, nộn cùng thủy đậu hủ dường như, nhìn tựa như nhẹ nhàng véo một phen. Nguyễn Ca Nhi chậm gì gì đi đến trước mặt hắn, ngoan ngoãn ngẩn cổ nhìn hắn, cứu cứu. Cấu ngăn hành không lưng đem hắn ôm lên, xoa xoa hắn đầu đi vào rồi nói sau Nguyễn Ca Nhi ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói chuyện, khoảng thời gian trước ta sinh bệnh, phụ hoàng không cho ta ra cửa, lúc này cũng là thật vất vả mới làm hắn đáp ứng làm ta ở chỗ này trụ nửa tháng. Sinh bệnh thật sự quá khó tiếp thu rồi, đầu hóc đau đau, cả người còn không có sức lực. Nguyễn Ca Nhi cảm thấy phụ thân so với hắn còn muốn khó chịu, mỗi ngày nửa đêm đều còn phải thủ hắn, kiên nhẫn mười phần cho hắn uy dược, thức đêm chiếu cố hắn. Cố ngăn hành đốn một cái trước mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là như thế này, kia hiện tại hết bệnh rồi sao? Nguyễn Ca Nhi gật gật đầu, hảo, bằng không phụ thân cũng sẽ không tha hắn ra cửa. Cấu ngăn hành cũng không biết lấy cái này cháu ngoại trai làm thế nào mới tốt, hắn là thực thích tỉ tỉ lưu lại đứa nhỏ này, xưa nay nghe lời hiểu lễ, hành sự nói chuyện đều quy quy củ củ, bị lao sư giáo thực hảo, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Nhưng là hắn quá thông minh, giống như đã sớm biết tiểu bình an cùng hắn quan hệ, đối đệ đệ cũng không hiếu hảo, rất có lý ý, cái này làm cho cấu ngăn hành lần cảm đau đầu. Nguyễn Ca Nhi đầu tiên là đi nhìn ở giường bệnh thượng bà ngoại, theo sau nắm nắm hắn tay háo, mắt trông mong nhìn hắn, đệ đệ đâu. Cấu ngăn hành có chút bất đắc dĩ nhưng lại không có biện pháp, ở chính hắn trong phòng, khả năng đang ngủ đi. Cuối cùng, hắn hơn nữa một câu, không cần khi dễ đệ đệ. Nguyễn Ca Nhi ẩn ẩn, liền chạy tới tiểu bình an trong phòng đi tìm hắn. Lý chỉ đang ở cấp hải tử uy cháo buộc, thấy tiểu thái tử vượt qua ngạch cửa đi vào tới, chạy nhanh phân phó nha hoàng đi đỡ một phen. Nha hoàn lại bị Nguyễn Ca Nhi lạnh mặt đẩy ra. Thái tử tới xem đèn đèn sao. Nàng miễn cưỡng cười cười, nỗ lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra những lời này. Nguyễn Ca Nhi nghe vậy nhăn lại lông mày, giống như không cao hứng cho lắm, đèn đèn là tên là gì. Một chút đều không dễ nghe. Hắn bản khuôn mặt nhỏ, đi đến Lý Chỉ trước mặt, ngoan ngoãn kêu một tiếng, mợ hảo. Lý Chỉ thụ sủng nhược kinh, chỉ thấy tiểu thái tử chỉ chỉ ngồi ở tiểu mục trên xe chờ bị uy cơm đệ đệ, hỏi, hắn còn không có ăn được sao? không có đâu, thái tử ăn qua sao. Muốn hay không làm người cho ngươi cũng lộng điểm ăn. Nguyễn Ca Nhi lắc lắc đầu, ta ăn no, không quan hệ, ta chờ hắn ăn xong. Lý chỉ không nghĩ làm cho bọn họ một chỗ, nhưng lại không có biện pháp ngăn trở, đành phải thả chậm uy cháo bột tốc độ, có thể kéo nhất thời là nhất thời, nếu là có thể kéo dài tới tiểu thái tử mệt dã rời không thể tốt hơn. Nhưng hắn tinh thần thực không tồi, đứng ở trong phòng đợi hơn nửa canh giờ, không vây không mệt. Lý chỉ thở dài. Cảm thấy đứa nhỏ này thật là quật cường, cũng không biết cái này tính tình càng giống ai. Trước khi đi, nàng nhịn không được lắm miệng nói một câu, thái tử nhất định phải chăm sóc hảo đệ đệ nhà, hắn thân thể không tốt, quăng ngã chạm vào phải xem đại phu uống thuốc đi, thực bị tội. Nguyễn ca nhi gật đầu, đã biết. Cửa sổ đều nhốt lại, ấm quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu dọi thư các. Phần 100 Nguyễn ca nhi đen nhánh đôi mắt hạt trâu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiểu một trong xe tiểu nhân nhi nhìn đã lâu, hắn chợt mở miệng đèn đèn thật khó nghe hắn dùng mũi chân không nhẹ không nặng đá một bên cạnh xe rác bánh xe lăn lộn hoặc đến rừng rác hung hăng đụng phải đi lên tiểu bình an bị đụng phải như vậy một chút vẫn là ngây ngốc không có gì biểu tình một lát sau khả năng nghĩ lầm trước mắt ca ca ở buổi chính mình chơi nét miệng cười khai hắn cười rộ lên bộ dáng rất giống cố phán sán lạ đấm áp còn có điểm ngu đần nguyễn ca nhi lại đá một chân khinh mạn thóc chảo chuẩn đồ vật trừ bỏ ngẫu nhiên đá hai chân mắng hai tiếng Nguyễn Ca Nhi cũng không đối hắn làm khác cái gì, ở cố gia chủ nhật tử, hắn là bị cung phụng cái kia tiểu tổ tông, hắn mỗi ngày bối xong công khóa sao xong thư, đó là đi tiểu bình an trong phòng, khi dễ xong hắn vẫn là muốn ôm hắn ngủ. Cứ việc tất cả mọi người kêu hắn đèn đèn, im bặt không nhắc tới hắn từ trước tên. Nhưng là Nguyễn Ca Nhi cố chấp kêu hắn tiểu bình an, hắn cảm thấy đây là mẫu thân cấp cái này tiểu người câm khởi tên, không thể đổi. Đảo mắt liền mau qua đi nửa tháng, Nguyễn Ca Nhi ngày mai liền phải về cung. Hắn trong lòng tuy rằng có điểm không bỏ được, nhưng cũng không phải cái loại này sẽ nháo không quay về hải tử. Triệu Thủy lâm thời tiếp đưa tiểu thái tử hồi cung nhiệm vụ, phái xe ngựa đi cố ra nhận được nguyện ca nhi sau, theo sau đối xa phu nói, quải cai cong, đi trước nhan ra lại tiến cung. Cách hắn cùng cố phán thành thân nhật tử còn có không đến một tháng, nhan cô nương mỗi ngày đều nghĩ biện pháp lan luận hắn, tốt xấu này có hôn. Dân ra, Triệu Thủy như vậy bình thản người cũng bị nàng kích ra phản cốt, vô luận như thế nào cũng không chịu tùy nàng nguyện. Mấy ngày trước, nhan tiểu hiểu mở miệng đó là muốn cái độc nhất vô nhị tỏa lân nang, triệu thủy mới đưa đồ vật chuẩn bị tốt đưa đến trong phủ, nũng hiểu đại tiểu thư lại mở miệng nói muốn cầm tú hoa lệ hỷ phụ. Triệu túy lúc này đang định đi cho nàng đưa lên hỷ phụ, làm cho nàng câm miệng. Nhan ra đại môn rộng mở, phủ trước cửa rửa vào hai cái mơ màng sắp ngủ người hầu, nhìn thấy hắn từ trong xe ngựa xuống dưới, chạy như bay chạy tới cho hắn ra láo ra bẩm báo. Nhan phụ vui dạo rực ra tới nên đón. Nhìn thấy hắn bên người theo cái lớn lên cực kỳ xinh đẹp hải tử, ý cười tức khắc tiêu tán, này ai à, không phải là hắn ở bên ngoài sinh hải tử đi. Nhàn phụ trong đầu cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng đều qua một lần, hắn thu hồi cười, nghiêm mặt nói, hiền tề a, nhà ta hiểu điệu tuy rằng tính tình hảo, nhưng là cũng tuyệt đối không thể thế người khác dưỡng hải tử. Triệu tuy thành thói quen chính mình vị này nhạc phụ nói chuyện phương thức, hắn nửa điểm cái giá cũng chưa đoan, tùy tiện xả cái lấy cớ, vị này tiểu công tử là triệu mộ chất nhi. Nhan phụ mới buông tâm, một lần nữa dơ lên tươi cười, người hôm nay lại là tới đưa gì đó nha. Triệu tùy đối phía sau tùy tùng xử cái thủ thế, người nọ lập tức liền đem chuẩn bị tốt áo cưới dâng lên, thỉnh nhan cô nương thử một lần hợp không hợp thân, nếu là không hợp thân còn có thể lại sửa. Nhan phụ sảng khoái ứng thừa, hảo. Ngay sau đó sai người đưa đến tiểu thư khuê phòng. Hắn sang sảng cười hai tiếng, vô vô triệu tùy bà vai, hiền tế có tâm. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Triệu tùy Hắn chắp tay hành lễ, áo cưới đã đưa đến, ta liền đi trước. Nếu là không hợp thân thỉnh cầu nhạc phụ phái người báo cho với ta. Triệu Tuy còn phải ở trạng vạng phía trước, đem tiểu thái tử đưa về trong cung đi. Ngụy Ca Nhi vô thanh vô tức đứng ở hắn bên cạnh người, ngước mắt nhìn mắt vẫn luôn cười ngây Ngô A Nam Nhân, lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn chính mình dài. Nhan phụ nói cái gì cũng không chịu thả hắn đi, lôi kéo hắn tay nói, hiền tế, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhìn xem hiểu hiểu mặc vào áo cưới là bộ dáng gì sao? Xem xong lại đi cũng không muộn, không đối với nhất thời nửa khác. Triệu Tú há miệng thở dốc, Nhan phụ căn bản không làm hắn nói chuyện mở miệng đánh gãy, tới tới tới, đi chính sảnh ngồi xuống lại liêu. Hắn thuận tay nhéo đem Nguyễn Ca Nhi mặt, ha hả cười, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Nguyễn Ca Nhi lánh hạ mặt quay đầu, cứng rắn đọc từng chữ nói, ta là nam tử. Nhan phụ phảng phất không nhận thấy được hắn không thích bị người chạm vào, cũng không nghe hắn nói cái gì, cười tủm tỉm lại nhéo một phen hắn mặt, ta nếu là có đứa con trai khẳng định chờ ngươi lớn lên, cưới ngươi đương tức phụ nhi. Triệu Tùy nhẫn cười nhẫn phá lệ vất vả. Nguyễn Ca Nhi tức giận quay mặt đi, bản trương lạnh như băng mặt, khí lỗ thai phím hồng, ngươi đừng chạm vào ta. Nhan phụ thật sự đem hắn trở thành cái cô nương, há một ngậm miệng đều là lớn lên nhưng quá xinh đẹp, ai tương lai cưới vợ cưới vào cửa ai liền thật có phúc. Bên kia cô phán nhìn Triệu tùy đưa tới hỉ phục, buồn không nghĩ thí, chống đỡ không được tiểu hồng không ngừng ở bên thúc dục nàng ngồi ở trước gương không chút sức mẻ lại đi qua nửa nén hương. Tiểu Hồng còn ở nhất mãi, nàng mới cầm áo cưới đi bình phong sau thử thử. Hỉ phục cổ tay háo câu lấy tơ vàng, vài dây tuyển chuyển nhẹ nhàng, theo văn tinh xảo, làn váy chấm đất, lùa lùa tính chất. Cố Phán ăn mặc phảng phất lượng thân đặt làm vừa người, nàng từ bình phong sau chậm rãi đi ra, Tiểu Hồng xem ngây người một cái trước mắt, chưa bao giờ nghĩ tới tiểu thư mặc màu đỏ hỉ phục thế nhưng như thế đẹp. Nàng trên mặt lau phấn mặt, khí sắc nhìn cực hảo, phấn hồng sáng trong, đỉnh đầu mang lên tinh tú kim bích ngọc châu đồ trang sức tập vào trước mặt quý khí diễm lệ che đậy không được. Cố phán ngay từ đầu là bị bắt trang điểm, sau lại nhìn trong gương khuynh thành động lòng người chính mình cũng thực vừa lòng, ai không yêu sinh đẹp đâu. Không thể không nói, triệu tuy ánh mắt đầu tiên thấy nàng trang điểm trải chuốt sau ăn mặc hỷ phục bộ dáng, đáy mắt vừa động, cũng bị kinh diễm một phen. Hai người tầm mắt ở trong không khí đối diện, triệu tuy ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại thật lâu sau, đồng nhiên cảm thấy chính mình cưới nàng cũng không phải kiện cỡ nào có hại sự. Mà cố phán đôi mắt lại đặt ở hắn bên cạnh người hài tử trên người, nàng trăm triệu không nghĩ tới triệu tùy hôm nay là mang theo Nguyện Ca Nhi cùng tới. trừ bỏ ở cố phủ trước cửa ngã một cái, vô tình gặp được Nguyện Ca Nhi, sau đó, nàng không còn có gặp qua hắn. Nàng giọng nói giống như bị thứ gì ngăn chặn, đột nhiên giống như phát không ra thanh âm. Triệu tùy trước nàng một bước mở miệng hỏi, nhan cô nương còn vừa lòng. Cố phán rừng ở Nguyện Ca Nhi trên người ánh mắt như thế nào đều rời không ra, nàng phục hồi tinh thần lại, cổ họng khô khóc Nàng nói, ân, Nàng làm bộ không nhận biết Nguyện Ca Nhi bộ dáng, hỏi, đứa nhỏ này là. Triệu tùy không hướng kỹ càng tỉ mỉ nói, cố ra mang đến. Cố phán bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nàng nhớ rõ ngày đó Lý chỉ vội vội vàng vàng chạy trở về đó là bởi vì Nguyện Ca Nhi đi cố ra, xem ra hắn là trụ đủ rồi nhận tử đến hồi cung. Ta nhớ tới, cha sinh nhật ngày đó, Lý chỉ muội muội ôm cũng là cố gia hài tử, đứa bé kia giống như còn là cái người công, đúng không? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta thuận miệng với hỏi, kia hài tử bệnh xem trọng không? Không có. Nga. Cố phán vô pháp tùy tiện hỏi Tham Nguyễn Ca Nhi tin tức, sẽ dẫn người hoài nghi, chỉ phải quải cong dò hỏi tiểu bình an sự. Nàng châm mặc một lát, Nguyễn Ca Nhi ngước mắt nhìn nàng, hỏi, ngày gặp qua ta đệ đệ sao? Cố phán cảm thấy Nguyễn Ca Nhi giống như thay đổi, so với phía trước càng văn tĩnh, không yêu lý người, không nghĩ tới hắn còn có thể cùng chính mình chủ động đáp lời. Nàng hồi, gặp qua. Nguyễn Ca Nhi lại hỏi, kêu ngài thích hắn sao? Cố phán hơi hơi mỉm cười, nói, thích. Nguyễn Ca Nhi không hỏi cũng nhìn ra tới, nàng thực thích cái kia người câm. Nhưng hắn lại ước gì trên đời này không có người thích người câm đệ đệ, cho nên hắn bãi trương không cao hứng mặt, chớp chớp mắt, nói ra nói làm người phân không ra cô ý vô tình, chính là đại phu nói hắn chị không hết đâu. Cả đời đều là cái sẽ không nói xuẩn độ vật. Cố phán khỏe miệng ý cười cứng đờ ba phần, nàng nói, ngươi đệ đệ nhất định sẽ chữa khỏi. Nguyễn Ca Nhi cảm thấy chính mình có điểm chán ghét nàng, nhưng lại nhịn không được tưởng cùng nàng nói chuyện, tưởng thân cận nàng. Hắn có chút phiền não, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu Tú ở nhan ra chậm trễ không ít canh giờ, lại không vào cung liền muốn tới không kịp. Lúc này Nguyễn Ca Nhi lại bỗng nhiên duỗi tay chỉ vào nàng, mắt đen thẳng tắp nhìn nàng, quật cương mở miệng nói: Ta muốn nàng cùng ta cùng nhau tiến cung. Triệu Tú nhấp thẳng khoe miệng, này không thỏa đáng. Nguyễn Ca Nhi trên mặt không có gì biểu tình, cố chấp lại cố chấp. Ta liền phải nàng cùng ta cùng nhau tiến cung. Triệu tùy nhéo hắn cánh tay, bệ hạ đã biết sợ là sẽ sinh khí. Sẽ không, phù hoàng rất đau ta. Trung niên đích xác đau hắn, nếu không có là chuyện khác người, giống nhau đều không quá quảng. Triệu tùy đau đầu, trước mắt cục diện, hắn cũng bó tay không biện pháp, cố phán thoạt nhìn giống như so với hắn càng muốn vô thố, ngốc đứng ở tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng thậm chí không biết nhi tử vì cái gì liền chỉ vào nàng, một hai phải nàng cũng cùng vào cung. Nàng cấp triệu tùy đưa mắt ra hiệu, nam nhân chỉ biết thở dài, qua sau một lúc lâu, hắn làm quyết định, nghiêng đi thân tới, nói, nhan cô nương, ngươi yên tâm, trời tối phía trước ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Cố phán một chữ đều không tin, nàng đối hoàng cung có tự nội tâm dựng lên chán ghét cùng sợ hãi, nghĩ đến chính mình đã từng trụ quá, cái kia làm người thấu không được khí nhà giam, vừa hận vừa sợ. Nàng không nghĩ trở về, chẳng sợ tiến cung có thể cùng nhi tử nhiều ở chung mấy cái canh giờ, nàng cũng không muốn đi ta lỗ mạng vô lễ, nếu là ở trong cung phạm vào kiến kỵ, sợ là muốn liên lụy người, ta còn là không đi theo cùng đi đi. nàng này một câu nói có lý có theo, tích thủy bất lậu, chính là nguyện ca nhi khăng khăng phải làm sự, triệu thủy cũng ngăn không được, tiểu hai tử ngắc ngắc nhìn chằm chằm nàng, quyết tâm muốn nàng cùng nhau tiến cung. triệu thủy khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể lôi cuốn càng tốt khi dễ cô phán, nài ép lôi kéo đem nàng kéo thượng một khác chiếc xe ngựa, ngồi định rồi lúc sau, hắn kéo kéo chính mình xem y đi đấy lòng sinh nghi. Mắt lẽ vọng nàng, hỏi, lấy tính tình của ngươi, không nên cướp muốn vào cung sao. Tương lai cũng là ở tỉ muội trước mặt đề tài câu chuyện, như thế nào sẽ không muốn. Cố phán hoa ở góc, không chỉ có không trả lời hắn nói, tức giận thượng đầu nói không lựa lời. Ngươi chờ, vào cung ta thấy hoàng thượng, liền lấy thanh đao thọc chết hắn, đến lúc đó mưu phản tội danh nhầm một chút cái ở ta chán, ngươi cái này mang ta tiến cung người cũng đừng nghĩ chạy thoát, chờ cùng ta cùng chết đi. Thời gian vội vàng. Trên người nàng còn ăn mặc mới vừa rồi kia bộ hỉ phục, ngồi ở trong xe ngựa như là vội vàng xuất giá. Triệu tuy bị nàng lời nói cấp khí cười, không lưu tình châm trọng, ngươi tử chỗ nào lộng dao nhỏ, ý nghĩ kỳ lạ. Cố phán mở mắt ra, tức giận nói, ta liền rút thị vệ kiếm, thọc chết hắn được rồi đi. Triệu tuy làm như vui lùa tới nghe, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi này tế cánh tay tới chân, sợ là còn chưa tới hoàng đế trước mặt, liền đã chết. Đốn sau một lúc lâu, hắn hảo tâm dặn dò. Ngươi ở trong cung đầu không cần hồ nháo, tốt nhất lời nói đều đừng nói, miễn cho thật sự gây hoạ, ta nhưng cứu không được ngươi. Xe ngựa loạn trọng chiều hoàng cung phương hướng đi, cố phán càng nghĩ càng giận bất quá, đá triệu tùy một chân, ngươi không mang theo ta đi vào, liền chuyện gì cũng chưa. Triệu tùy nhẹ nhàng một câu đem chính mình nói hái được đi ra ngoài, ai làm ngươi chiêu tiểu thái tử thích. Cố phán cả giận nói, ngươi câm miệng đi. Xe ngựa xử nhập trong hoàng cung, cố phán liền bắt đầu đau đầu, ngón tay ở run khí lạnh vèo vèo từ phía sau lưng chui vào cái gáy nàng thật là sợ cực kỳ cái này địa phương nội tâm bất an không ngừng mở rộng tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh vào cung sau triệu tùy liền đem nàng cấp bỏ xuống đi thư phòng cùng hoàng đế phục mệnh cố phán hít sâu vài khẩu khí mới không có như vậy khẩn trương trắng bệnh sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp nàng đi theo nguyện ca nhi phía sau đi hắn cư trú cung điện nàng phát hiện nguyện ca nhi cùng trong trí nhớ đứa bé kia đã sớm không giống nhau hắn không hề thích lời cũng không giống cái năm tuổi hải tử. Hắn không phải cái hảo khóc quỷ, không yêu làm nũng, sẽ không trộm đem chính mình giấu đi lau nước mắt. Cố phán ăn mặc hỷ phục xuyên qua ở cung điện nội, xinh đẹp mỹ diễm trọc người chú mục, chờ đến không ai thời điểm, nàng hỏi Nguyện Ca Nhi, ngươi vì sao phải ta cùng ngươi cùng nhau tiến cung nha? Là luyến tiếp ta sao? Không phải, Nguyện Ca Nhi ở trong lòng yên lặng trả lời. Hắn chán ghét sở hữu đối cái kia người cầm tốt người xa lạ, chỉ mong Ca Nhi lại thực buồn rầu. Bởi vì hắn không chán ghét nữ nhân này. Phần 101 Nguyễn Ca Nhi nhắm chặt miệng không chịu cùng nàng nói chuyện, trong đình viện gian có một cái dưỡng hồng cẩm lý ao nhỏ, hắn đứng ở bên bờ, rũ mắt nhìn trong ao nhảy nhót cẩm lý. Cố phán liền đứng ở hắn phía sau, nàng nhìn ra được đứa nhỏ này không vui. Vì thế nàng lại hỏi, vì cái gì không vui nha? Nguyễn Ca Nhi mạnh miệng, ta không có không cao hứng. Vậy ngươi như thế nào cười cũng không chịu cười một chút. Tiểu hai tử bị trọc chúng tâm sự thẹn quá thành giận tức giận xoay người lại, đang chuẩn bị cho chính mình bị giải, lòng bàn chân thật mạnh vừa trượt, thân thể không chịu không chế sau này ngỡ ngưỡng, ngưỡng, phanh một tiếng, rớt vào trong nước, thủy hoa tiên nước cố phán lăn váy, nguyễn ca nhi quăng ngã nhập ao trùng, hắn sẽ không thủy, cánh tay cẳng chân đều ở hồ nước lung tung rẽ rùa, cố phán không hề nghĩ ngợi, trực tiếp để xuống, ao thủy thâm, không qua nàng đỉnh đầu, cố phán vội vàng bơi tới hắn bên người, cố sức đem hắn tún đến bên bờ, hữu kinh vô hiểm, qua một hồi lâu, mới đưa người kéo đi lên. Cố Phán hắn gương mặt, Nguyễn Ca Nhi sắc mặt trắng bệnh, hắn trong bụng giống như rót đi vào không ý thủy, Cố Phán ôm hắn, vô vô hắn mặt, "Nguyễn Ca Nhi." Như thế kêu vài tiếng, cũng chưa phản ứng. Cố Phán lại sửa vì chụp hắn phía sau lưng, một lát sau, hai tử cuối cùng đem trong bụng thủy đều phun ra, theo sau nâng nâng mí mắt, nhìn nàng một cái, lại ngất đi. Hồ nước nước lạnh băng băng, Cố Phán lên run. Nàng ôm Nguyễn Ca Nhi, hốc mắt nước mắt giống nước suối dường như không ngừng ra bên ngoài bạo, nàng không rảnh lo sát nước mắt. Mang theo khóc nước nở kê nguyện ca nhi tỉnh tỉnh. Đừng ngủ qua đi. Cố phán run run nâng lên ngón tay, dùng sức véo véo người của hán trung, hài tử vẫn là không tỉnh. Nàng biên khóc biên kê nói năng lộn xộn tiếu tiếu, tiếu tiếu, mau tỉnh lại, không cần ngủ qua đi. Cố phán thật sự là quá sợ hãi, sợ hài tử xảy ra chuyện. Trên mặt nàng trang bị thủy ướt nhẹp, lúc này chẳng đẹp chút nào, trên đầu chu thoa siêu siêu mèo mèo kim châu dây thừng lung tung giao triển, trên người siêu ý cũng chật vật bất ham, Cố phán không biết chính mình phía sau khi nào tới người, nàng không ngừng cấp nguyện ca nhi ấn huyệt nhân trung, niệm hắn lũ danh, muốn đem hắn đánh thức. Nếu là nàng cũng đủ bình tĩnh, liền biết nguyện ca nhi chỉ là ngất đi, cũng không lo ngại. Đột nhiên, cổ tay của nàng bị người từ phía sau gắt gao nắm, người nọ dùng sức cực đại, trực tiếp đem cổ tay của nàng véo ra vết đỏ tử. Cố phán nâng lên đôi mắt, nhỏ vụn bọt nước treo ở nàng mảnh khảnh lông mi thượng, nàng nhẹ nhàng trước mắt, bọt nước liền rớt Trên mặt trang dung bị thủy tẩy sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ô mắt run run, nhắm ngay nam nhân âm ngoan tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia, cố phán trong lòng phản phất bị người rót một chậu nước lạnh. Nàng nhìn trung nghiên này trương quá mức lạnh lùng mặt, nhìn này song giống như từ vực sâu chỗ tối bỏ ra tới hung ác ánh mắt, hồi tưởng khởi chính mình mới vừa nói cái gì, cơ hồ là nháy mắt liền biết trung nghiên nhận ra nàng là ai. Cố phán trong đầu cái gì ý tưởng khác đều không có, nàng chỉ nghĩ trốn. Muốn chạy, chạy rất xa. Tuyệt đối không thể liền như vậy rơi vào trung niên trong lòng bàn tay, Vĩnh viện vô pháp chạy ra sinh thiên. Nàng dùng sức tránh thoát thủ đoạn, gian nan bỏ dậy, cất bước liền phải chạy, dưới chân bước chân còn không có bước ra, lại bị người hung hăng bóp chặt thủ đoạn, trung niên lực đạo đều sắp đem nàng mảnh khảnh thủ đoạn cấp bóp nát, đau muốn mệnh. Nàng chịu đựng không hề răng, dần dần bình tĩnh lại, nơi này là hoàng cung, nàng liền tính ở trung niên trước mặt chạy, cũng ra không được này thâm cung. Người buông ta ra. Trung niên ánh mắt thật sự kêu nàng sợ hãi. Phảng phất thiêu điên cuồng vặn vẹo ánh lửa, lãnh lệ biểu tình tựa hồ có thể đem nàng ăn sống ngay nát. Hắn thanh âm tựa hồ là từ hết hầu chỗ sâu nhất phát ra tới, hắn thấp giọng chất vấn, "Ngươi kêu hắn tiêu tiểu?" Tiêu tiêu cái này nhũ danh, trừ bỏ hắn cùng bác Bình quận chúa, cũng chỉ dư lại Cố Phán biết. Bác Bình quận chúa từ hắn đăng cơ sau liền kẹp chặt cái đuôi thành thật đại ở hầu phủ, không có khả năng đem tên này nói cho người khác. Cố Phán cả người run rẩy, nàng cường trang bình tĩnh, đánh chết không nhận, "Ngươi nghe lầm." Trung niên từng tiếng ép hỏi đè ở nàng bên hai, vậy ngươi vì sao thấy ta liền phải trốn? Chỗ dạ. Cố phán không nghĩ giải thích, vô luận trung niên nói như thế nào hắn đều sẽ không thừa nhận, ta không có trốn. Trung niên nghĩ đến hắn phía trước hoài nghi, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở cố gia đại môn trước, chỉ sợ khi đó nàng liền nghĩ nhìn lại phủ, có thể là bị hắn bày ra những người đó bức lui mới vẫn luôn chịu đựng không nút ních. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, giống ác lang theo dõi chính mình con ngồi, hắn mở miệng. Ách thanh độc từng chữ, hiểu hiểu. Cố Phán nghe thấy này hai chữ, mặt trở nên càng trắng. Trung Niên nhìn trên người nàng ước đẫm hỉ phục, trong mắt quang càng thêm ám. Nhớ lại tới nàng hiện giờ hình như là triệu tùy mau quá môn thế tử, nàng phía trước còn ở trước mặt chính miệng nói qua chính mình có bao nhiêu chờ đợi ngày đại hôn, khi đó nàng đầy mặt ngây thơ, ngượng ngùng động lòng người. Trung Niên bắt lấy nàng tế cổ tay, giọng nói khản khàn đến mức tận cùng, đem trên người xem y lìa khỏi. Chương 84 Cố Phán nước mắt nhìn gông cùn xiềng xích nàng thủ đoạn nam nhân, dung nhan tuấn tiếu, màu da tái nhợt, xinh đẹp mặt mày phúc một tầng âm ngoan khí lạnh, thanh quý khí chất bị trên người này một bộ hắc ý y sấn mang theo ba phần ấm lãnh. Trung niên đấy mắt biểu tình thực sự làm người sợ hãi, lạnh lùng tàn khốc gắt gao nhìn chằm chằm nàng mắt. Cố Phán nắm chặt ngón tay đầu, nuốt thiết hổ lùng, nàng đôi mắt dần dần đỏ, đi theo Trung niên phía sau một khối lại đây thái giám lưu dung ánh mắt cực hảo, mà không lên tiếng cấp phía dưới tiểu đồ đệ xử cái ánh mắt chạy nhanh làm người đem tiểu thái tử ôm vào trong phòng Nguyễn ca nhi ăn vào trong bụng thủy đều phun ra thái y lìa vội vội vàng vàng tới xem qua sau không có gì trở ngại cố phán biết hải tử không có việc gì sau thật dài thở phào nhẹ nhõm đen nhánh tóc dài rán nàng trắng non gương mặt tươm ắt nhuận sợi tóc dính trên da thêm vài phần tiểu thụy mỹ cảm trung niên lôi kéo cổ tay của nàng liền lôi túm đem nàng ném vào gian trong phòng một cái tay khác dùng sức cấn nàng eo túi người không lưng môi mỏng gần sát nàng lỗ thay nghiến răng nghiến lợi Hiểu hiểu, ngươi là thật hận ta à? Lúc trước ở trong núi chùa Miếu gặp được nàng, thiếu chút nữa đem nàng làm như cố ý tới chuyện xấu người cấp giết. Nàng lúc ấy chính là đem chính mình tàng kín mít, nếu là hắn thật muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không thổ lộ chính mình thân phận. Trung niên đôi mắt nhìn trầm trầm trên người nàng này bộ trướng mắt xiêm y banh mặt, rõ ràng nghe được ra hắn lúc này nói chuyện ngự khí thập phần không kiên nhẫn, đem quần áo cởi, cố phán toàn thân đều ở run lên, nàng tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình thân phận, nàng cắn răng, nói. Ngài đây là muốn làm cái gì? Ngài cũng đừng quên, ta lập tức liền phải gà chồng, ngài như vậy có phải hay không không quá thỏa đáng? Trung Nghiên cười lạnh thành, bóp nàng eo nhỏ, dán nàng thân mình, để thấp giọng nói nói, hiểu hiểu, không cần lại trang. Ngươi là muốn cho ta tự mình động thủ giúp ngươi thoát sao? Cố phán trong lòng bị rót nước lạnh, nàng hiểu biết Trung Nghiên, một khi nhận định sự liền sẽ không thay đổi, lúc này hắn đã xác định nàng chính là từ trước cố lục tiểu thư, như vậy hôm nay liền nhất định sẽ bức nàng thừa nhận. Cố phán đống nhiên chi dàn cũng cảm thấy không có gì, những cái đó phát sinh quá ở trên người nàng sự, những cái đó bởi vì Trung Nghiên không đủ gái nàng, sợ thừa nhận thống khổ, đều hình như là đời trước sự tình. Nang banh thẳng lưng, không dám thả lỏng, ta đây xuyên cái gì? Trung Nghiên buông ra nàng eo, sau này lui lại mấy bước, theo sau lệnh giọng đối ở ngoài phòng thủ Lưu Dung nói, làm cung nữ đưa bộ váy tiến vào. Lưu Dung trả lời, nô tài này liền đi. Cung nữ nâng xiêm y đi vào nhà, lồm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu liền sợ chính mình vô tình nhìn thấy vị cô nương này bộ dáng, liền ném mệnh, cố phán trong lòng không biết nơi nào khí, như thế nào chính là không chịu thoát thân thượng này bộ đỏ thâm hỉ phục, dựa vào cái gì liền phải như hán nguyện, nàng không chút sức mẹ đứng ở tại chỗ, không có muốn động thủ ý tứ, cung nữ dơ xiêm y càng thêm không dám động, đã đem mặt trôn tới rồi thấp nhất, cẳng chân phát run, trung niên phong thả ung dung đi lên trước, gầy lánh nạnh ngón tay đáp ở nàng đai lưng thượng, dùng sức một tún, liền đem trên người nàng đai lưng cấp tôn xuống dưới. Nhướng mày nhẹ giọng hỏi, muốn ta giúp ngươi thoát. Cố phán cảm thấy hắn hiện tại so trước kia còn muốn đáng sợ. Phía trước miễn cưỡng tính cái mặt người dạ thú giả mù sa mưa ngụy quân tử. Hiện tại hắn là liền ngụy quân tử kia một mặt cũng không chịu trang. Bệnh tiêu hắc hóa triệt triệt để để. Nàng cảm thấy trung nghiên hiện tại này cổ điên kính, là muốn đem nàng ăn sống rồi. Cố phán nhàn nhạt nhìn hắn, hồng con mắt nói, ta phải gả người. Yếu thế ngẫu nhiên cũng vẫn có thể xem là một loại hảo biện pháp. Nàng đã có tân sinh hoạt cũng lập tức liền phải gả chồng, trung niên ừ một tiếng, ngay sau đó liền đem trên người nàng cái này thấy được ướt đấm váy đỏ cởi xuống dưới, hắn duỗi tay tiếp nhận cung nữ truyền đạt xiêm y gì, chính mình xuyên vẫn là cũng muốn ta giúp ngươi, ta chính mình tới, cung nữ chạy nhanh từ trong phòng lui đi ra ngoài, ánh sáng hôn mê, không có đốt đèn, nương nông lung kim hoàng hoàng hôn, cố phán miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trung niên trên mặt biểu tình, nếu không phải ngươi lòi, ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều không cho ta phát hiện. Cố Phán sau này lui hai bước, tranh lệ ý tứ rõ ràng, ta không biết người đang nói cái gì. Trung niên khuôn mặt thanh tuyển lãnh bạch, khí chàng tôn quý, hắn nhướng mày, không biết. Cố Phán trầm khuôn mặt, canh giờ không còn sớm, thỉnh cầu ngài mau chút đưa ta ra cung. Trung niên nhẹ nhàng cười, người còn nghĩ ra cung? Cố Phán nghe xong nói như vậy liền hòa đại, nâng lên mặt, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm hắn, nổi giận đùng đùng nói, làm sao vậy? Ngươi còn tưởng không cho ta ra cung? Cường đoạt dân nữ, ngươi chớ quên. Ta cùng triệu tùy hôn kỳ liền vào tháng sau, trong kinh thành có rất nhiều cho chúng ta chúc mừng người, Ngươi có thể hay không không cần làm này đó chia rẽ tiểu tình lữ sự. Cũng không sợ gặp báo ứng. Nàng nhắc tới cái này, trung niên trong mắt hỏa khí thiêu càng vượng, đáy mắt lạnh lùng, ta giết người vô số, ta sợ cái gì báo ứng. Ngoài phòng lưu dung xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, cách một cánh cửa truyền lời, hoàng thượng, triệu đại nhân ở bên ngoài chờ ngài một hồi lâu. Nưng một cái trước mắt, bên trong truyền đến một câu bạo nộ thanh, làm hắn lăn Đinh viện triệu tuy cũng thực mơ mịt, còn còn không biết đã xảy ra cái gì, từ tàng thư cắt trở về liền tìm không đến nhan gia vị kia tiểu thư, trong lòng suốt ruột lại không dám rong trống khuya chiên tìm người. Sau khi nghe ngóng mới biết được nàng bị hoàng thượng cấp mang đi, triệu túy đã là thật lâu chưa từng nghe qua trung niên phát hỏa thanh âm, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, đem Lưu Dung kéo đến một bên, hỏi, nhan cô nương phạm vào chuyện gì đắc tội hoàng thượng sao? Lưu Dung thành thật lắc đầu, chưa từng. Hắn thở dài. Nô tài liền thấy hoàng thượng bắt lấy nhan cô nương thủ đoạn đem nàng ném vào trong phòng, cũng không biết đây là có chuyện gì. Triệu Tùy thâm linh mày, đã biết. Hắn cất bước, lần này tự mình mở miệng muốn người, "Hoàng thượng, thần có việc thỉnh thấy." Cố Phán bị bắt rửa vào trên trường kỷ, đôi tay giao điệp đấn ở trên đỉnh đầu, bàn tay đè nặng nàng vòng eo nam nhân, nhẹ nhàng ở nàng mềm mại vành thái thượng cắn một ngụm, ngay sau đó hơi câu khỏe miệng, "Ngươi đoán Triệu Tùy hỉ hoàn không thích ngươi." Cố Phán đỏ bừng đôi mắt thấm thủy quang. Nàng cũng không nghĩ tới Triệu Tùy còn rất có lương tâm, không có đem nàng cấp đã quên, cũng không có liền như vậy đem nàng bỏ xuống. Nàng ở trung niên trên vai hung hăng cắn một ngụm, hắn thích không thích ta không biết cũng không quan tâm, ta chỉ biết, ta vĩnh viễn, trên dưới 8 đời đều sẽ không thích ngươi, ta chẳng sợ cùng điều cầu cộng độ quãng đời còn lại cũng so cùng ngươi người như vậy đã ở bên nhau muốn hảo. Trung niên nghe xong những lời này không nhiều lắm cảm giác, hắn rũ tay nhéo nhéo nàng mặt, ngươi cứ việc nói, ta sẽ không không cao hứng. Trung niên đứng dậy, Sửa sang lại hảo nhăn rún gió và áo, rồi sau đó tùy tay xả căn gai lưng, đem tay nàng trói lại lên, đem trên giường nhẹ màn hồng xa chậm rãi bông, che khuất nàng mặt. Môn chi một tiếng khai. Phần 102. Triệu tùy đón nhận trước, hỏi, Hoàng thượng có từng gặp qua nhan cô nương? Trung nhiên nói, chưa từng. Triệu tùy. Nay đã có thể có chút khó làm, hắn kế tiếp muốn nói nói giống như đều bị nhẹ nhàng qua loa lấy lệ trở về. Cố phán cắn khai trên cổ tay dây lưng, từ trên giường bỏ dậy. Giày cũng chưa xuyên, trực tiếp chạy đi ra ngoài, thấy triệu tùy liền hướng trên người hắn phát, cứu ta. Cố phán tóc dài tất cả đều tan xuống dưới, trên người váy áo cũng thay đổi một bộ, nhìn hơi hơi hôn đột, nàng tránh ở triệu tùy phía sau, bắt lấy hắn cánh tay không chịu buông tay, tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ. Nàng thở hồn hện, tay run run rẩy rẩy chỉ hướng trung nghiên, nói, Hoàng thượng giống như nhận sai người, đem ta nhận thành người khác. Triệu tùy đại khái biết nàng bị nhận thành ai, do dự một lát, hắn nói, Hoàng thượng nhan cô nương là thần vị hôn thê ngài chỉ sợ là thật sự nhận sai người trung niên lạnh như băng tầm mắt lướt qua triệu tùy nhìn chăm chăm hắn sau lưng nữ nhân ánh mắt của nàng vô luận khi nào giống như đều là dáng vẻ kia tôn mỏng manh quang sáng lấp lánh dễ dàng là có thể thỏa mãn nàng hoành đau tự sát ngày đó giơ tay chém xuống không lưu tình chút nào như vậy sợ đau một cái tiểu cô nương chết ở trước mặt hắn huyết bắn đầy đất trung niên có đôi khi cũng cảm thấy chính mình khả năng cả đời đều tìm không thấy nàng chính là nàng đã trở lại. Trung nghiên nói, ra tới. Cố phán biết này hai chữ là đối nàng nói, nàng nhìn Trung nghiên này song giống như vượt sâu đôi mắt, ám vô ánh mặt trời, giống như đặt mình trong với nhất tuyệt vọng hoàn cảnh. Nàng như là đem Triệu Tùy trở thành chính mình cứu mạng dơm dạng, ta thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra, ta chỉ nghĩ về nhà. Triệu Tùy cảm thấy Trung nghiên lúc này biểu tình thực sự đáng sợ, có điểm giống hắn dơ tay chém xuống không lưu tình chút nào giết người khi thần thái. Hắn nói, Hoàng thượng, Nàng là nhan gia tiểu thư Không phải cố phán Không phải hắn đã sớm chết đi thế tử Cố phán trong lòng bản tính đánh đùng vang Nàng hiện tại chính là triệu tùy vị hôn thê Trung niên lại như thế nào không biết xấu hổ Cũng không biện pháp trước mặt mọi người đoạt người Trung niên nhẹ vỗ về trên tay nhận ban chỉ Chầm mặt không nói Thu nạp khỏe miệng Như có như không lạnh leo ý cười cũng cùng nhau thu lên Hắn quanh thân khí độ bất phàm Không mở miệng nói chuyện khi biểu tình nhìn có chút nhàn tảng Qua thật lâu sau Hắn sắc mặt hơi hơi thượng kiểu, nhẹ nhàng bâng cơ cười hai tiếng, nhan cô nương. Cố phán ninh mi, chậm đợi bên dưới. Trung nghiên này trương âm lánh tinh xảo mặt thanh đạm bạc tình, ánh mắt lánh như băng trà, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Cố phán nhắc tới tâm chỉ có thể phóng tới một nửa, nàng cảm thấy trung nghiên lời này ý vị thâm trường. Nàng ngâng lên mắt, nam nhân khỏe miệng cười nhẹ nhàng thích ý, đáy mắt nhìn cao thâm khó đoán. Triệu đi theo lễ cáo lui, cố phán khó trách tâm sự cùng hắn ra cung lên xe ngựa sau Hai người ai cũng chưa nói chuyện. châm mắt tới rồi nửa đường, cố phán nói, ta phải bị ngươi hại chết. Triệu tùy không để trong lòng, nhìn không ra ngươi vẫn là cái nhát như chuột. Cố phán nghiêng người nhìn hắn đôi mắt, rồi tay mở ra đến hắn trước mắt, cho ta một phen sắc bén truy thủ. Triệu tùy cười nhạt, ngươi không cần phòng thân. Cố phán trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, không phải cho ta chính mình dùng, ta muốn bắt tới thọc chết hắn. Triệu tùy đem nàng lời nói trở thành cho đùa, đem người bình an đưa về nhan ra, liền tự hành rời đi. Cố Phán hai chân mới là ổn, trong cung đầu phái người đem nàng hôm nay Sở Xuyên Hỉ phục đưa tới, còn mang theo lời nói. Hoàng thượng nói, ngài châm hôm nay cũng dừng ở long sàng, thì ngài lần tới vào cung tự hành đi lấy. Chương 85. Cố Phán không biết Trung Nghiên đây là có ý tứ gì, lại cũng hiểu biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nhan phụ thấy nàng từ trong cung trở về, sắc mặt trắng bệnh, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, đây là làm sao vậy? Bị người khi dễ. Cố Phán lắc đầu, thất thần nói. Không bị khi dễ. Nàng nâng lên mặt, nhìn nàng cha, sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu. Nàng hỏi, cha, nhà chúng ta là vẫn luôn liền ở kinh thành sao? nhan phụ không rõ nguyên do, đúng vậy. Cố phán Nga Thanh, đã biết. Nàng lo lắng suốt ruột trở về chính mình sương phòng, ngơ ngác nhìn đặt ở trên giường hỷ phục, Tưởng tượng cho tới hôm nay ba ngày bị Trung niên ấn ở trên trường kỷ, che trời lấp đất mà đến đều là hắn hơi thở, ngực liền buồn. Nàng không biết Trung niên còn sẽ làm ra chuyện gì giống như trên đời này liền không có hắn sẽ không làm sự tình giả mù xa mưa làm đủ tư thái tuy nói cố phán hôm nay ở trung nghiên trước mặt cắn chết không có thừa nhận chính mình thân phận nhưng nam nhân kia lại không phải ngốc tử chỉ sợ đã ở trong lòng nhận định thân phận của nàng cố phán nguyên bản cho rằng hắn sẽ không tha chính mình ra cung trực tiếp đem nàng khấu hạ sống hay chết đều từ hắn định đoạt không nghĩ tới hắn cư nhiên phóng chính mình ra tới cố phán hôm nay buổi tối lăn qua lộn lại đều ngủ không được nửa đêm từ trên giường ngồi dậy Tán tóc thoạt nhìn hơi tiểu tụy, nàng thấp thấp kêu một tiếng, hệ thống, lan ra đây. Một lát sau, thân ở đâu? Cố phán như phi tất yếu là một chút đều không nghĩ tìm hệ thống nói chuyện, miễn cho chính mình bị cái này phế vật xuyên thư hệ thống sống sở sở cấp tức chết. Nàng hỏi, khi nào có thể tu Hà bút Hệ thống, thân thân bên này đã ở kịch liệt xử lý. Cố phán ôm gối đầu, biểu tình mênh mang nhiên, qua đi chậm rãi phục hồi tinh thần lại, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ta lại bị hắn chảo trở về một lần ta khả năng thật sự sẽ chết, thần hồn câu diện, chết không toàn thây cái loại này. hệ thống tiện vèo vèo nói, sẽ không đâu, nam chủ còn không có biến thái đến loại trình độ này đi. cố phán càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tình cảnh gian nan, nàng lúc trước chính là ngoan tuyệt chết ở trung niên trước mặt, huyết bắn đương trường, làm cho hắn cũng nếm thử ái mà không được thống khổ. trung niên lúc này có thể dễ dàng buông tha nàng, ngẫm lại cũng không có khả năng. trung niên nếu lúc này còn giết ta, sẽ thế nào? cố phán có điểm chịu không nổi cũng không nghĩ ở thế giới này trọng sinh một lần lại một lần. Nàng gấp không chờ nổi muốn về nhà. Hệ thống nói, không biết đâu. Hệ thống đại khái cũng cảm thấy chính mình lời nói quá xúc sinh, ôn tồn cùng nàng nói, thân thân yên tâm, hệ thống đã ở kịch liệt xử lý, nhất định sẽ đem ngươi đưa về ra. Đánh giắm! chó má! Cố phán nửa cái tự đều lười đến tin, chờ hắn tu hảo phỏng trừng muốn tới ngày tháng năm nào đi. Nàng yên lặng một lần nữa nằm xuống, cho chính mình đắp chăn đàng hoàng, đem đầu trôn ở trong chăn, Muộn Thanh muộn khi nói: "Đồ vô dụng, cút đi." Cố Phán một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đáy mắt đen nhánh một mảnh thực rõ ràng. Nàng nhưng thật ra không như thế nào nghĩ đến Trung Nghiên, cùng hắn hồi ức tốt đẹp chỗ cũng không nhiều, cơ hồ đều là thảm thiết ánh đao thấy huyết hồi ức. Nàng luôn là không chịu không chê nhớ tới Triệu Hoành Trường, nhớ tới cái này ôn nhu nam nhân. Ở Đông cung kia 2 năm, Cố Phán cũng có đêm khuya thống khổ hỏng mất khóc lớn nhật tử, có đôi khi không dám khóc lớn tiếng, sợ bị người khác nghe thấy đành phải cắn chân đem thanh âm áp xuống đi. Nàng ủy khuất nàng thống khổ, giống như không ai có thể cứu nàng. Kia lúc sau nàng bắt đầu nhớ nhà, tưởng trở về nhìn xem nàng mẫu thân. Triệu Hoán Trương biết chuyện này sau cũng chưa nói cái gì, chưa từng ngăn trở. Ngược lại cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, có ăn còn hữu dụng, có bày biện trang trí phẩm còn có rất nhiều tiểu bằng hữu món đồ chơi, hướng nàng trong bao quần áo trang rất nhiều, sợ không đủ nàng trở về bị khi dễ. Cố Phán lần đó vẫn là không trở về, sắp đến ra cửa lối bước. Đem triệu hoán trương đưa cho nàng tiểu ngoạn ý đều hảo hảo thu lên, từ kia lúc sau, nàng mới bắt đầu cảm thấy ở Đông Cung nhật tử không có như vậy khổ sở. Nàng ở Đông Cung kia đoạn 5 tháng giống như đều là đời trước phát sinh sự tình, có quan hệ người toàn bộ đều chết ở trung nghiên đau hạ. Nhưng ở Đông Cung, nàng có được xuyên thư lúc sau trong cuộc đời nhất an nhàn thời gian. Bị người phụng ở lòng bàn tay, sống phong cảnh vừa bãi. Cố phán hiện tại ngay cả thấy trung nghiên đều đã không có gì cảm giác. Mà khi nàng mỗi khi nhớ tới triệu hoán trương nam nhân kia thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ biểu lộ ngắn ngủi khổ sở. Bởi vì sợ bị trung nghiên nửa đường cấp đi, cố phán hợp với nửa tháng đều không có ra cửa, an tâm đãi ở nhà hạng nhất nàng xuất giá ngày đó. Nàng hiện tại cảm thấy liền như vậy gả cho triệu tùy cũng không phải cái gì chuyện xấu, nàng cùng triệu tùy không có tình yêu nam nữ, hoàn toàn có thể đương một đôi gương mặt giả phu thê, lợn nhau không liên quan. Chờ nàng gả trong sau, trung nghiên lại như thế nào vô sỉ cũng không có khả năng cường đoạt thần thê. Đào mắt lại qua nửa tháng, cách thiên đó là Cố Phán cùng Triệu Tùy Đại hôn nhật tử. Mấy ngày này gió êm sóng lặng, trung niên bên kia giống như không có bất luận cái gì động tác, giống đem nàng người này đều quên mất. Suốt giá cùng ngày, thời tiết cực hảo, tình quang minh mị, vạn dặm không mây. Cố Phán thay đỏ thấm hỉ phục, vẽ cái trang điểm nhẹ, nàng lẳng lặng, lặng đãi ở khuê phòng chờ tiến đến đón dâu đội ngũ, bên ngoài khu oa chiêng gõ trống, pháo thanh tử hừng đông sau vang lên ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Nhan phụ gà nữ trận trường không thua giống nhau đại quan quý nhân. Trong kinh thành pháo đều mau bị hắn mua không, nhan trong phủ trên dưới hạ bị bố trí rực rỡ, phô trương xa hoa lãng phí. Cố Phán trang điểm hảo tự mình sau, đứng ở bên cửa sổ phơi trong chốc lát thái dương, sáng sớm ánh nắng muốn nhu hòa vài phần, trong viện tê ở chi đầu chim chóc ngựa đầu kêu chính vui sướng. Cố Phán lại lẳng lặng thổi trong chốc lát phong. Nha Hoàn nhìn nàng sân mặt, cảm thấy nhà mình tiểu thư giống như không cao hứng cho lắm. Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. Cố phán tâm thần không yên, hỏi, triệu ra người tới không có. Nha hoàn nói, lúc này hẳn là nhanh đi. Giọng nói vừa rơi xuống đất, nhan phủ trước cửa khua chiêng gọi trống thanh âm giống như trở nên lớn hơn nữa. Sau một lát, tiên viện người hầu vội vàng chạy vào, thở hồn hển cái chán chạy không ít hãn, tiểu thư Triệu ra người tới, ngài chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem đi. Cố phán tự nhiên tưởng triệu ra đón dâu đội ngũ tới rồi. Phần 103. chờ nàng chậm gì gì đi ra ngoài như vậy vừa thấy mới phát hiện căn bản không phải nàng tưởng như vậy một chuyện. Phủ trước cửa, chưa từng nhìn thấy kiệu hoa.